Đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 222 người giả bị đụng một tháng sau lạnh sát thành. Chỗ cửa thành thiến nhi. Về sau thật tốt theo tiên sinh. Nhớ đến nhất định muốn thật tốt nghe tiên sinh. Thời gian một tháng. Âu Dương liệt tại Trần Tiểu Minh Đan dược thúc đẩy sinh trưởng phía dưới. Cũng là một cái kim đan ghi đỉnh phong tu sĩ. Khoảng cách đột phá nguyên anh ghi cũng là nhanh. Giờ phút này ly biệt thời khắc dụng tâm sẵn dò Âu Dương Thiến. Trần Tiểu Minh thủ hạ Âu Dương Thiến. Lại là không có nhận lấy hắn. Lại thêm mình đã tại đối phương đan dược phía dưới đột phá đến kim đan ghi đỉnh phong. Khoảng cách nguyên anh ghi cũng là ở trong tầm tay. Thủ Trần Tiểu Minh lớn như thế ăn. Lại nhanh ngang đi theo. Thực sự có chút ngượng ngùng. Hắn Âu Dương liệt cuối cùng vẫn là muốn mặt. Không giống một số mặt đều không muốn người chính sửa sang lấy xe ngựa, bận biểu quên cả trời đất. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ăn, Chà. Ngươi cũng nhiều hơn bào trọng. Tiên sinh nói nhiều nhất 30 năm, thì sẽ trở lại. Âu Dương Tiến có chút không thôi nhìn qua phụ thân của mình. Nàng đã từng muốn hỏi một chút Trần Tiểu Minh, phải chăng có thể mang theo phụ thân hắn. Nhưng là bị phụ thân ngăn trở Đã phiền phức đối phương quá nhiều ăn tình đã nhanh phải trả không được Âu Dương liệt không muốn lại phiền phức đối phương huống chi Hắn đã nhanh muốn tới Nguyên Anh gì Đường đường một người Nguyên Anh gì Ẩm cư tại cách này Tây Bắc chi địa Chẳng lẽ còn có thể có nguy cơ sinh tử không thành U Vinh Quy Quy Mơ Anh Thiến Nhi Ta ở chỗ này chờ ngươi. Một đường lên. Nhớ đến chiếu cố tốt tiên sinh. Chúng ta thiếu ăn tình của hắn nhiều lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Cha, ta hiểu rồi. Hai người khóe mắt ẩm ướt mấy phần. Trần Tiểu Minh ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem. Kỳ thật trên đường nhiều mang một người. Hắn độ là không quan trọng. Chỉ là cách này là đối phương lựa chọn. Hắn cũng không bắt buộc. Có lẽ dạng này đối phương nội tâm sẽ dễ chịu mấy phần. Lão ra. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Có thể xuất phát cách đó không xa. Một tiếng âm thanh vang rồi chuyển tới. Lứa lượng trên mặt chất đóng nụ cười. Đi tới. Từ khi một tháng trước. Hắn rời đi huyền băng Tông về sau. Liền đi tới Trần Tiểu Minh nơi này. Cũng lại trở thành một cách nuôi ngựa lái xe tôi tớ. Có điều hắn làm không biết mệt. Tôi tớ mặc dù là hạ cấp một chút, nhưng cũng phải nhìn là ai tôi tớ. Ồ gà bên trong đế nhất, khẳng định liền phượng hoàng sơn phía trên lông gà đều so sánh không bằng. U, V, Quy Quy, mơ chuẩn bị đi thôi. Trong miệng lên tiếng. Một tháng khảo sát. Trần Tiểu Minh đối với lữ lượng ấn tượng ngược lại là tốt mấy phần. Gia hỏa này tuy nhiên không biết xấu hổ. Nhưng làm việc thật là rất nhanh Cũng lại không biết có phải hay không là bởi vì không biết xấu hổ Nhìn Trần Tiểu Minh che giấu Tô Vi Hắn đổ là cũng che giấu đi Tô Vi Giờ phút này không nhìn kỹ lại Ngược lại là thật giống như một cái mã phu không khác nhau chút nào Thiến nhi đi thôi Âu Dương liệt khua tay nói khác Âu Dương Thiến nhẹ gật đầu Sau cùng thân tình ngưng nhìn một cái Theo sau đó xoay người tiến vào xe ngựa Điều khiển Điều khiển Vung đồng trong tay roi ngựa Lữ lượng ngược lại là thật giống một cách xa phu đồng giảng Xe ngựa chậm rãi động Dọc theo ngoài thành đường lớn Hướng về nơi xa chậm rãi đi Thời gian chuyển một cái 3 ba tháng thoáng qua mà qua một đường đi về phía tây Lộ trình phía trên Nhiều âu dương tiến cùng lữ lượng hai người Ngược lại là nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. Nhất là lứa lượng này loại sống mấy trăm năm lão hồ ly. Căn bản không phải Âu Dương Tiến loại này tiểu nha đầu có thể đối phó. 3 ba tháng ở chung xuống tới, liền đem Âu Dương Tiến hống đối nó đổi mới không ít. Trần Tiểu Minh mắt thấy tình cảnh này, ngược lại là mặt không lên tiếng, xem như chấp nhận lứa lượng hành động. Đến một lần Trần Tiểu Minh tự nhiên hy vọng môn hạ của chính mình người ở Trung Hòa Hợp. Thứ hai cũng là để Âu Dương Thiến Cách Tiểu Nha đầu này ăn chút thiệt thòi. Thật dài tâm. Thứ ba. Chính mình sớm muộn cũng sẽ đi. Có lữ lượng loại này người tại. Ngược lại cũng không cần lo lắng. Lão ra, phía trước cũng là Lạc Hà Quốc Phi Lưu Thành. Xa xa nhìn ra xa, xa. Trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn đến thành trì hình dáng. Lạc Hà Quốc cùng Vân Khai Quốc giáp giới Trần Tiểu Minh bọn người một đường đi tới Bỏ ra 3 thắng Mới đi đến Lạc Hà Quốc biên cảnh Chi Thành U, V, Quy, Quy, Mơ đem phướng gọi hồn tắm lên đi Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoải theo xe ngựa bên trong truyền đến Lữ lượng thuần thuộc đem xe ngựa một bên ngang thả phướng gọi hồn tắm vào một bên Phướng gọi hồn toàn thân vải trắng Phía trên chỉ viết lấy bốn chữ lớn Tại thế y thánh lứa lượng nhìn một cái phía trên bốn cái dòng bay phượng múa chữ lớn Không có chút nào ngoài ý muốn Ngược lại cảm thấy hoàn toàn xứng đáng Một cách đi tới kiến thức trần tiểu minh luyện đan chi thuật Lứa lượng chỉ có thể đầu dạp xuống đất bội phục Không cần nói nho nhỏ phàm nhân y thánh Liền xem như cái kia cỡ phẩm luyện đan sư đoán chừng cũng so ra kém nha Hơi hơi suy tư, cũng không lâu lắm công phu, liền đi tới Phi Lưu Thành chỗ cửa thành. Phi Lưu Thành làm lạc Hà Quốc biên cảnh Chi Thành. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua. Sâu thời tiết mùa đông đã sớm biến thành mùa xuân. Đồng dạng vân khai quốc đường lớn. Tích tuyết tan. Hai nước ở giữa mậu dịch thương đổi. Cũng là bận rộn. Tại nộp thúi cửa thành về sau. Lữ lượng khu đánh xe ngựa. Hướng về cổng thành mà đi Đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách Thì giao động động vừa xuống xe ngựa một bên linh đăng Phát ra từng tiếng thanh âm thanh thúy Cùng nhau đi tới Cách này bộ động tác Lữ lượng đã làm rất nhiều lần Tại đường lớn một bên thôn trang thời điểm Hắn cũng là làm như vậy Dù sao hắn không biết xấu hổ Cũng không quan trọng cách này Không phải vậy đường đường một người nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ Làm sao lại thành làm một cách mã phu đây Linh đang tiếng vang Dẫn đến vô sấu người vé mắt trông lại Khi nhìn đến cái kia phướng gọi hồn phía trên tại thế y thánh về sau Ao ao đối với xe ngựa chỉ trỏ Nhỏ giọng nghị luận cái gì Xe ngựa bên trong Âu dương tiến cùng Trần Tiểu Minh hai người đối mặt mà ngồi Âu dương tiến thông qua một bên cửa sổ. Vụn trộm hướng về bên ngoài nhìn lại. Cảm thụ được nước lạ phong tình. Trần Tiểu Minh ngồi xiếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, hơi hơi lính ngộ lấy chính mình huyết mạch bản nguyên cùng thời gian bản nguyên. Bành, một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy một hàng xe ngựa rừng. Dường như đụng phải thứ gì đồng dạng. Phát ra từng đợt lắc lư. Trần Tiểu Minh đóng chặt đôi mắt không khỏi mở ra. Không có làm dùng thần thức, mà chính là trong mắt Lưu Quang lói lên. trầm rãi đứng dậy, hướng về ngoài xe ngựa mà đi. Đi xuống xem một chút đi. Hiếm thấy gặp phải thành thị. Trần Tiểu Minh cũng là chuẩn bị đi xuống thật tốt cảm thụ một chút gì quốc phong tình. Nếu như có thể thuận tiện giúp đỡ người nghèo một chút những cái kia trượt chân người. Vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, sau một cái chỉ tồn tại ở Trần Tiểu Minh trong tưởng tượng. Lão ra có người nháo sự. Do ra thân thể, lứa lượng sắc mặt mang theo vài phần không vui đối với Trần Tiểu Minh nhẹ giọng nói ra. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn. Nháo sự. Tìm phiền toái. Đây không phải rất bình thường sao từ khi hắn đi ra. Thì chưa bao giờ gặp không gây sự thực sự xuống xe ngựa Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhìn phía xe ngựa trước đó. Chỉ thấy một vị lão bà bà giờ phút này nằm ở trên mặt đất. Mà ở tại một bên. Thì là ngồi xổm hai cái cường trắng đại hán. Trong miệng mở miệng một tiếng mẹ kêu rất là vội vàng. Mà hai cái cường trắng đại hán sau lưng. Thì là có 5-6 người đứng xem. Đối với Trần Tiểu Minh bọn người chỉ trỏ. Càng là trong miệng nói cái gì đó xe ngựa đụng vào người loại hình Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời quay đầu nhìn phía lữ lượng Chỉ thấy giờ phút này hơi hơi truyền âm mà đến Trần Tiểu Minh không khỏi xứng sờ Thần thức đảo qua lão bà bà thân thể Một chút thương thế đều không có Ngạch Ta đây là đụng phải gì giới người giả bị đụng đúng không đấu La Chi chư Thiên Thăng cấp 09 chương 223 thiện áp có báo lữ lượng Tiến lên hỏi thăm một phen những mày Bốn phía bởi vì mấy người kia ồn ào hấp dẫn đại lượng người đi đường ngừng chân Trong đó không ít người càng là đối với lấy Trần Tiểu Minh Âu dương tiến bọn người ơ tay múa chân Trong miệng càng là thấp dòng trách cứ Một bộ lấy giúp người làm niềm vui tốt đẹp bộ dáng Đúng Lão ra lứa lượng trong miệng nên nói một tiếng Theo Trần Tiểu Minh trên nét mặt nhìn ra không vui Trong mắt tinh quang lói lên Không khỏi đi tới Cùng cái kia hai cái cường trắng đại hán thương thảo lên Chỉ là không có phiếm vài câu lữ lượng sắc mặt cũng là không khỏi tối xuống Hơi hơi đối với Trần Tiểu Minh truyền âm hỏi thăm một tiếng Hừ Có ý tứ Trần Tiểu Minh cười lạnh một tiếng Dưới chân tốc độ chậm rãi đi lữ lượng mắt thấy Trần Tiểu Minh tự mình mà đến Không người đứng ở một bên Lão ra U-V-K-Q-Q-M Trong miệng lên tiếng Đối với lữ lượng nhẹ gật đầu Lữ lượng không sử dụng thuật pháp Vẫn là thẳng để Trần Tiểu Minh hài lòng Ánh mắt nhìn lướt qua dưới thân tiếp tục giả vờ chết lão giả Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe qua tinh quang Cũng bất quá nói nhiều Mà chính là trực tiếp hỏi hướng về phía cường trắng đại hán hai người Các ngươi nói là xe ngựa của ta đụng chết. Các ngươi mẹ sao cường trắng đại hán hai người đều là cao to lực lưỡng. Có tám thước thân cao. Cao lớn thô vịt. Trên người mặt lấy cũng không khá lắm. Chỉ là một kiện đơn sơ áo vải. Phía trên càng là có mấy chỗ vết nứt. Chỉ rõ ràng nhất có cố ý xấu vết. Đây là tự nhiên chúng ta. Đó cũng là các ngươi nói. Chỉ cần bồi 50 lượng. Thì làm chúng ta rời đi sao không có cùng hai người quá nhiều nói nhảm. Mấy cái phổ thông phàm nhân thôi. Trần Tiểu Minh thực sự lười nhắc tính toán chi ly. Hừ, hôm nay muốn không bồi 50 lượng, chúng ta thì báo quan, ngược lại thời điểm ngươi. Bành, lời nói chưa nói xong. Một túi tiền bị Trần Tiểu Minh tiện tay nhét vào chân của hai người dưới. Giống như mèo nghe thấy được mùi tanh đồng dạng. Đại hán lập tức ngồi sổm người xuống cầm lên. Lập nhìn lại Bên trong không nhiều Không ít chính là 50 lượng tuyết trắng bạc Hai người liếc nhau một cái Đem túi tiền thu vào Dường như rất sợ Trần Tiểu Minh đổi ý đồng dạng Hừ hôm nay tính ngươi thức thời Trong miệng quát lạnh một tiếng Đại hán hai người cố nén trên mặt vui mừng Quay đầu thì một bộ khốc dung đi tới lão giả trước người Thuần thuộc vô cùng đem lão giả dơ lên Chuẩn bị hướng về phía ngoài đoàn người mà đi. Lão ra lứa lượng trong mắt có vẻ nghi hoạt trong miệng nhẹ giọng hỏi thăm một câu ánh mắt ra hiệu nói. Phải biết người trước mắt. Cũng không phải cái gì dễ dàng cùng người nha. Vì một cái thì nữ việc nhỏ. Sợ phiền phức trực tiếp liền chuẩn bị diệt một cách tông môn. Bây giờ bị hai cách phàm nhân trêu đùa. Làm sao có thể cứ như vậy ngoan ngoán đem tiền cho đối phương đâu chỉ thấy Trần Tiểu Minh cong ngón búng ra. Một cây ngân châm cực nhanh. Trực tiếp đâm vào trên người ông lão. Ngân châm nhập thể. Một giây sau. Lão giả sinh cơ diệt tuyệt. Lứ lượng thần sắc biến đổi. Vội vàng quý đầu xuống. Không dám nhìn nữa. Dường như vừa mới không có cái gì phát sinh đồng giảng. Ngoan nhân nha thật áp độc. Năm lượng trực tiếp muốn người khác một cái mảng đi thôi Lạnh nhạt mở miệng Trần Tiểu Minh biết tình cảnh vừa nãy rơi vào lứa lượng trong mắt Nhưng là hắn lại là không có mở miệng đi giải thích cái gì Đang xuất thủ trước đó Thần thức đã thần không biết dù không hay dò xét mấy cái bộ não người trí nhớ Ba người này người giả bị đụng đã có 10 năm lâu Bị hắn lừa dối lấy tiền tài người Cũng là đem gần trăm người Nếu như trong đó đều là như Trần Tiểu Minh như vậy sung túc người còn chưa tính Theo những người kia trong trí nhớ Hắn càng là thấy được bọn họ liền phụ nữ và trẻ em đều lừa gạ Mà hết thảy này cũng đều là lão giả chỗ chỉ điểm Thiện ác đều có báo Nhân quả tự luân hồi Trần Tiểu Minh không phải cái gì người lương thiện Nhưng hắn gặp Càng làm cho hắn khó chịu Tự nhiên cũng liền xuất thủ Trèo lên lên xe ngựa Trần Tiểu Minh lộ vẻ trầm mặt mấy phần Không phải là bởi vì giết một phàm nhân mà hổ thẹn trong lòng Mà chính là mỗi lần xuất thủ bên trong Để Trần Tiểu Minh tìm được một tia nhân quả cảm ngộ Chỉ là rất là nông cản Xe ngựa một đường chạy Mặc dù có mới vừa vào thành lúc khúc nhạc xảo ngắn Nhưng Trần Tiểu Minh đám người hành trình vẫn không có cái biến Mỗi đến một nơi Trần Tiểu Minh đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Vì cái gì bất quá là chỉ bệnh cứu người. Cảm ngộ thiên đạo. Lão ra, đến. Lứ lượng thanh âm theo ngoài xe ngựa truyền đến. Trần Tiểu Minh theo trong suy tư lấy lại tinh thần. Nhìn một cách bên cạnh Âu Dương Thiến. Đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Thực sự xuống xe ngựa. Trước người là một chỗ khách sạn. Hà rơi khách sạn mấy vị khách quan. Mời vào bên trong khách sạn diện tích không nhỏ. Có chuyên môn người hầu dẫn sắt đến. Xe ngựa bị kéo đến lập tức trong vòng. Mà Trần Tiểu Minh mấy người thì là tại người hầu chỉ huy dưới. Đi tiến vào. Khách sạn chia làm tầng 3. Một tầng là đại sảnh. Xem ra có đem gần ngàn mét bình phương diện tích. Đến cũng coi là rộng rãi. Lứ lượng thuần thuộc cùng trưởng quỹ trò chuyện với nhau. Không có chỉ trong chốc lát. Liền trở lại lão ra gia tốt gian phòng tại lầu 3 ba phòng cao thượng tìm một nơi Lữ lượng ra hiểu Trần Tiểu Minh ngồi xuống chính mình thì là cung kính ở một bên rót nước càng là cùng đến đây người hầu nhỏ giọng phân phó lấy cái gì Trần Tiểu Minh đối ở đây ngược lại là có chút hài lòng lúc trước thu lữ lượng cũng là bởi vì hắn như vậy tính cách ngồi đi lần này ta lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian Tiếp nhận nước trà. Trần Tiểu Minh nhấp một miếng. Ngược lại là cũng không thèm để ý cái này tục trà vị đảo. Ngược lại từ đó phẩm vị ra không giống nhau vị đảo. Trong khoảng thời gian này. Ta cũng sẽ thừa cơ dạy bảo các ngươi. Làm ta Trần Tiểu Minh người hầu cùng thị nữ. Vẹn vẹn như vậy tu Vi. Thực sự có chút thấp. Ánh mắt nhìn lướt qua hai người. tu Vi của hai người đều là nguyên anh vì đỉnh phong. Khoảng cách hóa thần kỳ Nhìn như cách xa một bước Nhưng là ngày đêm khác biệt Hóa thần kỳ dựa vào là ý cảnh cảm ngộ Không phải phổ thông linh khí tích lũy Hắn có thể nhanh chóng tăng lên hai người này linh khí tích lũy Lại là không muốn trực tiếp cho hai người ý cảnh Đột phá hóa thần kỳ phương thức có mấy loại Một loại là lính ngộ ý cảnh của chính mình Một loại là lính ngộ ý cảnh của người khác Cái trước Trần Tiểu Minh không có cách nào, nhưng cách sau Trần Tiểu Minh vẫn là có thể làm được. Mà lại, phương pháp còn không chỉ một loại. Bị Trần Tiểu Minh như thế lời nói. Âu Dương Thiến cùng lữ Lượng thì là không khỏi cuối đầu. Chỉ là hai người thần sắc càng có khác biệt. Âu Dương Thiến là xấu hổ. Mà lữ Lượng thì là kích động hưng phấn. Hắn rời đi huyền băng tung. Để đó một tung đại trưởng lão không làm. Không phải là vì giờ khắc này sao tin tưởng ngươi đối với hóa thần kỳ đoán trừng giải. Nhưng ta vẫn còn muốn cho các ngươi nói một chút. Ánh mắt đào hoa hai người. Trần Tiểu Minh vung tay lên. Ngăn cách ngoại giới. Nhàn nhạt lời nói đối với hai người mở miệng hỏi lên. Muốn đột phá hóa thần kỳ. Tất nhiên muốn lính ngộ ý cảnh. Các ngươi hiện tại khiếm khuyết cũng là ý cảnh hiện tại. Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Một cách là chính các ngươi lính ngộ. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đem lựa chọn cơ hội bày tại Âu Dương Tiến cùng lứa lượng trước mặt hai người. Cái thứ hai. Thì là lính ngộ ta bản nguyên ý cảnh đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 224 thiện áp có báo chung lạc hà khách sản chính các ngươi lựa chọn đi nhàn nhạt lời nói phiêu đắng. Trần Tiểu Minh tự mình nâng chung trà lên nước. Chờ đợi lấy hai người trả lời chắc chắn. Theo trong nội tâm. Hắn kỳ thật càng hy vọng hai người lựa chọn thứ một con đường, dạng này mới có thể đi càng xa. Nhưng hắn Trần Tiểu Minh làm việc cho tới bây giờ tùy tâm, hai người như thế nào đi chọn, hắn cũng sẽ không đi can dự. Trong lúc nhất thời, Lữ Lượng cùng Âu Dương Tiễn hai người ngưng trọng suy tư, nhất là Lữ Lượng, hắn theo Huyền Băng Tông đi ra, đi theo tại Trần Tiểu Minh sau lưng. Vì chính là đột phá hóa thần kỳ Giờ phút này cơ hội thì bày ở trước mặt Hắn tự nhiên phải biết quý trọng Chỉ là đối phương cho hắn lựa chọn thứ nhất Hắn có chút không chắc Trần Tiểu Minh ý tứ Để chính hắn lính ngộ hắn phải có thực lực kia Cần gì phải theo huyền băng tông đi ra đây Hắn đã rơi vào nguyên anh kỳ đỉnh phong mấy trăm năm sao Cách mình đại nạn ngày cũng chỉ có trăm năm Trăm năm thoáng qua một cái Hắn không có lính ngộ ý cảnh Hắn thì thỏa nguyên khô kiệt Lão ra Ta lựa chọn đầu thứ hai cắn sang một cái Tuy nhiên trong nội tâm lứa lượng biết Trần Tiểu Minh càng hy vọng bọn họ lựa chọn điều thứ nhất Nhưng hắn không dám cầm thời gian của mình đi đánh bạc Hắn thấy Vẫn là đầu thứ hai càng có thêm phần chắc chắn mấy phần U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Nhẹ gật đầu Trần Tiểu Minh cũng không nói thêm gì. Ánh mắt lại là nhìn phía Âu Dương Thiến. Chỉ thấy giờ phút này Âu Dương Thiến trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút mấy phần vẻ nghi hoặc Tiên sinh. Cái này hai đầu khác nhau ở chỗ nào sao đối với nàng mà nói. Hai đầu đảo đường khác nhau. Nàng căn bản không hiểu. Nàng tiếp xúc thời gian tu luyện. Thực sự quá ngắn. Đối với hóa thần kỳ biến hóa. Cũng là lý giải không sâu. Khác nhau sao tự nhiên là có khác biệt. Nhìn thoáng qua Âu 12 tuổi, ngược lại là quên đối phương còn không có trưởng thành, không khỏi mở miệng trầm rãi giải, giải thích lên. Con đường thứ nhất, tiến độ sẽ chậm một chút, nhưng lĩnh ngộ là ý cảnh của chính mình, đi chính là mình đạo, tương lai sẽ không nhận hạn chế, có vô cùng vô tận khả năng. Thứ hai con đường Thì là đối lập tiến độ sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng lính ngộ là ý cảnh của ta. Đi cũng là đường của ta. Cũng liền mang ý nghĩa tương lai tất nhiên bị ta hạn chế. Chính ngươi chọn đi. Có chút cưng chiều sở lên đầu của đối phương. Trần Tiểu Minh không có nói cho nàng cách nào càng tốt hơn. Chỉ có thể nói hai lựa chọn mỗi người mỗi vẻ. Một cách càng vững vàng. Xem trọng là tương lai. Một cách càng nhanh. Tăng lên là hiện tại tiên sinh. Ta lựa chọn cái thứ nhất suy tư nửa ngày. Trong mắt có dứt khoát chi sắc. Kiên định gật đầu. Đối với Trần Tiểu Minh khom người nói. Cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ kiên nhị. Khiến một bên lứ lượng đều hơi hơi ré mắt. Dũng khí của chính mình ngược lại là bị một cái tiểu cô nương cho so không bằng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia thiến nhi có thể phải thật tốt cảm ngộ tán thưởng sờ lên đầu của đối phương. Đối phương tuổi tác còn nhỏ. Tự nhiên không hiểu con đường thứ nhất khó khăn. Chỉ là cái sau cái kia ghiên nhị tính cách. Để Trần Tiểu Minh thấy được mấy phần khả năng. Hơ. Trong tay một đoàn màu bạc trùm sáng xuất hiện. Đối với lứa lượng cách chán bay ra ngoài. Trong trước mắt dung nhập vào lứa lượng thể nội. Lứa lượng xử trí không dịp đề phòng. Vội vàng hơi hơi cảm ngộ Thì gặp thần trí của mình chi hải phía trên Một đoàn màu bạc trùm sáng nổi lơ lượng Trùm sáng rất nhỏ Quang mang rất yếu ớt Nhưng cho lữ lượng cảm giác Lại là phản phất tại đối mặt một tòa thời gian đồng dạng Thần thức thăm dò một phen đảo qua trùm sáng Một giây sau Trời biến hóa lữ lượng thần thức xuất hiện tại tinh không vô tận bên trong Không gian biến hóa, lãnh hội vô tận tinh không sáng trói, ngoài giới trong khách sản lứa lượng từ khi trùm sáng nhập thể về sau, vẫn tải suốt thần bên trong, đôi mắt không có sắc thái, ngoại trừ thỉnh thoảng lấp lóe mấy phần ngân mang bên ngoài, ngược lại là suy nghĩ viễn vong đồng dạng, thời gian một chút xíu trôi qua, một cố không hiểu khí tức theo lữ lượng thể nổi lan tràn ra. Không gian bốn phía hơi hơi vặn vẻo lên. Trần Tiểu Minh gặp chi tay phải vung lên. Đem không gian bốn phía đỉnh trụ. Về sau đem lứa lượng ngăn cách lên. Tránh cho ngoại giới quấy nhiễu. Theo khí tức tràn ngậm. Lứa lượng thể nổi Tu Vi cũng là bắt đầu buông lỏng. Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong bình cảnh bị đột phá. Lứa lượng Tu Vi tại thời gian trong nháy mắt. Thì theo Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Phong. Biến thành hóa thần kỳ sơ cấp. Ta cái này đã đột phá không thể tin được thì thảo nói nhỏ lấy. Lứa lượng cảm thụ được thể nổi tu vi. Còn có cái kia cường hãn. Quá phần ý cảnh tựa như đang nằm mơ. Khốn nhếu hắn mấy trăm năm hóa thần kỳ ý cảnh. Hắn bất quá trong phiến khắc thì thu được. Càng là lính ngộ không gian ý cảnh loại này đại sát khí theo cái kia trùm sáng bên trong lính ngộ được không gian àng diệu. Lứa lượng đối với không gian đại đảo cường đại Có càng làm sâu sắc khắc lý dài Đồng thời đối với Trần Tiểu Minh càng phát cung kính Càng là lính ngộ Càng là minh bạch Trần Tiểu Minh thực lực đáng sợ Trước đó lứa lượng đều còn không biết Trần Tiểu Minh ý cảnh là cái gì đây Hiện tại xem ra đối phương theo đuổi chính là không gian bản nguyên Chỉ là Lứa lượng lại không rõ Bằng vào đối phương tiện tay liền có thể ném ra không gian bản nguyên. Bản nguyên đều lính ngộ được tình trạng như thế. Làm gì lại hóa phàm trải nghiệm bình thường một đời người. Đột phá. Vẫn còn ngầm đầu nhìn một cái. Cảm thụ phía dưới tu vi của đối phương. Chính mình cũng mất đi một đoàn không gian bản nguyên ra ngoài cho hắn cảm ngộ. Cái này đều cảm ngộ không ra một cái chỉ là ý cảnh. Cái kia Trần Tiểu Minh thì phải thật tốt suy nghĩ một chút lứa lượng là có thích hợp hay không. May ra đối phương cuối cùng không để cho Trần Tiểu Minh thất vọng, không phải loại kia kẻ ngu rốt. đa tả lão ra mang trên mặt vui sướng chi sắc đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói thi lễ. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem hắn không gian bốn phía giải trừ, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. U... Vê quy quy mơ ăn trước thật tốt cảm ngộ một chút, vững chắc một cách đi. Không có gấp cho đối phương tăng cao tu vi. Cái kia không gian bản nguyên cần phải còn có còn thừa. Vừa vẫn có thể để hắn thật tốt cảm ngộ một phen. Làm vững chắc ý cảnh. Về sau. Hóa thần kỳ đến anh biến kỳ. Đây đều là linh khí tích lũy. Trần Tiểu Minh có thể tùy tiện để hắn tăng lên. Đúng, lão ra. Lui sang một bên Tu Vi đột phá Lứa lượng tâm tình thật tốt Để đó bốn phía hết thầy Đều cảm thấy rất là mỹ hào Âu Dương Thiến nhìn qua đột phá lứa lượng Trong mắt nếu như nói không hâm mộ Đó là không có khả năng Dù sao nàng đột phá xa xa khó vời Mà đối phương không qua chỉ trong chút lát Đã đột phá đến hóa thần kỳ Đem nàng bỏ lại đằng sau Một cấu cảm giác nguy cơ tại trong lòng nổi lên Âu dương thiến âm thầm hạ quyết định quyết tâm Phải nhanh một chút lính ngộ ra ý cảnh của chính mình Đuổi theo Trần Tiểu Minh cười nhẹ lườm đối phương liếc một chút Lắc đầu Cũng không nói thêm gì Mà chính là yên lặng chờ mong lấy đối phương có thể lính ngộ ra cái gì ý cảnh Trong lúc nhất thời Ba người vừa nói vừa cười Mà đúng lúc này Mấy bóng người theo cửa khách sạn thực sự vào, dẫn đầu phát ra sắc lữ lượng nhướng mày, ánh mắt lại là nhìn phía Trần Tiểu Minh, tiến đến mấy người, trong đó ba người mặt lấy nha dịch phục sức, mà hai người khác cũng là không xa lạ gì, vừa tiến đến, ánh mắt quét một vòng, liền trực tiếp đứng tại Trần Tiểu Minh bọn người chỗ, đại nhân Cũng là mấy người bọn hắn đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 225 thiện áp có báo hạ canh thứ nhất là hà bên trong khách sạn. Mấy người mặc nha dịp phục sức. Bên hung đeo phác đao nam tử. Đối với Trần Tiểu Minh bọn người đi tới. Hắn bên cạnh đi theo hai vị đại hán. Chính là trước kia người giả bị đụng Trần Tiểu Minh hai người. Chỉ là giờ phút này hai trong mắt người sớm đã không còn trước đó mừng rỡ càng nhiều thì là phẫn nộ. Nói, ngươi đối với ta mẹ làm cái gì? Một người trong đó Càng là vừa thấy được Trần Tiểu Minh bọn người thì vọt lên Huy động chính mình đống cát một dạng lớn quyền đầu Làm đối mặt với Trần Tiểu Minh đầu đập ra ngoài Quyền gió cương mãnh Theo trên đó quy lực đó có thể thấy được Đại Hán Tuy nhiên không phải tu luyện chi nhân Cũng là một cách tập võ người luyện võ Đi theo Đại Hán bọn người mà đến nha dịch Cũng không nghĩ tới đại hán lại đột nhiên xuất thủ. Cầm đầu thanh niên những mày. Dưới chân tốc độ nhất đồng. liền chuẩn bị ngăn trở cản lại. Hưu. Nhưng vào lúc này. Một bóng người lại là so hắn càng nhanh một bước. Dường như trống sống xuất hiện tại cái kia đồng dạng. Nhìn như tùy ý khoát tay. Trực tiếp đem cương mánh huyền đầu đón lấy. Cao thủ thanh niên thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn qua suốt thủ lão giả trong miệng kinh hô một tiếng. Trong nội tâm âm thầm cảnh giác mấy phần. Đưa ta mẹ mệnh tới. Quả đấm của đại hán bị lứa lượng gắt gao nắm trong tay. Mặt cho đối phương như thế nào. Đều không cách nào tránh thoát nửa phần. Thậm chí ngay cả để lứa lượng giao động một tia đều làm không được. Đủ rồi thanh niên trong miệng hét lớn một tiếng. Một bước tiến lên. Lại là đứng ở lứa lượng trước người. Khẽ vươn tay. Đem đại hán cánh tay nắm ở trong tay. Ánh mắt hướng về đại hán trợn mắt nhìn sang. Trong lúc nhất thời đại hán cũng hơi hơi bình tĩnh lại cố nén trong mắt phun lửa tức giận chừng lữ lượng liếc một chút. Nhẹ nhàng cười một tiếng lữ lượng buông lòng tay ra đối với đại hán uy hiếp hắn căn bản cũng không để ý. Đại nhân còn mời vì tiểu nhân làm chủ. Một vị khác đại hán lập tức bổ nhào thanh niên nam từ dưới chân. Đầu đối với mặt đất đột nhiên đập lên. Phát ra từng tiếng tiếng vang. Đủ rồi. Lên. Ta tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý ngưng nhìn một cái từ đầu đến cuối đều bình tĩnh dị thường Trần Tiểu Minh bọn người. Thanh niên nam tử thần sắc ngưng trọng mấy phần. Vẻ mặt nghiêm túc để đại hán hai người đều là xứng sờ. Nhu Thuận đứng lên. Đứng ở một bên. Không dám làm cản, Đa tạ đại nhân thanh niên trước mắt nam tử gọi là triệu thành. Là cách này phi lưu thành bên trong tổng bộ đầu. Tuổi còn trẻ liền có thể ngồi đến như thế vị trí. Thứ nhất là hắn bối cảnh thâm hậu. Thứ hai cũng là bởi vì hắn thực lực bản thân. Tuy nhiên không phải tu tiên giả. Nhưng là một vị hiếm thấy võ lâm cao thủ. Một thân thực lực. Tại trong phàm nhân. Tất nhiên là cực mạnh. Ú, vê, quy, quy, mơ, ăn Nhẹ gật đầu Triệu Thành chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh đi đến Lứa lượng chuẩn bị ngăn cản Cũng là bị Trần Tiểu Minh phất tay ngăn cản Hơi hơi tránh ra vị trí Để Triệu Thành đi đến Ngươi tới có thể là vì hai người này thân nương tánh mạng mà đến Không có chờ đối phương mở miệng Trần Tiểu Minh đã dẫn đầu hỏi lên Theo hắn xuất thủ một khắc này Liền đã biết sẽ như thế. Quả thật là ngươi làm ánh mắt ngưng tụ. Triệu Thành đánh giá Trần Tiểu Minh một phen. Mắt thấy đối phương như thế hào phóng thừa nhận. Nhưng là trong lúc nhất thời có chút đoán không ra. Nếu như đối phương là người bình thường. Hắn giờ phút này đã sớm xuất thủ. Có thể là đối phương đám người bình tĩnh cùng trước đó lữ lượng xuất thủ. Đều là triển lộ đám người này không phải người bình thường. Ủa. Vinh, quỳ, quỳ, mơ, đây là tự nhiên. Ta một nhóm người mới tới, mới vừa vào thành lúc. Xe ngựa đụng phải hai người này thân nương. Lúc ấy cũng bởi vì thương thế quá nặng qua đời. Hai người này nói muốn ta bồi thường 50 lượng cứ tính như vậy. Đại khái đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe triệu thành trao mày lên. Hắn càng nghe càng là cảm thấy kỳ quái. Lập tức xe đụng chết cái này sao có thể Hắn ra xét người chết Căn bản không có ngoại vật va chạm dấu vết Mà lại báo án hai người cũng chưa bao giờ đã nói với hắn còn có đoạn này Trong lúc nhất thời Triệu Thành ánh mắt liếc nhìn sau lưng hai người Chỉ thấy hai người giờ phút này cúi đầu xuống Chỉ lo run dậy khóc Thế nào Ta tiền đã bồi thường Bọn họ còn có chuyện gì sao nhàn nhạt thanh âm đàm thoại hỏi ra Chiều thành sau lưng hai đại hán trong nháy mắt nổi giận Muốn muốn sông lên trước Nhưng nhìn lấy lứa lượng tại Chỉ có thể lớn tiếng giận hô Đánh sắm chúng ta khi nào thu qua tiền thúi của ngươi Ngươi trả cho ta mẹ mình đến nổ hống thanh âm tại bên trong khách sạn quanh quẩn Dẫn bên trong khách sạn vô số mọi người ào ào vé mắt trông lại Trong lúc nhất thời đối với Trần Tiểu Minh bọn người chỉ trỏ. Hát. Là không đủ tiền sao Trần Tiểu Minh ra vẻ do dự một chút. Sau đó ánh mắt ra hiểu liếc một chút lữ lượng. Lữ lượng trong nháy mắt minh bạch. Tay phải đem bên hông mình túi tiền lấy xuống. Tiện tay vứt xuống đại hán trước người hai người dưới chân. Đụng. Phát ra một tiếng trầm trọng trầm đục. lữ lượng ánh mắt ngoạn vị đảo qua hai người trong miệng mang theo khinh thường mở miệng nói. Nơi này có 300 lượng cầm lấy đi Phi Ai muốn tiền thúi của ngươi Lão tử muốn các ngươi đền mạng một người trong đó một chân đem túi tiền đá bay Trong miệng nước miếng vẩy ra Xem tiền tài như cặn bã một màn Ngược lại để lứa lượng hơi xứng sờ Cách này cùng hắn dự liệu có chút không giống nhau nha Phạm nhân không đều là ra thích tiền sao triệu thành trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ không vui Nhóm người mình thân vì người quan phủ Ngay ở chỗ này sáng loáng đứng đấy Ở trước mặt hối lộ người chết thân nhân Cái này thật coi bọn họ là không khí sao ai Thở dài một tiếng thanh âm truyền ra Một mực không hề bị lay đồng trần tiểu minh chầm rãi đứng dậy Con mắt nhìn liếc một chút lứ lượng cây sau xử sự, sự cũng không tệ Có thể không hiểu được bố cục trọng yếu Nhìn tới vẫn là phải thật tốt biểu thị một phen. Lão ra cung kính nói một tiếng. Trần Tiểu Minh bóng người theo hắn bên cạnh đi qua. Bất quá trong phiến khắc. Thì đứng ở đại hán phía trước hai người. Ta biết hai vị ngại ít đối với cái này không hài lòng. Cười khẽ theo trong ngực của mình móc ra một đống ngân phiếu. Trần Tiểu Minh nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp từ phía trên quất ra một phần ba. Sau đó nhét vào chân của hai người xuống Đây là 50 vạn lượng ngân phiếu Tại phi lưu thành tùy ý tiền trang đều là có thể tùy thời cầm tới sấm giấy đất bằng Đại hán chính khinh thường chuẩn bị đá ra chân Trong lúc nhất thời xứng sờ tại không trung Không có cách nào lại đá đi xuống 300 lượng hắn không thèm để ý Nhưng là 50 vạn lượng Đây đối với hai người mà nói Là một khoản tuyệt đối con số trên trời. Đại hán hai người trong lúc nhất thời bị Trần Tiểu Minh cách này đột nhiên cử động làm triệt để che lại. Mà Trần Tiểu Minh nhìn một cái. Tự nhiên là nhìn ra hai người là che. Bất quá lại là giả vờ một bộ đối phương không hài lòng mà làm nạn bộ ráng. Cúi đầu xuống. Theo trong tay mình ngân phiếu tuyển lượng. Tiểu nhân mệnh giá vừa mới ném ra ngoài. Hiện tại lại lại lần nữa từ đó rút lấy một phần. Ba, ném xuống. Không đủ à. Nơi này là 150 vạn lượng. Đây đủ chứ trong nháy mắt lật ra gấp ba. Đại hán hai người tính cả đến đây triệu thành các loại người quan phủ. Đều là triệt triệt để để xứng sở ngay tại chỗ. Mà Trần Tiểu Minh thì là khóe miệng mỉm cười. Dường như cảm thấy tiền vẫn là quá ít. Không khỏi đem trong tay mình đại ngạch ngân phiếu toàn bộ ném ra ngoài. 500 vạn lượng đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 226 thiện áp có báo cuối cùng canh thứ hai 500 vạn lượng bình thản ngữ. Tại bên trong khách sạn, dường như sấm sét đồng dạng vang động. 500 vạn lượng đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một món khổng lồ. Người một nhà một tháng sinh hoạt cần thiết cũng liền năm lượng bạc ngân mà thôi, một năm cũng bất quá 60 lượng, mà 500 vạn lượng thì là có thể cung cấp nuôi dưỡng gần 100.000 người một năm sinh hoạt cần thiết, cho dù là bối cảnh thâm hậu Triệu Thành, cũng là bị cái này một khoản kích sù con số kinh hãi đến, có lòng hoài nghi đối phương nói chính là giả, nhưng nhìn đối phương thản nhiên như vậy bộ dáng, không giống làm bộ. Trong lúc nhất thời Tiểu Thành Trần chờ, có thể tiện tay ném ra 500 vạn lượng bạc ngân nhân vật, không phải có thể tùy tiện đắc tội. Bên trong khách sạn, nghĩ tới chỗ này mọi người đều là nhỏ giọng nói nhỏ lấy, không dám qua nhiều nói cái gì. Mà Trần Tiểu Minh thì là nhiều hứng thú nhìn lấy không nói lời nào hai người, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thế nào? Năm vạn lượng đều không cách nào để hai vị hài lòng không Trần Tiểu Minh lộ ra vẻ làm khó. Sau đó dường như do dự rất lâu. Mới có quyết định. Xem ra. Ta chỉ có thể sắp chết người cứu sống thần thức quét qua. Đối với lão giả vị trí Trần Tiểu Minh tự nhiên rõ ràng. Khách sạn ngoài cửa. Có hai người dơ lên thi thể của lão giả. Trần Tiểu Minh không có cho những cái kia hoảng hốt người giải thích. Mà chính là bước ra một bước Hướng về khách sản chi đi ra ngoài Lứa lượng giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần Nhìn qua Trần Tiểu Minh trước đó hành động Như có điều suy nghĩ Phản phất có chỗ tâm đắc đồng dạng Đem trên mặt đất ngân phiếu cùng túi tiền cầm lên Đi theo Trần Tiểu Minh hướng ra phía ngoài mà đi Ta nghe lầm ạ Hắn nói hắn phải cứu người vô dụng không có Ta cũng nghe đến Không cần nói nhiều, nhanh đi ra xem một chút. Bên trong khách sạn, mọi người trong lúc nhất thời so nhìn thấy 500 vạn lượng còn kinh ngạc hơn. Chết sống có số đây chính là thưởng thức. Chết người lại như thế nào có thể cứu sống. Một mực ngây người bên trong đại hán hai người. Các loại đến lấy lại tinh thần. Dưới chân 500 vạn lượng đã bị lứa lượng thu vào. Trần Tiểu Minh bóng người yêu nguyên vượt qua hai người. Hướng về ngoài cửa mà đi Triệu Thành bọn người đi theo Trần Tiểu Minh bên cạnh Nhất là Triệu Thành Giờ phút này hắn thật nhìn không thấu trước mắt trung niên nam tử Cửa khách sạn Bởi vì Trần Tiểu Minh lời nói Trong lúc nhất thời vô số người đều là phong kén mà ra Đứng tại cửa khách sạn xem chừng lấy Càng có không tìm hiểu tình huống người đi đường Mắt thấy nơi đây có náo nhiệt có thể nhìn Đơn giản hỏi thăm một phen về sau Đều là là hứng thú Cứu người vô dụng Vậy liền coi là là tu tiên giả Sợ cũng không dễ dàng đi Một chuyển mười Mười chuyển trăm Bất quá trong phiến khắc Khách sạn trước cửa trên đường phố Vô sấu người chen chúc mà đến Đem trung tâm chỗ bao lấy ba tầng trong ba tầng ngoài Nước chảy không lọt Mà trung tâm chỗ Chết đi lão giả thi thể bị để dưới đất Chiều Thành mang tới thủ hạ tại bốn phía cảnh giới lấy Mà Trần Tiểu Minh Âu Dương Thiến bọn người thì là đứng tại người chết trước người Trần Tiểu Minh nhìn một cái thi thể của lão giả Đôi mắt chỗ sâu lóe qua vẻ chán ghép Bất quá vẫn là ngầm đầu Đối với đại hán hai người hỏi lên Ta có thể cứu sống nàng Nhưng là 500 vạn lượng liền không có Mà lại các ngươi trước đó từ ta chỗ này muốn đi 50 lượng. Cũng phải trả ta đem lựa chọn vứt cho đại hán hai người. Trần Tiểu Minh trong lòng cười lạnh lấy. Nhìn lấy hai người do so dự bộ ráng. Đối tại lựa chọn của bọn hắn. Tâm lý đã đoán được. Hừ. Chúc ta mẹ cũng là bị ngươi hại chết. Ngươi cấu sống nàng tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Mà lại vì bồi thường chúng ta. Cái kia 500 vạn lượng cũng cần phải cho chúng ta đại hán quát lạnh một tiếng. Lời nói mới ra. Triệu Thành bọn người đều là là một bộ nhìn giống như kẻ ngu thần sắc. Không nói trước sự tình như thế nào. Chỉ cần một đối phương tiện tay xuất ra 500 vạn lượng nhân vật. Lường gạt như vậy đối phương. Không sợ có tiền cầm không mình xài sao trong lúc nhất thời. Triệu Thành có chút hối hận. Thế mà gặp hai cái này ngốc ngu ngơ. Thật sự là không biết sống chết. Buồn cười, phải cứu thì cứu, không cứu coi như. Cười lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh thân thủ theo lữ lượng trong tay tiếp nhận 500 vạn lượng ngân phiếu. Tiện tay tát tại trên mặt của đối phương. Một chồng ngân phiếu nện mặt. Phát ra ba ba thanh thúy thanh. Mệnh. Hoặc là 500 vạn lượng. Chính các ngươi chọn lời nói lạnh như băng trong nháy mắt để đại hán hai người như rơi vào hầm băng. Tại hai nội tâm của người bên trong. Chẳng biết tại sao. Sinh ra một tố cực đầu nguy hiểm cảm giác. Dường như nếu như không theo Trần Tiểu Minh nói làm. Như vậy hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người liếc nhau một cái. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Hơi nói nhỏ hai tiếng. Hai người cũng là có quyết đoán. Chỉ thấy hai người hạ thân. Sắp tán rơi trên mặt đất ngân phiếu đều nhặt lên. Sau đó như một làn khói hướng về bên ngoài chạy ra ngoài Gạt mở chen chút đám người Hai người không có dừng lại Tách ra hướng về hai nơi phương hướng mà đi Vì để tránh cho Trần Tiểu Minh bọn người đổi ý đổi theo Ngạch Đây là chạy hai cái xúc sinh Vì tiền Ngay cả mình thân nương tánh mạng cũng không cần hừ Nói là xúc sinh đều là cất nhắc hai người này Quả thực liền xúc sinh cũng không bằng Từng tiếng giận mắng thanh âm bốn phía không ít thuần phát người đối với đại hán hai người hành động đều là chửi âm lên. Âu Dương Tiến xứng sờ nhìn qua tình cảnh này. Nội tâm cảm thấy rung động. Nàng cùng phụ thân của mình sống nương tựa lẫn nhau. Không rời không bỏ. Chưa từng có nghĩ tới có người sẽ vì chỉ là Kim Ngân. Mà uổng vì tự mình mấu thân tánh mạng. Một trên mặt hiện lên tức giận. Quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Lại là Trần Tiểu Minh cùng lữ lượng hai người lạnh nhạt như thường. lữ lượng một cây sống mấy trăm năm lão gia hỏa Thường thấy những tình hình này. Phạm nhân vì kim ngân. Tu tiên giả vì cơ duyên. Loại này trước mắt. Không cần nói thân sinh mấu thân đã chết. liền xem như không chết. Chính mình thân thủ giết chết. Cũng là có khối người. Lão gia. Lứa lượng khom người đối với Trần Tiểu Minh nói một câu ánh mắt ra hiểu lấy Tuy nhiên bất quá phạm nhân ghim ngân Nhưng cứ như vậy bị hai cái tiểu nhân lấy được Cuối cùng thực sự lợi cho bọn họ quá rồi Lứa lượng trong mắt một vệt sát ý chợt lói lên U, v, quy, quy, mơ, không cần để ý tới thất phu vô tội, mang ngọc có tội Trong miệng nói một tiếng Trần Tiểu Minh lắc đầu Phạm nhân Kim Ngân đối bọn hắn mà nói tự nhiên là không quan trọng. Có thể là đối với Phàm nhân mà nói. Đây chính là một khoản vô cùng lớn khoản tiền lớn. Nếu như 500 lượng đoán chừng lo nghĩ người không nhiều. Nhưng là 500 vạn lượng. Ha <cười> ha! Hôm nay nhìn thấy có nhiều người như vậy. Chỉ dựa vào đại hán hai người. Đó chính là bọn họ bùa đòi mạng lữ lượng trong mắt tinh quang lóe qua. Lại là cũng minh bạch Cười không nói Trong lúc nhất thời Nghe rõ Trần Tiểu Minh trong lời nói ý tứ triệu thành bọn người Đều là trong lòng run lên Giết người đều không cần đồng thủ Quả nhiên thật ác độc hưu Nhẹ nhàng theo chết đi lão giả bên cạnh đi qua Tay phải ở tại trên thân thể một chút Sau đó nhổ một cái Một cây ngân châm xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trong tay Ta đem nàng cứu sống, bất quá muốn thức tỉnh, còn cần thời gian nửa tháng. Đối với Triệu Thành nói một tiếng, sau đó Trần Tiểu Minh quay đầu đối với lữ lượng phân phó. Tìm một chỗ để cho nàng còn sống. Nói xong. Mang theo Âu Dương tiến hướng về bên trong khách sạn mà đi. Đi đến khách sạn cánh cửa chỗ. Dường như nghĩ tới điều gì. Trong miệng nhẹ nghi một tiếng. Thời gian nửa tháng. Hẳn là đủ nàng nhìn thấy hai người kia thi thể đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 227 đáng thương người canh ba phi lưu thành Lạc hà khách sạn Trần Tiểu Minh bóng người đã bước vào bên trong khách sạn Mà bốn phía người vây quanh lại là xứng sở ngay tại chỗ Một cỗ cực độ hàn ý tuôn hướng trong lòng Trước đó Trần Tiểu Minh lời nói còn đang vang vọng lấy Ai? Giết người tru tâm thở dài một tiếng thanh âm Chỉ thấy vây xem một vị lão giả một câu nói toạt ra. Bốn phía người vây quanh đều là trầm mặt không nói. Lại là cùng lão giả đồng dạng cách nhìn. Mà trung tâm chỗ. Triệu Thành thì là lấy lại tinh thần. Hung hăng thở phào nhẹ nhõm Trong mắt có mấy phần vẻ sợ hãi. Nhìn phía khách sạn phương hướng. Liên tưởng đến trước đó đại hán hai người cùng Trần Tiểu Minh dinh lịch. Triệu Thành có một loại chúng sinh vì cờ. Đều là tại đối phương trong lòng bàn tay cảm giác. Dường như từng bước một đi tới đều tại dựa theo kế hoạch của đối phương tiến hành đồng dạng. Chiều thành hoảng loạn đối với Trần Tiểu Minh các loại người trong nội tâm có cảnh giác cùng vẻ sợ hãi. Lứa lượng cười nhạt một tiếng. Trong mắt đảo qua mọi người. Tùy ý tìm khách sản người. Đem lão giả an bài thỏa đáng về sau. Về tới tiểu lâu bên trong. Người vây quanh tán đi. Chiều thành mấy người cũng không có dừng lại. Bất quá hôm nay phát sinh sự tình. Lại là tại phi lưu thành bên trong nhanh chóng truyền bá lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trần Tiểu Minh cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Nghỉ ngơi một ngày sau đó. Vẫn là lựa chọn tại cửa khách sản chỗ tiến hành chữa bệnh từ thiện. Hắn sở cầu không phải chừng áp dương thiện đối với về sau đại hán đám người đến tiếp sau cũng không chú ý. Chữa bệnh tử thiện ngay từ đầu thì tiến hành 10 phần thuận lợi. Bởi vì có không ít người mộ danh mà đến. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh bày ở khách. Sản trước đó đơn sơ trước gian hàng, hàng lên đội ngũ thật dài. Âu Dương Tiến đứng ở sau lưng, một bên đánh trợ thủ, một bên thì là nghe Trần Tiểu Minh dạy bảo có quan hệ tri thức. Mà lứa lượng thì là tại đội ngũ một bên đi tới đi lui, duy trì lấy trật tự. Trong lúc nhất thời, khách sạn trước đó con đường bị trận nước chảy không lọt, toàn bộ trong thành trì y quán. Sinh ý lập tức giảm mạnh. Bất quá Trần Tiểu Minh tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này. Chữa bệnh từ thiện đang tiến hành. Mãi cho đến ngày thứ năm thời điểm. Triệu thành lại lần nữa mà đến. Sau người đi theo nhà dịch sơ lên trước đó thoát đi đại hán thi thể. Hai người đều là không có đào thoát bị giết điều xấu, cũng coi là ứng nghiệm câu kia có mệnh cầm, không mệnh xài. Trần Tiểu Minh vẹn vẹn nhìn một cái, thì phân phó lữ lượng đem lão giả mang đi qua. Năm ngày, lão giả mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng cũng là thanh tỉnh lại. Ngoại trừ thân thể suy yếu bên ngoài, cũng là có thể xuống giường đi lại. Giờ phút này mắt gặp hai đứa con trai mình mất mạng. Trong lúc nhất thời. Triệt để vững quyết đi qua. Đợi đến lần nữa cấu tỉnh về sau. Đã điên điên khùng khùng. Trong miệng lời nói điên cuồng. Lại nhảy rời đi. Một đường lên nhìn ai cũng trong miệng hô hào nhi tử. Đối ở đây. Trần Tiểu Minh không có chút nào đồng tình Cha xét đối phương trong trí nhớ. Cái kia bị đám người này làm cửa nát nhà tan. Có thể số lượng cũng không ít. Triệu Thành bọn người gặp qua lão giả về sau, cũng không có dừng lại lâu. Đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ, mang theo đại hán thi thể lại lần nữa rời đi. Dường như đối phương đến đây, thì là cố ý mang đến thi thể đồng giảng. Trần Tiểu Minh nhìn nhiều Triệu Thành liếc một chút, không có suy nghĩ nhiều tiếp tục lấy chính mình chữa bệnh từ thiện. Phi Lưu Thành bên trong có lấy mấy triệu nhân khẩu. Trần Tiểu Minh chữa bệnh từ thiện thời gian chỉ có nửa tháng Thời gian vừa đến Trần Tiểu Minh phân phó lứa lượng đi ra ngoài xin miễn tất cả mọi người Mang theo âu dương thiến Một lần nữa trèo lên lên xe ngựa Một đường hướng về cửa đông mà đi Một đường lên Không ít bị Trần Tiểu Minh ăn hội người Có chút tôn kính lui qua một bên Tránh ra một con đường Thời gian không bao lâu Làm xe ngựa đi vào cổng thành thời điểm, một bóng người sớm thì cung kính bồi tiếp đã lâu. Trần Tiên Sinh, xin dừng bước. Bóng người chính là cách này phi lưu thành tổng bộ đầu triệu thành. Hắn giờ phút này cung kính đứng tại xe ngựa một bên. Hai tay khép lại. Cao quá đỉnh đầu. Đối với Trần Tiểu Minh bái nói. Chuyện gì lười biến thanh âm theo xe ngựa bên trong chuyển ra. Ngồi tại xe ngựa phía trước lữ lượng trong mắt sáng lên. Bình mùng đem xe ngựa ngừng lại Khẩn cầu tiên sinh tiến về thượng dung cấu cái kia 500 ngàn tính mạng người Nói xong Triệu thành theo trong ngực của mình móc ra một vật Đưa cho lứa lượng Lứa lượng nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút Đem phong thư trong tay tiến dần lên lập tức xe bên trong Triệu thành nổi tâm long đong bất an Đối phương nghi thuật hắn tự mình kinh lịch hoa Không phải vậy hắn cũng sẽ không lần này tùy tiện đến đây. Thượng dung chi địa, vốn là một mảnh màu mỡ chi địa, làm lạc hà quốc đông nam chi địa kho lúa vị trí. Càng là có trọng binh chấn giữ, mà phụ trách chấn thủ đại tướng cũng là triều thành thúc thúc triều thiên tung. Nguyên bản bất quá chấn thủ một chỗ, cũng không phải thời gian chiến tranh. Căn bản sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng mạc xanh kỳ diệu thượng dung thì bảo phát một trận ôn dịch Ôn dịch một chút Thượng dung mấy triệu người tánh mạng thu đến uy hiếp vẹn vẹn cách ly xác nhận cảm nhiễm thì có gần 500.000 người khoảng cách Lạc hà trong nước danh y đều là tiến đến Nhưng yêu nguyên thúc thủ vô sách Làm một chỗ trấn thủ nếu như việc này không có cách nào giải quyết Triệu thành đã biết mình thúc thúc xuống chàng Muốn ta cứu một tiếng thanh âm lười biến theo xe ngựa bên trong truyền ra Triệu Thành trong mắt vui vẻ Lại là thân thể cung kính chỗ ngọt xuống dưới Khẩn cầu tiên sinh cứu có thể bất quá ta có điều kiện Nhàn nhạt lời nói thanh âm truyền ra Sau đó một tờ giấy theo xe ngựa bên trong truyền ra Lữ lượng tiếp nhận Đưa cho Triệu Thành Cung kính nhận lấy Triệu Thành nổi tâm long đong mấy phần Đối phương liền 500 vạn lượng đều tiện tay thì ném Hắn sách điều kiện Không nhất định có thể hoàn thành đây Mở ra tờ giấy Nhìn một cái nội dung phía trên Chiều thành thần sắc không khỏi quái gì mấy phần Bất quá lập tức lại là lộ ra nét mừng Tiên sinh Thế nhưng là chỉ là những thứ này làm đến sao nghe được Trần Tiểu Minh như thế ngữ Chiều thành thở dài một hơi Do dự một chút Cũng là không có chậm trễ thời gian. Trực tiếp thay thúc thúc của mình đồng ý. Tiên sinh ta thay ta thúc phủ đáp ứng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Đáp lại hai tiếng. Xe ngựa bên trong không còn có thanh âm. Trần Tiểu Minh nhiều hứng thú nhìn thoáng qua trong tay tin. Hắn đi nơi nào không phải đi. Thượng Dung Chi Điện. Cũng đúng lúc tiện đường. Chỉ là muốn thuyết phục hắn Trần Tiểu Minh. 500.000 người tánh mạng cũng không đầy đủ. Cho nên. Hắn mới tăng thêm những cái kia điều kiện. Đã đối phương đều đồng ý. Trần Tiểu Minh tự nhiên không ngại đi qua nhìn một chút. Đi thôi. Trong miệng nhẹ nói một tiếng. lữ lượng chậm rãi lái xe ngựa hướng về ngoài cửa thành mà đi. Mà cổng thành nơi hẻo lánh chỗ. Một đảo tóc trắng phơ bà lão ngồi xổm trong góc. Bẩn thiểu. Trên tóc càng là có mấy cái cây cỏ dại Ánh mắt ngốc trệ Trong tay cầm một cây cỏ dại Trên mặt đất không ngừng mà họ động lên cái gì Trong miệng càng là thì thảo nói nhỏ lấy nhi tử nhi tử Khiến đi ngang qua người đi đường có chút đồng tình Xe ngựa theo hắn một bên đi ngang qua Ngồi tại xe ngựa bên trong Trần Tiểu Minh thần thức quét qua Lại là lắc đầu Đáng thương người tất có chỗ đáng hận tiện áp có báo, không đáng đồng tình. Đi. Đi thượng dung đấu La chi chư thiên thăng cấp 09 chương 228 quái dị bệnh canh 4 Lạc Hà quốc. Thượng dung thành bên ngoài từng chỉnh tề binh lính mặc sáng loáng khải giáp. Theo chỗ cửa thành, một đường xít tới 10 dặm cót hơn. Chỗ cửa thành, càng là vô số người trông mong tướng trông mong. Người cầm đầu là một vị trung niên nam tử, mặt chữ quốc Mày rậm mắt to Tám thước sáng người mặt lấy áo giáp màu vàng kim Ui phong đường đường Chỉ là giờ phút này tấm kia mặt nghiêm túc phía trên Hiện lên vẻ lo âu Trung niên nam tử chính là cái này thượng dung chi địa chấn thủ triệu thành thúc phụ triệu thiên Tông Từ khi tiếp vào triệu thành bức thư về sau Hắn cũng là biết Trần Tiểu Minh sự tình còn có hắn đề ra điều kiện Hắn lúc đó đã là kiến bò trên chảo nóng Không cần nhiều những cái kia điều kiện không tính là gì. Liền xem như càng chuyện khó khăn. Chỉ cần có thể cứu cái này đầy hành bách tính tánh mạng. Hắn sẽ làm tất cả. Tướng quân tới tới. Chủ trên đường, một vị kỷ binh chạm gác ngầm phi mã mà về trong miệng lớn tiếng hô đến. Trong lúc nhất thời. Triệu thiên tung bọn người trong nháy mắt tinh thần. Đối với bên cạnh phó tướng đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Sau đó sửa sang lại một phen. Dẫn sau lưng quan viên hướng về tiến lên ngay tiếp tới. Đại hai bên đường. Binh lính xếp hàng. Xa xa chân trời. Một bóng người chậm rãi đến. Do viễn đến gần. Trong lúc mơ hồ là một chiếc xe ngựa chạy mà đến. Xe ngựa một bên treo một lá cờ con trên đó viết tải thí thánh bốn chữ lớn. Mắt thấy như thế triều thiên tung thật sâu thở phào nhẹ nhóm. Nội tâm buông lòng mấy phần Đi bồi ta tiến lên nhanh đón Đối với sau lưng mọi người nói Hắn nhưng là không có quên cháu mình trong tín thư yêu cầu Đường hẻm hoan nhanh Tự mình nhanh đón Đạp đạp đạp đạp thực sự Từng tiếng nhẹ vang lên triều thiên Tông các loại người nhanh tiếp tới Lái xe ngựa lứa lượng chậm rãi dừng lại cung nhanh tiên sinh dẫn đầu thấp hạ thân Triệu Thiên Tông cung kính vô cùng đối với xe ngựa nói thi lễ Sau lưng thượng dung thành quan viên mắt thấy Triệu Thiên Tông đều đối nó như thế tôn kính Không khỏi cũng là thân thể khom xuống Nói theo thi lễ U, V, Quy, Quy, Mơ còn có thể Nhàn nhạt lời nói thanh âm theo xe ngựa bên trong chuyển ra Trần Tiểu Minh cũng không có xuống xe Mà là để phân phó lứa lượng một tiếng Trực tiếp để hắn điều khiển xe ngựa hướng về bên trong thành mà đi. Trong lúc nhất thời. Triệu Thiên Tông sau lưng quan viên bên trong. Không ít người lộ ra tức giận. Bọn họ đều tự mình nhanh đón. Thân thể khom xuống. Đối phương liền xuống xe ngựa. Gặp một lần đều không có. Đây là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cho dù là Triệu Thiên Tông. Giờ phút này sắc mặt cũng là có chút điểm không vui. Bất quá vừa nghĩ tới Triệu Thành tại trong tín thư Tận lực liên tục cảnh cáo chính mình Không nên đắc tội đối phương Tuy nhiên không hiểu vì sao Nhưng làm cho Triệu Thành kiêng kỹ như vậy Càng là cố ý nhắc nhở chính mình Cái kia Trần Tiểu Minh lai lịch khẳng định bất phàm Đi trở về Bình phục hạ tâm tình Triệu Thiên Tông thanh âm đàm thoải bên trong nghe không ra bất kỳ tức giận Trong lúc nhất thời Vô số chờ đợi nó biến hình dáng mọi người Đều là ngây ngẩn cả người Cái kia Trần Tiểu Minh đến tổt cùng là người phương nào Thế mà liền Triệu Thiên Tông cũng không dám đắc tội không trong mấy người tâm lóe qua ý niệm như vậy Không khỏi Những cái kia vốn là muốn tìm đối phương phiền phức người Không khỏi tiêu tan ngừng lại Chỗ cửa thành Xe ngựa thông suốt lái vào Chỉ là vừa vào cổng thành Một cố khó nói lên lời không hiểu khí tức bao phủ Điều khiển xe ngựa lứ lượng mi đầu trong nháy mắt nhú một cái Lão ra Thấp giọng đối với xe ngựa bên trong Trần Tiểu Minh nói một tiếng Cái này nồng đậm tử khí Dường như cho tòa thành thị này bao phủ một mảnh mù mịt đồng dạng Đè nén khiến người ta không thở nổi Hai bên đường phố cửa hàng đã sớm đóng cửa Rộng rãi đường đi Đá xanh chảy mà thành Chủng loại phong phú cửa hàng thẻ bài Triển lộ chỗ này thành thị phồn hoa của ngày xưa Chỉ là giờ phút này phồn hoa không tại Trên đường phố Càng là liền cách bóng người đều không gặp được Thần thức khẽ quét mà qua Cả dung thành tình huống thu hết vào mắt Mời thất ngũ không Chỉnh tỏa thành thị tình huống so triệu Thành trong thư nói còn biết bát hơn Đi góc đông bắt đi Khắp nơi đều có tử khí đang tràn ngập Mà góc đông bắc chỗ tử khí nồng nặng nhất Trần Tiểu Minh muốn qua tìm tòi hư thực Lứa lượng lái xe ngựa Thay đổi phương hướng Thẳng đến Thượng Dung thành góc đông bắc mà đi Tại sao lưng theo sát Triều Thiên Tông bọn người Nhìn qua đột nhiên biến tướng xe ngựa Không khỏi nghi hoặc Bất quá sau đó nhìn một cách đối phương đi trước phương hướng Không ít người bị hù trực tiếp ngừng ngay tại chỗ Không lại đi theo Triệu Thiên Tông ngóng nhìn một hồi Do dự một chút Còn là khoái mã đi theo Mắt thấy Triệu Thiên Tông đều đi theo Số ít mấy người cắn răng một cái Cũng là đi theo Đến mức còn lại những người khác Cũng là yên lặng không nói Không còn dám theo sau Trước xe ngựa được Một đường hướng về góc đông bắc mà đi Trên đường có thể nhìn đến tinh dụng sĩ tốt Nhưng những cái kia binh lính nhìn thoáng qua xe ngựa muốn đi vào Liền kém đều không có kém Trực tiếp thì cho đi Một đường đi tới Rốt cuộc đi tới tử khí nồng đậm chi địa Trần Tiểu Minh thần thức quét qua Lại là thần sắc khẽ biến mấy phần Xe ngựa trước đó là một chỗ thu cách ly Ôn dịch bảo phát Phàm là cảm nhiễm người đều phải tiếp nhận cách ly Trước đó binh lính Phụ trách là ngăn cản có người theo khu cách ly đi ra Cho nên Bọn họ mới liền nhìn cũng không nhìn Trần Tiểu Minh bọn người Phạm là tiến vào đều không thể đi ra ngoài Đây chính là bọn họ chức trách Đạp Một bước xuống xe ngựa Trần Tiểu Minh ngầm đầu nhìn lướt qua trước người Âm vụ đầy tử khí khu cách ly Cũng không người nào dám tới gần nơi này Nơi này sớm liền trở thành một mảnh chỗ chết Nhìn chung quanh một vòng bốn phía, từ đằng xa cao ốt, Trần Tiểu Minh thấy được không ít phụ trách giám thì nơi này binh lính. Bắt đầu đi. Thần thức đảo qua khu cách ly. Hiện tại khu cách ly bên trong, có cái 800.000 kẻ truyền nhiễm. Trong đó chết đi thì có 50.000 chi chúng. Còn lại còn sống. Cũng chỉ có hơn 700.000 mà thôi. Con số cũng không lớn đối với Trần Tiểu Minh mà nói chỉ cần hắn nghĩ. Vung tay lên liền có thể toàn bộ giải quyết. Nhưng là không có cái kia tất yếu Đi đem cái này ném vào trong giếng. Trong tay một cái màu trắng đan dược xuất hiện. Hơn 700.000 người. Nguyên một đám trưởng chỉ Bọn họ coi như không chết. Hao tổn qua được. Hắn Trần Tiểu Minh cũng muốn mệt cút. Đúng tiên sinh. Cúi đầu lên tiếng tiếp nhận đan dược. Âu dương tiến hướng về một bên giếng nước đi đến, đem trong tay đan dược ném xuống. Nhàn nhạt dược lực ở trong nước bay hơi, dung nhập tải giếng trong nước. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể. Nhìn một cái nước giếng bên trong dược lực, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lứa lượng, để bọn hắn bắt đầu đi. Đối với lứa lượng phân phó một tiếng. Cây sau gật đầu lên tiếng. Tiện tay đối với khu cách ly mà đi. Không kêu bao lâu công phu Một đám người theo khu cách ly bên trong đi ra Tại giếng nước trước đó xếp hàng ngũ Trần Tiểu Minh đối với Âu Dương Thiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái Cây sau nhu thuần nhẹ gật đầu Xuất ra chén trà bày tại một bên Sau đó theo trong giếng đem nước đánh tới Ngã xuống trong chén trà Cũng không biết lữ lượng dùng mực nào phương pháp Những thứ này đi ra xếp hàng người Thế mà cũng tin, cung kính cầm lấy chén trà đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch, ẩm chứa dược lực nước xếm tại người bệnh thể nội lưu truyền, bất quá trong phiến khắc, người bệnh thần sắc đại biến, lộ ra nét mừng, thể nội dịch bệnh dường như trực tiếp bị đá ra đồng dạng, thế mà không cảm giác được, từng tiếng tiếng hoan hô theo cách này đến cách khác người bệnh bị chữa trị toàn bộ khu cách ly sôi trào lên. Mà Trần Tiểu Minh thì ở một bên yên tĩnh phải xem lấy tình cảnh này. Ánh mắt thâm thúy. Sau một hồi lâu. Mới chậm rãi ngầm đầu. Nhìn phía hư không bên trên. Nguyên lai. Like. Đây hết thảy đều là người gây nên sao đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 229 nhân quả luôn hồi canh năm nguyên lai. Like. Đây hết thảy đều là người gây nên sao hư không bên trong. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đãng Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe ra ngân mang. Hai vệt thần quang theo trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến hư không phía trên mà đi. bảnh bành. Hai tiếng nhẹ vang lên. Phía trên hư không hơi hơi vặn vẹo. Thì gặp một lần cốt thuẫn hiện lên. Đem thần quang cản lại. Cốt thuẫn về sau. Một vị mặt lấy áo bào màu đen nam tử hiện lên. Nam tử quanh thân tràn ngập một cỗ nồng đậm tử khí. Tử khí bao phủ phía dưới. Đem chính mình hình dạng che cản lên. Khặt khặt lại có thể có người dám xen vào việc của người khác. Lời nói lạnh như băng dường như đến từ cửa ưu địa ngục. Không mang theo một tia sinh cơ. Mô phỏng Phật nói người là chết người đồng dạng. Hưu, hưu. Hai bóng người trong nháy mắt bay đến Trần Tiểu Minh trước người. Lữ lượng cùng Âu Dương thiến hai người thần sắc đại biến. Nhất là lứa lượng. Giờ phút này cảm thủ được phía trên người khí tức. Hắn thế mà không phát hiện được. Tu vi của đối phương trên mình. Hóa thần kỳ vẫn là anh biến kỳ tu sĩ u. Không nghĩ tới thế mà còn có hóa thần kỳ tu sĩ. Hát bào bóng người ánh mắt đào qua lứa lượng. Cái sau hóa thần kỳ sơ cấp tu vi. Tại trong mắt đối phương không chỗ che thân. Giờ phút này ngược lại là có chút ngoạn vị cười nhẹ. Lão gia tiên sinh Âu Dương Tiến cùng lữ lượng hai người đều là là hướng về phía Trần Tiểu Minh nói một tiếng. Chờ đợi lấy Trần Tiểu Minh phân phó. Mặc dù đối phương thực lực mạnh, nhưng đối với Trần Tiểu Minh mà nói cũng liền không gì hơn cách này. Hóa thần kỳ đỉnh phong Tu Vi, nửa bước anh biến thôi. Liền bản nguyên đều không cần vận dụng, vẹn vẹn Tu Vi, chính mình thì áp chế đối phương. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta tới đi. Mặc dù nói mình sợ phiền phức, nhưng hiếm thấy gặp phải loại này không sợ chết, dám khiêu khích chính mình. Trần Tiểu Minh cũng muốn hoạt động phía dưới gân cốt. Theo đi tới nơi này khu cách ly thứ nhất mắt. Trần Tiểu Minh thì dò xét ra được hắc bào bóng người tồn tại. Mặc dù đối phương giấu ở không gian bên trong nhưng đối với Trần Tiểu Minh không gian tạo nghệ. Loại kia ẩm tàng thủ đoạn. Thực sự cấp quá thấp. Lan truyền dịch bệnh từ đó diệt sát nhất thành người thu thập tử khí Cái này liền là của ngươi mục đích đi Theo dò xếp đến đối phương một khắc này Trần Tiểu Minh thì đoán được mục đích của đối phương Nhất là trên người đối phương tử khí thực sự quá rõ ràng Không tệ, ngươi đoán đúng rồi Hát bào bóng người lời nói rơi xuống Lại là bỗng nhiên nhất động Thừa dịp Trần Tiểu Minh thời gian phản ứng Trong nháy mắt đối Trần Tiểu Minh ra tay. Trong tay cốt thuẫn phía trên linh quang thiểm diệu từng cây cốt vũ bay ra đối với Trần Tiểu Minh nổ bắn ra mà đến. Cốt vũ bay trôi qua. Phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn lướt qua. Tay phải vung lên. Linh khí hóa thành một đảo cự trưởng Đối với hắc bào bóng người bắt tới. Không gian hơi hơi run run. Cự trên lòng bàn tay một cố kinh khủng tiên khí tràn ngập. Vừa ra tay. liền làm hư không bên trên hát bào bóng người chấn kinh. Vẫn đỉnh lão quái khí tức lan tràn ra ba động. Để hát bảo bóng người trong nháy mắt trong miệng nhìn không được lên tiếng kinh hô. Mắt thấy Trần Tiểu Minh Tu Vi vượt xa chính mình. Hát bào bóng người không trần chờ. Trong nháy mắt một cố nồng đậm tử khí bảo phát. Dưới chân một chút. Bóng người hướng về nơi xa lui nhanh mà đi. Chỉ là hắc bào bóng người rõ ràng đánh giá thấp trần tiểu minh thực lực. Linh khí cử trưởng phía trên ngân sắc ánh sáng chớp động. Cơ hồ trong khoảnh khắc. Liện đi tới hắc bào bóng người trước người. Tay cầm hơi hơi khép lại. Giống như bắt gà tử đồng dạng dễ dàng. Linh khí phun trào đem hắc bào bóng người phong ấm lên thể nội tu vi giam cầm. Biến thành phàm nhân đồng dạng. Kinh hãi nhìn qua Trần Tiểu Minh. Hác bào bóng người không nghĩ tới chính mình gặp được vấn đỉnh lão quái. Hắn đường đường một cái nửa bước anh biến kỳ cường giả. Tại bốn cấp tu chân quốc hoạt động. Vì chính là tránh cho cùng hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đối đầu. Đáng tiếc, nhìn tính phản tính, vẫn là thua ở bốn cấp tu chân quốc. Ngươi cảm thấy ta cái kia dùng sư hồn à. Đem hác bào nam tử bắt. Trần Tiểu Minh nhìn chăm chú đối phương. Lời nói lạnh như băng âm thanh. Để hát bào nam tử khắp cả người phát lạnh. Sư hồn đây chính là cực kỳ bá đảo cùng tàn khốc. Hát bào nam tử trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. Ánh mắt liên tiếp đảo qua Trần Tiểu Minh. Cuối cùng phản phất có dứt khoát, thờ, quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh không có tiếp tục nói nhảm. Thể nổi nguyên anh chi lực hốn hóa tiên khí thẳng đến đối phương não hải mà đi. Khí tức kinh khủng vừa ra. Không gian bốn phía đều hơi hơi rung chuyển lên. Hai cỗ làm cho lòng người bên trong ba động. Xem lẫn tải nguyên anh chi lực bên trong. Trong nháy mắt đối với hát bào đầu của ông lão mà đi. Oanh. Trực tiếp bảo lực mở rộng bộ não của đối phương. Vô số nam tử tin tức hiện lên ở Trần Tiểu Minh trước mắt. Nửa ngày về sau, Trần Tiểu Minh mới hồi phục tinh thần lại, thở phào nhẹ nhõm tử linh tông sao trong miệng thì thảo một tiếng, Chu tước tinh phía trên bốn cấp tông môn, tông môn mạnh nhất tu vi bất quá mới nửa bước anh biến thôi. Dạng này tông môn cũng dám phạm phải lớn như thế giết hại, thật là làm cho Trần Tiểu Minh không biết như thế nào ngôn ngữ. Tiên nhịp thế giới cùng thế giới khác không giống nhau, nơi này không có công đức câu chuyện có chỉ có thực lực trí thượng. Tử Linh Tông là 4 cấp, nhưng là muốn bắt trước cấp 5 luyện hồn Tông Trấn Tông Chi Bảo, một tỷ con hồn cờ. Vì thế, thân là Tông Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hắc Bảo Nam Tử, mới không tiếc huyết tẩy một tóa thành. Đến đây thu thập tử Linh oán khí, vì luyện chế Pháp Bảo sử dụng. Ho ho ho tiên sinh. Rốt cuộc đuổi kịp các ngươi. Một người mặc áo giáp màu vàng ống bóng người chạy tới. Bóng người chính là đi theo mà đến Triệu Thiên Tông. Chỉ là trên đường đi. Bị ngăn cản quá nhiều lần. Cho nên mới tới muộn như vậy. Ánh mắt tại bốn phía quét mắt. Triệu Thiên Tông bất quá thời gian trong nháy mắt. Thì đã nhận ra khu cách ly dị thường. Tất cả mọi người đều đâu vào đấy đứng xếp hàng ngũ. Phía trước cũng không ít người dường như khôi phục đồng dạng. Cái này. Đây là lúc này mới bao lâu công phu. Những người này thế mà khôi phục cái này sao có thể. Dịch bệnh lấy trừ đi thôi. Đem trong tay hắc bào bóng người ném cho lữ lượng. Trần Tiểu Minh một bước thực sự lên xe ngựa. Tải xe ngựa bên trong tính ngồi xuống. Sưu hồn hát bào nam tử. Thời khắc này Trần Tiểu Minh nổi tâm có chút phức tạp. Tu tiên giả thế giới bên trong. Phàm nhân cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Không cần nói bảo vệ mình. Một khi vận khí không tốt. Gặp phải giống hắc bào nam tử dạng này người. Chỉnh tỏa thành thị đều đang bồi táng. Ngạch. Tiên sinh. Cái này kết thúc hắn vừa mới đến. Đối phương muốn đi. Đồng thời nói cho hắn biết dịp bệnh lấy trừ. Đây là ý gì nhìn một cái còn thừa còn tải ship hàng người bệnh. Mỗi người đều là nâng chung trà lên uống một ngủm. Sau đó thể nội dịch bệnh liền tốt. Tinh khí thần cũng là khôi phục rất nhiều. Trong lúc nhất thời. Triệu Thiên Tông nghi ngờ đi lên trước. Cũng là bưng lên đến uống một chén. Dếm trong nước ẩm chứa dược lực trong nháy mắt để Triệu Thiên Tông hai mắt tỏa sáng. Trên mặt hiện ra nụ cười. Hung hăng thở phạo nhẹ nhóm. Biết những người dân này giữ lại tính mạng. Mà một bên khác Trần Tiểu Minh đã rời đi, ngồi tại xe ngựa bên trong, hồi tưởng đến trong đầu sự tỉnh Một đường đi tới đến bây giờ. Trước đó phi lưu thành sự tỉnh Để hắn đối với nhân quả có càng sâu trải nghiệm. Hôm nay Hắc Bảo Nam tử chí nhớ. Cũng là cho hắn Linh quan. Trong lúc nhất thời, một cỗ nhàn nhạt đặc biệt ba đồng tại Trần Tiểu Minh quanh thân vây quanh. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 230 nhân quả luôn hồi trung thời gian chuyển một cái. Thời gian 10 năm vội vàng mà qua một chiếc xe ngựa chậm rãi hành tẩu tại ở nông thôn trên đường nhỏ. Ban đầu thời tiết mùa đông. Bên trong thiên địa đã rơi ra trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết hoa bay lượn. Trên đường nhỏ. Được người lác đắc không có mấy. Xe ngựa nhưng là lộ vẻ mấy phần đơn bạc cô tịch chi ý. Trên xe ngựa chính là Trần Tiểu Minh một đoàn người. Thời gian 10 năm mà đi. Trần Tiểu Minh trên dung nhanh nhiều hơn mấy phần thương lão chi sắc. Trước đó tuấn tú dung mạo. Giờ phút này cũng là nhiều nếp may cùng nhú mày. Ngoài trừ giữa lông mày lờ mờ đó có thể thấy được năm đó bộ dáng bên ngoài. Lại là cùng trước đó Trần Tiểu Minh có một trời một vực. Dung mạo là Trần Tiểu Minh tận lực biến hóa. Mười năm này ở giữa hành tẩu, hắn trải nghiệm lấy bình thường con người khi còn sống, mặc cho thời gian ở tại trên thân lưu lại dấu vết. Năm tháng vội vàng, xuân đi đông đến, gặp nhiều sinh lão bệnh tử, gặp nhiều sinh ly tử biệt, từng màn kinh lịch. Để Trần Tiểu Minh nội tâm từ từ đắm chìm trong đó, 10 năm ngộ đảo hai minh mông không suy nghĩ, ý khó quên. Cơ ca ý tê, tờ tờ. Chầm rãi đồng xe ngựa ngừng lại. Trước xe ngựa. Một vị 60 tuổi lão già mặt lấy cần tròn áo khoác. Trên đầu mang theo mũ rơm. Nếp uốn mà gầy gò hai tay dắt lấy dây cương. Lão giả chính là lữ lượng. Thời gian 10 năm đi qua. Hắn giờ phút này dần dần già đi. Ngoại trừ đôi mắt sáng người bên ngoài. Cùng một giới lão tẩu lại không khác biệt. Trần Tiểu Minh hóa phàm. Hắn cũng theo hóa phàm, đây chính là lư lượng sự sự phong cách. Mặc kệ là giống như còn thần thái giống, dù sao theo Trần Tiểu Minh tốc độ, có thịt ăn. Đừng xem hắn hiện tại bộ ráng như vậy. Thời gian 10 năm trôi qua. Hắn không những đối với tại không gian ý cảnh lính ngộ sâu hơn mấy phần. Hắn thể nổi tu vi cũng là tại Trần Tiểu Minh trợ giúp dưới. Đột phá đến vấn đỉnh kỳ. Tại cái này bất quá cấp 6 tu chân quốc chu tước tinh phía trên, xem như lớn nhất cường giả đứng đầu. Bất quá. Ngay cả như vậy, lứa lượng cũng là không dám đối trần tiểu minh có nửa phần bất kính. Ngược lại càng phát ra khiêm cung. Lão ra. Phía trước như có người tại bị đuổi giết hơi có vẻ thanh âm giả nu truyền ra. Thân thể gầy yếu hơi hơi ngồi thẳng mấy phần. Trong đôi mắt một vệt tinh quang lóe qua. Nhìn phía xa xa thiên địa, minh mông tuyết lớn đầy trời, xa xa đất tuyết bên trong, hai bóng người một trước một sau, rụt ngựa chạy vội, bóng người một nam một nữ, mặt lấy hoa lệ, nhìn dung mạo bất quá chỉ có tuổi tròn đôi mươi. Tại phía sau hai người thì là theo chân một đám mặt lấy màu đen áo giáp kỷ binh thật chặt đuổi tới, đình nhi đi mau để ta chặn lại bọn họ. Sau lưng hắc giáp kỷ binh càng ép càng chặt Thân tại phía trước nam tử dìm lại dây cương Thay đổi phương hướng Trong mắt có dứt khoát chi sắc Sau cùng nhớ nhung nhìn nữ tử liếc một chút Sau đó trực tiếp đối với hắc giáp kỷ binh sông tới Lâm ca vội vàng gọi vô một tiếng Nữ tử bị nam tử cách này đột nhiên cử động làm một mộng Sau đó trong mắt nước mắt lấp lóe Đang muốn quay người cùng nhau đối mặt Chỉ thấy nam tử đột nhiên vừa quay đầu lại. Đối với nữ tử la lớn. Đi mau. Nước mắt không ngừng mà sa sút Nữ tử ngắm nhìn nam tử bóng lưng rời đi. Cúi đầu xuống. Sờ lên bụng của mình. Sau đó cố nén nước mắt. Quay đầu rời đi. Không muốn thả chạy bọn họ. Hắc giáp kỷ binh bên trong. Một đảo thanh thúy nôn nóng quát tiếng vang lên. Sau đó hắc giáp kỷ binh một phân thành hai Một bộ phận đem nam tử vây khốn lên Một bộ phận khác hướng về nữ tử đuổi theo Bị vây nhốt nam tử gặp không khỏi quýnh lên Không ngừng mà hướng về bên ngoài phá vây Nhưng đều là bị hắc giáp kỷ binh ngăn cản trở về Đối mặt mấy người vây quanh Nam tử trên thân trong bất chi bất xác nhiều hơn đếm đảo vết thương Mà một bên khác nữ tử Tại hắc giáp kỷ binh đuổi theo phía dưới Một đường hướng về Trần Tiểu Minh bọn người vị trí mà đến Bên ngoài chuyện gì xảy ra thanh âm huyên náo chuyển đến Xe ngựa bên trong Âu Dương Tiến đi ra dò hỏi Thời gian 10 năm Đã từng bất quá 12 tuổi thiếu nữ Giờ phút này cũng là chỗ mã cao vút mà đứng Ba búi tóc đen rủ xuống sau lưng Màu trắng làm quấn Thanh tú trên dung nhằn Mang theo một cỗ suốt trần khí tức. Dường như tiên tử đồng giảng. Siêu phàm thoát tục. Không có việc gì, chỉ là có hai người lại bị đuổi giết. Việc không liên quan đến mình, lữ lượng chỉ là bình tĩnh xem chừng lấy, không có chút nào tính toán ra tay. Cùng Trần Tiểu Minh ở chung được thời gian 10 năm. lữ lượng đối với Trần Tiểu Minh tính cách có mấy phần hiểu rõ. Loại chuyện này. Ấm Trần Tiểu Minh tính cách. Tuyệt đối sẽ không đi để ý tới cho nên thân là người hầu hắn cũng là không tiếp tục phiền Nhiễu Trần Tiểu Minh mà chính là trực tiếp xem chừng hưu một đảo mũi tên bay ra thẳng đến dưới người cô gái đùi ngựa mà đi chỉ thấy mũi tên bắn vào lập tức trên đùi trong nháy mắt mã thất tiền đề ngồi tại trên lưng ngựa nữ tử do xoay sở không kịp theo trên lưng ngựa ngã xuống Đỉnh Nhi Một bên khác nam tử mắt thấy nữ tử rơi xuống. Trong miệng hét lớn một tiếng. Không để ý đâm về phía mình lời kiếm. Một đảo chặt xuống một vị hắc giáp kỷ sĩ. Sau đó thừa cơ vọt ra. Đỉnh nhi. Người thế nào chạy như bay tới. Nam tử tử trên ngựa trong nháy mắt bay xuống. Đem nữ tử đỡ lên. ăn cần mở miệng hỏi. Trong mắt tràn đầy ăn cần. Nữ tử sắc mặt khó coi phía trên. Ngược lại là có chút đau lòng vuốt ve nam tử vết thương. Trong mắt có thật sâu nhớ nhung chi ý. Lâm ca đều là ta không tốt, liên lụy ngươi. Trong miệng thì thảo ngữ điệu, nước mắt không ngừng mà vọt xuống, nữ tử sờ lấy nam tử trên mặt thân tình vô cùng. Nói cái gì ngốc lời nói, nào có cái gì liên lụy không liên lụy. Yên tĩnh vuốt ve nữ tử trên mặt. Dù cho vết thương trên người không ngừng mà tích huyết. Nhưng trong mắt của nam tử, yêu nguyên chỉ có chức người người. Hừ tốt một đôi cầu nam nữ. Hắc giáp kỷ sĩ vây khốn. Một đảo mặt lấy hoa phục nam tử từ đó đi ra. Sắc mặt khó coi vô cùng. Trong mắt càng là âm trầm như thủy. Nhàn nhạc sát ý lan tràn ra. Triệu xuyên, ngươi muốn giết cứ giết ta cùng đình nhi không quan hệ. Bước ra một bước, nam tử dường như biết kết cuộc đồng giảng. Dùng chính mình dập nát thân thể ngăn tại nữ tử trước mặt. Lâm cà. Thút thiết thanh âm oanh ngữ. Nữ tử nhìn qua trước người bóng lưng trong lúc nhất thời dường như cũng là hạ quyết tâm. Hừ cậu nam nữ, ta một cách đều sẽ không bỏ qua. Đối với bên cạnh hắc giáp kỷ sĩ vung tay lên. Hoa phục nam tử trong mắt có âm lánh chi sắc. Chảm thảo trừ căn. Càng là nhìn đối phương ăn ái. Hắn càng là khó chịu. Trong lúc nhất thời, hắc giáp kỷ sĩ phun trào, nam tử tay cầm trường đao, hồ vệ tải bên cạnh cô gái. Tuy nhiên nam tử võ nghệ tại mọi người phía trên, nhưng cũng không ngăn nổi người đông thế mạnh. Không qua chỉ trong chốc lát, vốn là thủ thương thân thể trên hạ thể, lại lần nữa bị trọng thương. Lâm cả, nữ tử ăn cần hô hoán thanh âm. Một đao kia đao vết thương. Dường như cắt tải trong lòng của nàng phía trên Làm nàng thống khổ vạn phần Đình nhi thật xin lỗi Không có bảo vệ tốt ngươi Mang theo vài phần ái náy Trong mắt của nam tử Lóe hoa điên cuồng chi ý Ánh mắt nhìn phía hoa phục nam tử Trường đao trong tay vận chuyển Trực tiếp đối với hoa phục nam tử Sông tới Mắt sặc phải mắt vua trước Ý nghĩ rất tốt Thế nhưng là Nam tử căn bản không đột phá nổi hắc giáp kỷ sĩ vây khốn. Đang bị trọng thương về sau. Rốt cuộc vô lực ngã xuống. Lâm cà. Nữ tử một thanh nhào tới. Đem nam tử ôm ở trong ngực. Trường đao chém ra. Lại là tại trên người nữ tử mở ra một đao lỗ hồng. Máu tươi dâng trào. Đình nhi. Nữ tử thủ thương. Nam tử Quĩnh lên. Nhìn qua sau người lại lần nữa bổ tới một đao Không biết từ nơi nào tới khí lực Trực tiếp quay người lại Đem nữ tử bảo hộ ở dưới thân Lâm cà Nam tử trong miệng đấm máu Sau lưng một đao giạc ra phía sau lưng Trong lúc nhất thời máu me đầm điểm Đình nhi cả đời này không có cách nào lại thủ hổ ngươi Vươn tay nhớ nhung sờ lên nữ tử trên mặt Nam tử thể nổi sinh cơ chậm rãi trôi qua Lâm ca, đừng nói nữa, cả đời này ta cùng ngươi." Song tay nắm lấy nam tử hai tay, trong mắt nước mắt sa sút, mối tình thắm thiết. Trên ngựa xe, một mực xem chừng lấy một màn này Âu Dương Thiến, trong đôi mắt có một tia đồng dung, trong miệng nhìn không được tự lẩm bẩm. Một đời một kiếp một đôi người đấu La chi chư thiên thăng cấp 09 chương 231 nhân quả luôn hồi hạ ha ha ha. Chạy nha. Lại chạy nha. Hai cái cậu nam nữ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Âm lánh thanh âm đàm thoải bên trong mang theo nồng đậm hận ý, hoa bào nam tử. Đối với sau lưng hắc giáp kỷ sĩ vung tay lên chỉ thấy mấy đảo thân ảnh thoát ra thẳng đến nam nữ mà đi. Giết bọn hắn. Âm độc trong đôi mắt lóe ra khiếp người hàn mang trong lời nói mang theo vài phần giải thoát chi ý. Hắc giáp kỷ sĩ chạy như bay đến, ngựa đạp đất tuyết, trường thương màu đen huy động đối với hai người đâm tới. Nam tử dường như cũng biết mình bọn người khó thoát khỏi cái chết. Không khỏi không thôi lôi véo tay của cô gái. Trong đôi mắt thâm tình như thủy. Nữ tử tới đối mặt. Ẩm ý đưa tình. Đình nhi, không có bảo vệ cẩn thận ngươi. Không, lâm ca, không cần nói, chúng ta đời sau còn cùng một chỗ, ta chờ ngươi. Sinh tử ngữ điệu. Hai người ôm nhau. Yên lặng tại hai người thế giới bên trong. Sinh tử tại thời khắc này. Lộ vẻ không trọng yếu nữa. Tiếng vó ngựa dần dần mà đến, rét lạnh mũi thương phía trên lóe ra hàn quang. Ông, thiên địa ông ông. Một cỗ đặc biệt khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phía vư không. Chỉ thấy bay vọt móng ngựa treo giữa không trung. Hắc giáp kỷ sĩ tay cầm trường thương màu đen đứng tại nam nữ trên người của hai người. Bay đầy trời tuyết giữa thiên địa cấm đoán. Yên tĩnh im ấm. Nam tử cùng nữ tử nghi ngờ mở to mắt. Đập vào mắt thấy chính là hoàn toàn yên tĩnh thiên địa. Dường như thời gian cùng không gian tại thời khắc này đình chỉ đồng dạng. Hắc giáp kỷ sĩ bọn người cùng cảnh sát chung quanh hóa làm một thể. Hóa thành một bộ lập thể bức tranh đồng dạng. Cơ ca ý tệ, tờ tờ, cách đó không xa xe ngựa bên trong. Một đảo thân ảnh già nua khon lấy thân thể. Theo trên xe ngựa chậm rãi xuống tới. Tóc mai điểm bạc. Trên thân bọc lấy màu trắng áo khoác. Dường như không thể ngăn cản cách này mùa đông hàn khí đồng dạng. Nắm thật chặt quần áo cổ áo. Lão ra xe ngựa một bên so lão giả càng thêm dài yếu mã phu. Cung kính hành lấy lễ lời nói thanh âm bên trong có mấy phần nghi hoặc, u v q q m. Nhẹ gật đầu, lão giả chính là Trần Tiểu Minh, tại xe ngựa bên trong hắn nguyên bản không định đi ra, chỉ là không biết vì sao, tâm lý có một loại không hiểu cảm giác, dường như bên ngoài đang phát sinh cái gì cùng mình có liên quan sự tỉnh. Cho nên hắn mới từ xe ngựa bên trong xuất thủ đem không gian bốn phía cầm giữ lên Từng bước một hướng về nam nữ hai người đi ra Trần Tiểu Minh nội tâm có loại cảm giác khác thường Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác Kỳ quái hơn chính là Loại cảm giác này Ta tốt giống như trước ở nơi nào cảm nhận được qua Chỉ là lại là nghĩ không ra Nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng Xe ngựa một bên ra vẻ mã phu lứ lượng. Trong mắt vẻ nghi hoặc hiện lên. Không hiểu Trần Tiểu Minh tại sao lại xuất thủ. Trong đôi mắt linh quang lấp lóe. Lứ lượng đánh giá một phen hai người. Kỳ quái. Không có gì đặc thủ nha hai người đều là người bình thường. Không có có chỗ đặc thủ gì. Trong lúc nhất thời. Lứ lượng không rò rõ. Trần Tiểu Minh đi trầm rãi út động tại dưới chân phát ra chi chi nhẹ vang lên. Nam tử cũng là chú ý tới Trần Tiểu Minh đến. Trong lúc nhất thời, không khỏi vạn phần cảnh giác, đem nữ tử hộ tại sau lưng, một mình ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người. Ngừng lại, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt thời gian lưu chuyển, không gian biến hóa. Hai người tại Trần Tiểu Minh trong mắt cũng là người bình thường, không có chút nào chỗ đặc biệt. Mi đầu không khỏi nhíu lại, là hắn nhìn không ra hai người này, vẫn là hai người này thật chỉ là người bình thường. Trần Tiểu Minh âm thầm suy tư, nhưng trong nội tâm cảm giác theo thời gian trôi qua càng phát nồng nặng lên. Hai người cắt ngươi kêu cái gì lạnh nhạt mở miệng hỏi một câu. Trần Tiểu Minh nội tâm tuôn ra một cỗ kỳ lạ cảm giác. Luôn cảm thấy cùng hai người này giống như đã từng quen biết đồng dạng. Tiên trưởng tiểu nhân lâm một cách này là tiểu nhân thây tử Trần Đỉnh Nam tử nhìn quanh phía dưới bốn phía. Giam cầm không gian. Đây cũng không phải là bình thường người thủ đoạn. Trong lúc nhất thời. Cảnh giác đối với Trần Tiểu Minh giới thiệu. Lâm một Trần Đình. Lâm một Trần Đỉnh Vừa nghe đến lời của Nam tử. Chẳng biết tại sao. Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng. Trong miệng thì thảo nói nhỏ lấy. Linh quang không ngừng trong đầu hiện lên Mấy chục năm hóa phàm kinh lịch Xôi nổi trên giấy đồng giảng Để Trần Tiểu Minh tỉ mỉ lính ngộ Trong đôi mắt Linh quang lấp lóe Trần Tiểu Minh trong miệng tự lẩm bẩm Thần sắc nhất thời mừng rỡ Nhất thời mê mang Cách này đột nhiên biến hóa Khiến nam tử kinh hãi Hơi hơi lui về phía sau Mang theo nữ tử cách xa mấy phần Trần Tiểu Minh đứng tại chỗ, suy nghĩ muôn vàn. Hắn giờ phút này, trong đầu hiện lên chính là mình mấy chục năm qua kinh lịch. Không chỉ chính mình hóa phàm kinh lịch, càng có chính mình vượt qua trước đó kinh lịch. Hết thảy đều là mộng như hoa, nhìn như sơn thủy không phải sơn thủy. Trần Tiểu Minh dường như hiểu rõ cái gì, nhưng lại lại tốt giống như không có minh ngộ. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Nhân quả luôn hồi. Đến tổt cùng như thế nào nhân quả? Như thế nào bởi vì? Như thế nào quả Trần Tiểu Minh cước bộ bước ra một bước. Không gian nổi lên đặc biệt gợn sóng. Trần Tiểu Minh dường như đạp ở nhân quả mạch lạc phía trên. Nhưng cuối cùng vẫn là kém như vậy một tia. Trong ánh mắt có nghi hoạt. Mê mang, vẻ không hiểu, ngắm nhìn mênh mông đất tuyết, cấm đoán trên không trung tuyết hoa. Cái này tuyết sinh tại trời, mà hạ xuống chỗ trung gian quá trình cũng là nhân sinh. Đáng tiếc, hắn theo đuổi lại không phải quá trình. Hắn không nhìn tuyết hoa bay thấp, chỉ nhìn tuyết sinh tại trời. Chết mời chỗ, đây chính là nhân quả. Có thể là vì sao bởi vì như thế nào quả ánh mắt ngóng nhìn tư không thật lâu. Không người nào biết Trần Tiểu Minh tải ngắm nhìn cái gì. Chẳng qua là khi Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần về sau. Lại là biến đến trầm mặt mấy phần. Đối với Âu Dương Tiến cùng lữ lượng hai người phân phó vài tiếng. Cây sau tiện tay giải quyết hắc giáp kỷ sĩ. Sau đó cũng không có cơ hội lâm một hai người. Khu xử xe ngựa chầm rãi thay đổi phương hướng, hướng về phía đông mà đi. Xe ngựa chầm rãi đi. Giam cầm trong không gian tuyết hoa trầm rãi phiêu động Khôi phục lại Mà trước đó hắt giáp kỷ sĩ bọn người đều là hóa thành tư vô Dường như chưa từng tồn tại đồng dạng Lâm ca ta không phải đang nằm mơ chứ Trở về từ cõi chết Trần Đình ôm thật chặt lâm một Trong mắt khó nén vui sướng chi sắc Mà lâm một thì là thần sắc có chút phức tạp Trong đầu nhớ lại Trần Tiểu Minh trước đó bóng người Luôn cảm thấy có mấy phần giống như đã từng quen biết. Là hắn sao trong miệng thì thảo khẽ nói một tiếng. Một bên Trần Đình không nghe rõ ràng. nghi ngờ ngẩn đầu. Cây sau cây này mới hồi phục tinh thần lại. Đem Trần Tiểu Minh bóng người ném tại sau đầu. Cùng nữ tử chăm chú ôm nhau. Xa xa xe ngựa bên trong. Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần. Cũng không có chú ý sau lưng nam tử thần sắc biến hóa. Nếu không tuyệt đối sẽ tìm tòi hư thực. Âu Dương Tiến ngồi ở một bên. Có chút lo lắng nhìn qua Trần Tiểu Minh. Cái sau cái này đột nhiên biến hóa. Để nội tâm của nàng ẩm ẩm bất an. Rá, rá, rá. Xe ngựa tải truyền đến từng tiếng quát nhẹ âm thanh. Lứa lượng đồng giảng nghi hoặc: Bất quá lại là không gặp qua hay xảy ra hỏi. Càng sẽ không quá nhiều quản. Trần Tiểu Minh nói thế nào? Hắn liền làm như thế đó là được. Xe ngựa bên trong. Bế trong mắt Trần Tiểu Minh chầm rãi mở mắt ra. Đen trắng rõ ràng trong đôi mắt. Có một cố vị lạ vận vị lưu truyền. Chúng ta trở về đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 232 nhân quả luân hồi cuối cùng thời gian trôi qua. Năm tháng vội vàng. Trong nháy mắt. Lại là 10 năm bay tuyết đầy trời chi địa. Minh mông tuyết sơn một bên. Tính cả vân khai quốc cùng lạc hà quốc trên đường lớn. Thật dày tuyết đỏng bao trùm khắp nơi. Nhưng thời khắc này trên quan đảo. Một chiếc xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lão ra, phía trước qua tuyết sơn liền đến vân khai quốc. Thương lão thanh âm đàm thoại truyền vào xe ngựa bên trong. Một vị dần dần già đi lão giả khô đánh xe ngựa. Trên đỉnh đầu mang theo mũ ra. Tuyết hoa rơi vào trên mũ, Nhiều hơn mấy phần hàn ý. Thân thể của lão giả không khỏi cuộn mình. U-V-Q-Q-M Một tiếng tràn đầy tang thương thanh âm đàm thoại theo xe ngựa bên trong chuyển ra. Sau đó lại lần nữa trở về bình tĩnh. Xe ngựa bên trong. Một vị ông lão mặc áo bào trắng nhắm mắt ngưng thần. Năm tháng khắc họa ở tại trên mặt. Lưu lại thật sâu nếp nhăn. Tóc đã hoa râm. Không người thân thể mang theo vài phần suy yếu chi sắc. Mà hắn một bên. Cũng là đang ngồi một vị nữ tử. Nữ tử xem ra bất quá tuổi tròn đôi mươi. Giờ phút này quanh thân tản ra từng sợi đặc biệt ba động Ba búi tóc đen không gió mà bay. Sau đó lại từ từ bình phục lại. Nữ tử chính là Âu Dương Thiến. Mà lão giả kia chính là Trần Tiểu Minh. Ngắm nhìn Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần dáng vẻ. Âu Dương Tiến trong đôi mắt không khỏi hồi tưởng đến 10 năm này kinh lịch Từ từ ngày đó gặp phải một nam một nữ kia về sau Trần Tiểu Minh một đoàn người hướng về Vân Khai Quốc mà về Một đường lên trải qua trước đó đi qua thành thị Trần Tiểu Minh dường như tận lực mà làm đồng dạng Tại trong thành thị dừng lại thật lâu Một đường đi tới Lại là thời gian 10 năm Trần Tiểu Minh danh tiếng ngược lại là lan truyền ra Nhất là tại Thượng Dung Thành bên trong Càng là có người chuyên môn bên ngoài Trần Tiểu Minh thành lập miếu thờ thờ phùng hắn Tại thế y thánh cái này lúc trước khoe khoang ngữ điệu Ngược lại là thật có mấy phần ứng nghiệm Một đường trở về Đi ngang qua quốc gia Không ít hoàng đế đều là lễ ngộ có thừa Muốn đem Trần Tiểu Minh lưu lại càng là nhiều vô số kể tiền tài, mỹ nhân quyền lợi, địa vị Hứa hẹn hết thảy tại Trần Tiểu Minh trong mắt đều là mây khói. Mà Trần Tiểu Minh tâm cảnh tại như vậy thể ngộ phía dưới đối với nhân quả lý giải càng làm sâu sắc khắc mấy phần. Bất quá. Tùy theo mà đến lúc. Trần Tiểu Minh nhắm mắt suy tư thời gian càng ngày càng dài. Lời nói cũng là càng ngày càng ít. Hụt. Người đột phá mở mắt ra. Thật sâu thở ra một hơi. Trần Tiểu Minh nhìn một cách âu dương thiến. Cái sau thời khắc này tu vi đất là đột phá đến hóa thần kỳ. Vội vàng 20 mươi cắm, lúc trước. Một giới tiểu nữ hài. Giờ phút này cũng là trưởng thành. Tại lạnh sát trong thành. Lại một lần nữa nhìn thấy cha mình thời điểm. Rốt cuộc hiểu rõ chính mình tâm. Lính ngộ ra ý cảnh của chính mình. U, V, Quy, Quy, mơ đúng vậy tiên sinh. Nhỏ giọng quý đầu. Âu Dương Tiến mang trên mặt mấy phần long đong cùng xấu hổ chi ý. Cùng là Trần Tiểu Minh thủ hạ người. Lúc trước lựa chọn lính ngộ Trần Tiểu Minh ý cảnh lữ lượng. Giờ phút này đã đột phá đến cái gọi là tu luyện bước thứ hai. Không biết chi cảnh. Mà chính mình còn dừng lại tại chỉ là hóa thần kỳ giữa hai bên trinh lệch thực sự quá lớn. U, V, Quy Quy, mơ ổn định một chút tu vi đi. Trong tay khẽ huy động. Lưu quang chớp đồng thời khắc Một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện Giới chỉ bên trong Trần Tiểu Minh sớm thì chuẩn bị xong đan dược Ánh mắt đối với cái sau ra hiểu Trần Tiểu Minh không tiếp tục qua để ý tới Mà là tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ lên Yên lặng đem giới chỉ thu xuống dưới Âu Dương Tiến không có hờn dỗi Càng sẽ không ngu xuẩn nghĩ đến dựa vào chính mình tu luyện đuổi theo 30 năm tang thương, lúc trước yêu nguyên còn tại, chỉ là cùng trước kia có chỗ khác biệt. Nhân gian ở giữa ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, nhưng tu chân giới biến hóa ngược lại là kinh người. Vì ứng đối tuyết vực tu sĩ, bạch vân tung các loại bốn phái kết làm bốn phái liên minh. Đáng tiếc, tại tuyết vực quốc cái ghi quật khởi mạnh mẽ hồng điệp phía dưới. Chỉ là một cách bốn cấp tu chân quốc, lại làm sao có thể chống đỡ được. Đợi đến Trần Tiểu Minh lúc trở về cách này minh mông thiên địa đã là tuyết vực quốc địa bàn. Cùng băng tuyết hóa làm một thể băng tường. Đứng thẳng lấy băng tháp. Thành thị bên trong. Khắp nơi tường băng. Khắp nơi tràn ngập một cỗ nồng đậm tuyết vực chi phong. Nhưng rơi vào Trần Tiểu Minh trong mắt có chỉ là nồng đậm lạ lắm cảm giác. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trần Tiểu Minh khom người thân thể theo trên xe chậm rãi xuống tới. Ánh mắt ngắm nhìn trước người đường đi. Cảnh còn người mất mọi chuyện nhỉ. Quen thuộc đường đi. Quen thuộc cửa hàng. Chỉ là đại đa số cửa hàng đã đóng cửa. Cũng không ít cửa hàng cửa tiệm khóa chặt. Chẳng biết đi đâu. Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Đạp ở đường đi lối vào chỗ. Bước vào đường đi bên trong. Một cố khó nói lên lời khí tức quấn quanh ở Trần Tiểu Minh quanh thân. Khí tức quấn quanh. Rơi xuống tuyết hoa tựa như đang tránh mẽ đồng dạng Không dám tới gần Các ngươi ở chỗ này chờ ta Không để cho âu dương tiến bọn người theo tới Trần Tiểu Minh yên tĩnh đi một mình lấy Đi tại đầu này quen thuộc đường đi Trần Tiểu Minh nổi tâm có chút không bình tĩnh Ra ngoài vì bởi vì trở về vì quả Sở cầu nhân quả Kết quả là chính mình chỗ đi thì là nhân quả Chỉ là, như thế còn chưa đủ, Trần Tiểu Minh suy nghĩ trở về, dọc theo đường đi chậm rãi đi. Nguyên bản là đế đô góc hẻo lánh. Nhân viên thư thớt. Lại thêm tuyết vượt quốc xâm lấn. Trước kia coi như náo nhiệt đường đi. Giờ phút này thập thất cựu không? Láo Lý đầu. Vương lão đầu. lão Trầm. Ánh mắt từng cách nhìn lại. Ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm. Nơi này có đá từng trần tiểu minh chỗ nhận biết người. Nhưng giờ phút này thấy lại đi thời điểm. Trong phòng trống trơn. Cô tịch im ấm. Cách bàn phía trên càng là rơi xuống từng tầng từng tầng cho. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đại Ngưu cũng không có ở đây sao nhìn một cách đã từng quen thuộc tiệm thợ rèn Giờ phút này mặc dù không có biến hóa. Nhưng người ở bên trong lại là đát sớm đổi. Đại ngưu người một nhà đát không thấy tâm hơi. Cũng không biết giờ phút này tại nơi nào. Lúc trước một câu kia đi, không nghĩ tới vừa đi cũng là hơn 20 năm. lắc đầu. Trần Tiểu Minh đẩy ra chính mình y quán. Bên trong y quán rơi đầy cho bụi. Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Tìm tới chính mình dựa vào ghế dựa. Đưa thay sờ sờ phía trên cho bụi. Trực tiếp nằm xuống, hơi hơi nhắm mắt, nghỉ ngơi. Gian phòng bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, mà trong phòng thì Trần Tiểu Minh một người. Một cố nhàn nhạt ba đồng tải Trần Tiểu Minh quanh thân tràn ngập. Bất quá trong phiến khắc, thì hướng về gian phòng bên ngoài tràn ngập mà đi. Cuối con đường, xe ngựa ngừng ở một bên. lữ lượng cùng Âu Dương thiến hai người chờ đợi. Gió tuyết tuy nhiên thổi vào người. Nhưng đối với bọn hắn loại tu vi này người mà nói Tự nhiên không có phát giác Thời gian một chút xíu trôi qua Tuyết bay hạ càng ngày càng nhanh Bao phủ đường đi đặc biệt khí tức trầm rãi thu nạp trở về Nằm ở cạnh trên mặt dưới Trần Tiểu Minh Bỗng nhiên mở mắt ra Dưới chân hơi động một chút Không gian rung chuyển lên Quay người ở giữa Trần Tiểu Minh đã biến mất không thấy gì nữa Bối con đường, Trần Tiểu Minh một lấy gió tuyết, chầm rãi đến, chỉ là thừa dịp hưng mà đến, mất hứng mà đi. Đôi mắt nhìn qua cách này đầy trời gió tuyết, Trần Tiểu Minh đối với nhân quả lý giải sâu hơn mấy phần. Đi, chúng ta đi một nơi. Trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng. Trần Tiểu Minh mang theo hai người lại lần nữa rời đi. Đôi mắt thông qua hư không vô tận. Dường như thấy được hai cách luận đảo người. Mưa này sinh tại trời ma hạ xuống chỗ. Trong lúc này quá trình cũng là nhân sinh đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 233 cuối cùng ngộ nhân quả xa lạ khắp nơi. Rừng rậm trải rộng. Trên bầu trời mây đen trải rộng. Một chút nước mưa hóa thành một mảnh màn mưa từ trên trời ráng xuống. Cách đó không xa một chỗ cổ miếu bên trong. Mấy đảo tránh mưa người đi đường ngồi xếp bằng trong đó. Hiện lên đống lửa. Ngồi tại đống lửa một bên tránh mưa khử lạnh. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Không qua chỉ trong chút lát. Thì sấm sét vang rồi. Mưa rào tầm tả ấm vang mà rơi. Bầu trời xẹp qua từng cách từng cách tia trước. Giống như ngân xà loạn vũ đồng dạng. Miếu thở bên trong. Một đảo áo mỏng đại hán cùng một vị thanh niên áo trắng hai người vây quanh ở đống lửa một bên. Lẫn nhau luận đảo. Như thế nào sinh lửa này, chính là sinh. Vì sao ta không biết như thế nào sinh, nhưng ta thường nghe phàm nhân nói, nhóm lửa, nhóm lửa. Chắc hẳn lửa này, chính là sinh. Như thế nào chết cái gì là chết? Chết chính là vong, nếu là người vong, thì chết, nếu là tâm vong, thì quên. Cái này, liền là chết. Mưa này sinh tại trời, mà chết vào chỗ. Trung gian quá trình chính là nhân sinh. Ta nhìn mưa này nước, không nhìn bầu trời, không nhìn chỗ, nhìn cũng không phải mưa, mà chính là mưa cả đời này. Đây cũng là sinh tử. Áo mỏng đại hán trong mắt mê mang lỗ trống chi sắc càng sâu chỉ miếu thở bên ngoài nước mưa, nói ra. Thanh niên áo trắng vì đó đồng dung đứng người lên đối với đại hán thật sâu bái. Đại hán mỉm cười nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy miếu thờ bên ngoài. Một đảo ngân xà thiểm động. Sau đó một bóng người theo miếu thờ bên ngoài mà đến. Như thế nào nhân nhàn nhạt lời nói theo miếu thờ bên ngoài phiêu đáng mà đến. Áo mỏng đại hán cùng thanh niên áo trắng bọn người đều là xứng sờ. Một vị còng lưng thân thể cúi xuống lão giả theo miếu thờ bên ngoài đi đến. Trong mắt đen trắng rõ ràng. Một cố vị lạ ba đồng lưu chuyển lên. Nhìn qua thân thể của ông lão. Thanh niên áo trắng luôn cảm thấy có mấy phần cảm giác quen thuộc. Ánh mắt đánh giá cẩn thận một phen. Thanh niên thần sắc biến đổi. Lại là nhìn ra lão giả thân phận. Là hắn tâm lý nói một tiếng. Thanh niên áo trắng chính là vương lâm. Tuy nhiên lão giả hình dạng cùng khí tức biến hóa rất lớn. Nhưng hắn yêu nguyên nhận ra được. Dù sao ở chung được hơn 10 năm. Làm hơn 10 năm sát vách lão vương. Trần Huyên nhiều năm không thấy. Lão giả ngẩn đầu nhìn một cách vương lâm. Đối nó nhẹ nhàng cười một tiếng. Chầm rãi đi tới. Tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Không nghĩ tới cái này địa phương nho nhỏ thế mà còn có thể gặp lại một vị đảo giới người. Áo mỏng đại hán không có gấp rời đi. Mà chính là lại lần nữa ngồi xuống. Có phần cảm thấy hứng thú nhìn qua Trần Tiểu Minh. Tại hạ mặt trí đảo Huyên là... Trần Tiểu Minh Người trước mắt lính ngộ ý cảnh là vong cảnh Tâm vong thì quên Vương Lâm sinh tử ý cảnh cũng là bị hắn chỉ điểm Hôm nay Trần Tiểu Minh đến Không vì những thứ khác Chỉ vì luận đảo một phen Vì sao nhân vấn đề giống như trước lại lần nữa hỏi ra Vấn đề này hắn cuối cùng không có nhìn thấu Nhìn núi là núi Nhìn nước là nước Nhìn nhân là bởi vì vương lâm mắt lộ ra vẻ suy tư Lính ngộ sinh tử ý cảnh hắn Giờ phút này đối mặt Trần Tiểu Minh vấn đề Trầm mặt không nói Mặt chí nhìn nhiều Trần Tiểu Minh liếc một chút Đồng dạng suy tư một phen Sau đó trong mắt có lỗ trống nhớ lại chi sắc Ta đã từng nghe nói trên thế gian nào đó một chỗ Có một loại hoa gọi là bị ngạn hoa Thủ hộ bị ngạn hoa chính là hai cách yêu tinh, một cách tên là Mạn Châu, một cách tên là Sa Hoa. bị ngạn hoa nở lúc. Mạn Châu thủ hộ ở tại một bên. bị ngạn hoa nở một năm. Mạn Châu thì thủ hộ 1.000 năm. Đợi đến bỉ ngạn hoa rơi thời điểm. Sa Hoa thủ hộ ở một bên. Yên lặng chờ 1.000 năm. Đợi đến bỉ ngạn hoa lần nữa nở rộ. Ta không biết ngươi hỏi ta nhân là cái gì. Nhưng ta muốn cái này bị ngạn hoa cũng là nhân các phàm nhân thường nói. Nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân gây ra. Chắc hẳn cái này mở đầu cũng là nhân đi Trần Tiểu Minh trao mày. Nhìn lấy trước mắt lúc sáng lúc tối lửa chạy. Đò thấm hòa diễm. Phản phất là một đoá nở rộ bị ngạn hoa đồng dạng diễm lệ. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình dường như minh bạch cái gì. Nhưng cũng không có cái gì minh bạch. Chầm mặt một lát. Trần Tiểu Minh trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng thêm sâu. Như thế nào quả mặt trí trong mắt vẻ mờ mịt càng phát ra nồng đậm lên. Ánh mắt mờ mịt nhìn qua thiên địa bên ngoài. Trầm rãi đứng dậy. Bị ngạn hoa nở 1000 năm, bị ngạn hoa rơi 1000 năm, mạn châu cùng xa hoa thủ hộ mấy ngàn năm, lại vĩnh viễn không thể gặp nhau. Ta không biết ngươi hỏi là cái gì quả, nhưng ta muốn Mãn Châu cùng xa hoa hẳn là gặp nhau. Lửa này phát lên là bởi vì lửa diệt là quả. Mờ mịt cuối đầu xuống, nhìn quanh bốn phía, một chỉ điểm tại trên đống lửa, trong miệng lẩm bầm nói. Mưa này sinh tại trời vì nhân. Rơi vào đất vì quả. Trung gian quá trình. Đối ngươi mà nói tức là nhân sinh. Cũng là bởi vì quả hôm nay ngươi tới đây. Luận đạo nhân quả cũng là nhân Ngày khác ngươi bởi vậy thành đạo Đây chính là quả mặt trí ngây mang lỗ trống trong ánh mắt lấp lói một tia nhớ lại chi sắc Chầm rãi xoay người Ngóng nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút Trần Huynh ta không biết ngươi yêu cầu chính là gì nhân quả Nhưng ta nghe nói một câu hôm nay đưa ngươi Tình không vì nhân quả Duyên đã định trước sinh tử nói xong Mặt trí dơ chân lên Hướng về miếu thờ bên ngoài mà đi Mưa to như chút nước Mang theo vài phần nhớ lại cùng mê mang Biến mất tại trong nước mưa Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng Nhìn lấy trước mắt lửa chạy Hỏa diễm bốc lên Dường như cái kia đó bị ngạn hoa nở bỏ ra đồng dạng Trong lúc mơ hồ Bảo vệ Mãn Châu cùng xa hoa gặp nhau ngộ đến cùng một chỗ Kết thành một khỏa trái cây Mãn châu xa hoa trần tiểu minh đối với nhân quả lính ngộ càng làm sâu sắc khắc. Hơi hơi đứng dậy. Đối với vương lâm nói một tiếng. Sau đó không tiếp tục dừng lại. Quay người hướng về miếu thờ bên ngoài mà đi. Đi tại trong nước mưa. Ngẩn đầu nhìn một cách mây đen bao phủ bầu trời. Mưa sinh tại trời vì nhân. Mưa rơi tại đất vì quả. Trong lúc này quá trình tức là nhân sinh. Cũng là bởi vì quả. Mở đầu vì nhân kết vì quả mở đầu kết quả Đây cũng là nhân quả minh mông ngày mưa Đến vì nhân Rời đi vì quả Sở cầu là nhân quả Nhưng cách này bản thân liền là nhân quả Hành tàu giữa thiên địa Trong nội tâm một mảnh bỗng nhiên Khom người thân thể trầm rãi thẳng cắp lên Thương lão sung nhan chậm rãi khôi phục Tại nước mưa có rửa một chút Bất quá trong phiến khắc Pháp thuật che dấu năm tháng dấu vết bị xóa đi. Trong nội tâm theo đối nhân quả lính ngộ, Trần Tiểu Minh phát giác được chính mình đã đạt đến nhìn núi là núi cấp độ. Một cỗ đặc biệt ba đồng theo Trần Tiểu Minh thể nổi khuyết tán mà ra, nhân quả ý cảnh tại lúc này rốt cuộc tiểu thành. Nhân quả ý cảnh đã lính ngộ mà ra. Tiếp xuống muốn càng tiến một bước. Quang dựa vào chính mình lính ngộ. Trần Tiểu Minh không phải làm. Trong mưa tỏ. Cách đó không xa Âu Dương Tiến cùng Lữ lượng hai người đang đợi. Nhìn qua Trần Tiểu Minh khôi phục nguyên dạng trở về. Lữ lượng hai mắt tỏa sáng. Thân thể trầm rãi động. Dần dần cũng là khôi phục nguyên dạng. Âu Dương Tiến ngắm nhìn Trần Tiểu Minh. Ánh mắt lộ ra vui mừng. Hắn biết Trần Tiểu Minh hóa phàm. Chỗ muốn lính ngộ chỉ là nhân quả. Giờ phút này bỏ đi pháp thuật che giấu Quanh thân càng có một cỗ đặc biệt ba đồng. Rõ ràng là thành công. Đối với hai người cười nhạt một tiếng. Nhìn lướt qua giao diện thuộc tính lên nhân quả ý cảnh. Trần Tiểu Minh có chút hài lòng. Quét qua trước đó trầm tính chi thế. Đi ta mang các ngươi đi xem một chút thế giới này. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 234 nhân quả bản nguyên cấp 5 tu chân quốc. Nơi nào đó trên đỉnh núi Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng. Bên cạnh Âu Dương Thiến cùng lữ lượng hai người tại xin đời lấy. Đồng thời có vẻ không hiểu. Từ từ ngày đó trong cổ miếu đi ra. Trần Tiểu Minh mang lấy bọn hắn một đường đi tới. Một mực tải nơi đây dừng lại lấy. Dường như đang đợi cái gì đồng dạng. Gió nhẹ lưu động. Trần Tiểu Minh nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong mắt khép hờ mở ra. Bắn ra một trắng một đen hai đảo quang mang. Quang mang ở trong hư không bộc phát hào quang trói sáng. Bất quá trong phiến khắc liền biến thành hai đảo âm dương ngư. Lẫn nhau giao dùng. Sau cùng tiêu tán tại thiên địa. Phô, rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ. Thật sâu thở ra một hơi bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trần Tiểu Minh lộ ra nụ cười. Ngộ đảo thật lâu. Chính mình cuối cùng có tâm đắc. Nhân quả bản nguyên mặc dù không có Bất quá lại là nhập môn Nắm giữ nhân quả ý cảnh Cái kia thăng hạ cấp Trong đôi mắt hào quang màu bạc chớp đồng lên Ngẩm đầu Dường như nhìn thấu vô tận hư không Nhìn phía không biết chỗ Thơ Một đảo lưu quang lóe qua Sau đó hệ thống giao diện thuộc tính hiện lên Ở Trần Tiểu Minh trước mặt Ký chủ Trần Tiểu Minh tuổi tác 79 Cảnh giới vẫn đỉnh kỳ đỉnh phong 823750 ức 1000 ức xung luyện 10 tỷ bản thể thanh một thủ đấu la thần quả già thiên long quả đấu phá đế quả bản nguyên sơ cấp thời gian bản nguyên 823750 ức 10 vạn ức huyết mạch không tâm dương liễu trung cấp 823750 ức 1 vạn ức ý cảnh nhân quả ý cảnh sơ cấp 823750 ức 1000 ức luyện đan Đế phẩm luyện đan sư 823.750 ớp một vạn ớp đồ vật. Ngàn vạn năm thần trang 823.750 ớp 1.000 ngàn ớp phá xới. Mười tỷ điểm kinh nghiệm. 823.750 ớp hàng năm hơn 20 vạn ớp điểm kinh nghiệm. Trong bất tri bất xác. Trần Tiểu Minh đã góp nhặt hơn 80 vạn ớp điểm kinh nghiệm. Nuốt một ngũm nước bọc. Trước đó Trần Tiểu Minh cũng không sao cả để ý qua. Hiện tại lấy lại tinh thần. Lại là cũng không tự chủ rung động. Quả nhiên cậu thả lấy mới là đạo lý quyết định nha. Lắc đầu. Hơn 80 ngàn ớt nha. Đây là một khoản tuyệt đối khoản tiền lớn. Muốn là đổi lại tại đấu phá vị diện. Đoán chừng không biết muốn đợi bao lâu. Mới có thể góp nhặt đầy đủ. Vô tỉnh táo. Thật sâu thở phào nhẹ nhóm. Trần Tiểu Minh đến cùng là thấy qua việc đời. Hơn 80 vạn ước mà thôi. Không tính là gì. Ánh mắt theo giao diện thuộc tính phía trên đảo qua. Cuối cùng ngừng lưu tại ý cảnh khối đó. Tại chính mình triệt để nắm giữ nhân quả ý cảnh về sau. Hệ thống mặt bảng phía trên nhiều hơn thăng cấp lựa chọn. Trước đó đây chính là không có. Cái này đột nhiên biến hóa để Trần Tiểu Minh đối hệ thống cơ chế có một tia suy đoán. Bàn tay mình cầm cùng luyện chế đồ vật có vẻ như đều có thể thăng cấp. Thì như chính mình luyện chế đan dược loại hình. Vốn là giao diện thuộc tính phía trên ta không có. Thế nhưng là luyện chế còn về sau. Liền sẽ thêm ra tới. Thì cùng cây này nhân quả ý cảnh một dạng nắm giữ liền có thể thăng cấp. Ban đầu nắm giữ nhân quả ý cảnh. Mới bất quá sơ cấp. Nhìn một cây sau lưng thăng cấp kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh trực tiếp tiện tay điểm đi lên, oanh, giống như sấm sét trong đầu nổ vang. Trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh trong đầu, nhiều hơn hai đảo nhân quả chi cá. Minh mông trong thức hải, giống như một phiến quong dương đại hải. Nhân quả chi cá một đen một trắng, tại trong thức hải ngao ru, sóng biển đánh tới. Kích thích lãng hoa đó đó màu đen chi cá đột nhiên nhảy ra mặt hồ. Bay về phía không trung Trong nháy mắt Sương mù màu đen lan tràn ra Bất quá trong phiến khắc Chỉ thấy đồ biển ra hai cánh Màu đen cánh lông vũ đập đồng lên Màu đen nhân quả chi cá lặng yên biến hóa đợi đến hết thầy hết thầy đều kết thúc thời điểm Cá đã chia làm màu đen phi điệu Bay lượn chân trời Trần Tiểu Minh si ngốc nhìn qua tình cảnh này chẳng biết tại sao một cố linh quang trong đầu chớp động. Phi điểu cùng cá. Bởi vì cùng quả trong nháy mắt. Trần Tiểu Minh đối với nhân quả lính ngộ sâu hơn mấy phần. Thừa dịp cảm ngộ công phu. Trần Tiểu Minh tiện tay lại điểm vào thăng cấp phía trên. Phi điểu bay lượn chân trời mà trong thức hải cá lại là chỉ có thể cá bơi trong nước. Trần Tiểu Minh yên lặng xem chừng lấy. Linh quang hiện lên Trước mắt thế giới dường như đã mất đi sắc thái Chia làm đen trắng thế giới Màu đen phi điểu cùng màu trắng cá bơi Giữa hai bên bị một tầng thật mỏng mặt hồ ngăn cản Tựa như bởi vì cùng quả Bởi vì trung quy là bởi vì Quả trung quy là quả Mặc dù có nhân quả Nhưng là yêu nguyên không có cách nào cải biến lẫn nhau Trần Tiểu Minh lính ngộ lấy Mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm bên trên bầu trời phi điểu cùng trong hồ cá bơi Tuy nhiên tự thân nhân quả ý cảnh tăng lên Nhưng hắn cuối cùng có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác Nhìn một cách lại tăng lên một cấp cần có 10 vạn điểm kinh nghiệm Không do dự trực tiếp điểm xuống dưới Ấm ấm Thức hải cuồn cuộn Liện kiến thức trên biển tư không Giống như long trời lở đất đồng dạng Cuồng phong bảo vũ đột khởi Phi điểu màu đen cánh lông vũ bị nước mưa ướp nhẹp. Tuy nhiên cực lực đập động lên cánh lông vũ. Nhưng yêu nguyên chật vật lung lay sắp đổ. Mà trong thức hải cá bơi. Cũng là thừa dịp nước mưa. Ra sức phấn đấu. Muốn tránh thoát hải dương trói buộc. Ngao du chân trời. Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh. đợi đến mây đen rút đi đẩy ra vân vụ gặp nguyệt minh thời điểm. Bay lượn chân trời hát điểu đáp xuống. Hai cánh tải lao xuống lúc hoa vì vư vô Thân thể thay đổi dần. Lại là lại hướng về cá bơi lột đi. Mà trong thức hải cá bơi. Cũng là ra sức nhảy lên. Theo trên mặt hồ bay vọt lên. Trong nháy mắt một đôi màu trắng cánh lông vũ dối ra. Chia làm phi điểu. Bay lượn chân trời mà đi. U, v, quy quy, mơ trần tiểu minh nhớ mày trong ánh mắt có lỗ trống mê ly chi sắc. Phi điểu biến thành cá Cá lại biến thành phi điểu Trung quy là cá là phi điểu Vẫn là phi điểu là cá Trong lúc nhất thời Một cố ghi là cảm giác Tại Trần Tiểu Minh trong nội tâm sâu tuôn ra mà lên Trong nháy mắt Trần Tiểu Minh trong lòng ngàn vạn Linh quan lấp lói lấy Nhắm mắt ngưng thần trầm rãi cảm thụ được Thời gian một chút xíu trôi qua Thẳng đến Trần Tiểu Minh Lại lần nữa mở mắt ra bên trong Mới hung hăng nhẹ thở ra. Một cỗ đặc biệt nhân quả bản nguyên ý cảnh tải quanh thân vây quanh. Nguyên lai like đây chính là nhân quả bản nguyên trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng. Nhìn một cái còn đang diễn biến phi điểu cùng cá. Nhẹ không sai cười một tiếng. Phi điều cũng tốt, cá cũng tốt, tức là bởi vì cũng là quả. Phi điểu có thể là cá, cá cũng có thể là phi điểu. Tại Trần Tiểu Minh lính ngộ một khắc này. Hắn rốt cuộc biết cái kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác là cái gì. Là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước cảm ngộ. Vô, nhân quả bản nguyên cũng thu được. Thật sâu thở ra một hơi Trần Tiểu Minh mở mắt ra trong mắt khó có thể che giấu nội tâm vui sướng. Bất quá bỏ ra 10 vạn ước điểm kinh nghiệm. liền có thể thu hoạch được nhân quả bản nguyên. Đây đối với Trần Tiểu Minh mà nói. Thế nhưng là đã kiếm được. Nhìn một cái giao diện thuộc tính phía trên biểu hiện Ý cảnh Nhân quả bản nguyên sơ cấp 713.750 ước 1 triệu ước Tuy nhiên rất muốn lại đề thăng một chút Nhưng nhìn thoáng qua cái kia kinh khủng 1 triệu ước Trần Tiểu Minh chỉ có thể lực bất phòng tâm Lại nhìn lướt qua phía trên huyết mạch bản nguyên thăng cấp 1 vạn ước điểm kinh nghiệm Cùng bản nguyên thăng cấp 10 vạn ước điểm kinh nghiệm Trần Tiểu Minh thần sắc nghi ngờ dưới Cuối cùng vẫn thở, dài, ai chó này hệ thống số họp không hay lắm. Đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 235 đột phá toái miết đỉnh phong ai. Hệ thống này số họp không hay lắm. Trong miệng than nhẹ một tiếng. Đối với hệ thống mấy cái này bản nguyên tăng lên điểm kinh nghiệm. Trần Tiểu Minh sáng sớm đã cảm thấy có vấn đề. Chính mình huyết mạc bản nguyên đều tăng lên tới trung cấp. Đều so sơ cấp thời gian bản nguyên muốn tiện nghi Hiện tại lại tới cách nhân quả ý cảnh bản nguyên Thế mà càng là đắt kinh khủng Một triệu ước điểm kinh nghiệm Trực tiếp so huyết mạch bản nguyên nhiều gấp một vạn lần Tuy nhiên Cách sau lính ngộ tốc độ so huyết mạch bản nguyên nhanh nhiều hơn Trực tiếp thăng cấp Trực tiếp lính ngộ Căn bản sẽ không xuất hiện bản nguyên trùm sáng để cho mình lính ngộ tình huống Nhưng không ngăn nổi hắn quý nha Trần Tiểu Minh cảm thấy Hệ thống đem cái này điểm kinh nghiệm làm cao như vậy Đoán chừng cũng là tại thu chính mình lính ngộ thủ tục phí Ánh mắt tại mấy cái bản nguyên chỗ nhìn lướt qua Cuối cùng vẫn ngừng lưu tại ý cảnh bản nguyên chỗ Tuy nhiên cái sau quý là mắc tiền một tí Nhưng là là thật thoải mái nha Khủ khủ khủ Không được Ta thế nhưng là một cái có tự mình phẩm đức người. Sao có thể ỷ lại hệ thống đâu. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tuyệt đối. Được rồi, vẫn là trước tăng lên phía dưới tu vi đi. Nhìn lướt qua còn thừa lại 70 vạn ước điểm kinh nghiệm. Ngược lại không phải là Trần Tiểu Minh không muốn tích lũy điểm kinh nghiệm. Đem nhân quả ý cảnh bản nguyên tăng lên tới trung cấp. Mà chính là trinh lệch 30 vạn kinh nghiệm. Nếu như hắn chờ. Liện cần chờ 15 năm. Quá lâu. Lần này ngộ đan mấy chục năm coi như xong. Lại để cho hắn đến 15 năm. Trần Tiểu Minh có chút không tiếp tục chờ được nữa nha. Mặc kệ trước tăng lên một chút. Trong miệng âm thầm hạ quyết tâm. Thân thủ điểm vào cảnh giới phía trên. Trong nháy mắt. Một cố đặc biệt nguyên lực tuôn gia nhập thể nổi. Trần Tiểu Minh không có dừng lại tỉ mỉ cảm ngộ Mà chính là nhanh chóng tiếp tục điểm thăng cấp Ấm hư Dương thực bất quá là bước đầu tiên bước vào bước thứ hai quá độ Lứ lượng thăng cấp thời điểm Hắn đã cảm thụ qua Trong nháy mắt bước qua Ấm hư Dương thực Trần Tiểu Minh tu vi trực tiếp đột phá đến tu luyện bước thứ hai không niết chi cảnh Trên đỉnh núi Trần Tiểu Minh lơ lượng mà đứng Âu dương tiến cùng lứa lượng hai người vốn ở một bên Giờ phút này hai người lại là bỗng nhiên tỉnh lại Dưới thân nhất động Hướng về cách đó không xa thối lui Quanh Một cố cường hãn khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nổi khuyết tán mà ra Một đảo hai màu đen trắng khí lưu theo Trần Tiểu Minh thể nổi tuôn ra Sau đó giữa thiên địa ngưng tủ ra hai đảo âm dương ngư Cá nhảy hư không Chia làm phi điểu đáp xuống Trực tiếp dung nhập vào Trần Tiểu Minh thể nổi. Trong nháy mắt. Trần Tiểu Minh thân thể chậm rãi dâng lên. Từng đảo từng đảo ngân sắc quang mang chớp đồng lên. sau lưng hư không bên trên. Càng là có một đảo to lớn hư ảnh như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng. Đây là đột phá lứa lượng trong mắt có kinh hãi. Từ khi hắn đột phá đến không biết chi cảnh về sau. Trần Tiểu Minh tu vi hắn cũng sớm đã khám phá. Vẫn đỉnh đỉnh phong tu vi đây là rõ ràng trên mặt bất quá lữ lượng là sẽ không tin tưởng Làm bị Trần Tiểu Minh xinh sinh cầm đan dược chất đóng người Có thể trồng chất một cái không nít cường giả Chính mình sẽ chỉ có vấn đỉnh đỉnh phong sao ai mà tin nha Càng quan trọng hơn là Mỗi lần đối mặt Trần Tiểu Minh lữ lượng đều có thể cảm nhận được nhàn nhạt tim đập nhanh Đó là một loại đối mặt cường giả tim đập nhanh Răng rắc, răng rắc Bạch sắc quang mang chớp động Hào quang màu bạc bao phủ hư không Dường như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng Nước xa từng đảo từng đảo vết nước không gian Tiên sinh đây là tại đột phá Tu Vi gì Tuy nhiên đi vào hóa thần kỳ Nhưng là âu dương thiến thời khắc này Tu Vi bất quá mới anh biến sơ kỳ thôi Đối mặt Trần Tiểu Minh Tu Vi đột phá Căn bản nhìn không thấu Một bên lứ lượng nhưng nhìn thấu chỉ là càng là nhìn thấu càng là không hiểu. Động tính lớn như vậy đã đột phá cái không biết chính mình lúc trước đột phá lúc cũng không có như vậy nha. Tư không bên trên Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần. Không để ý đến lứ lượng đám người lời nói. Hắn giờ phút này hết sức chuyên trú cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Tu Vi bước vào đến không niết chi cảnh Trần Tiểu Minh thấy thế giới dường như đều biến không đồng dạng càng thêm rõ ràng lên. Không có dừng lại. Tân tân khổ khổ toàn mấy chục năm. Không đột phá coi như xong. Vừa đột phá. Trần Tiểu Minh liền muốn vừa tới cơ sở. Cảnh giới không niết sơ kỳ. Không niết trung kỳ. Không niết thầu kỳ. Không niết đỉnh phong. Tình niết sơ kỳ. Tình niết trung kỳ. Tình Niết Hậu Kỳ, Tình Niết Đình Phong, Toái Niết Sơ Kỳ, Toái Niết Trung Kỳ, Toái Niết Hậu Kỳ, Toái Niết Đỉnh Phong. Một đường đột phá đến Toái Niết Đình Phong, Trần Tiểu Minh Tu Vi tăng lên con đường mới ngừng lại được. Không phải Trần Tiểu Minh không muốn thăng cấp, mà chính là điểm kinh nghiệm không đủ. 800.000 ước điểm kinh nghiệm, tại thăng cấp đến Toái Niết Đỉnh Phong thời điểm. Chỉ còn lại có hơn 300 ngàn. Theo Toái Niết Đỉnh Phong lại thăng một cấp điểm kinh nghiệm. Bảo tăng đến một triệu ước con số trên trời. Trần Tiểu Minh lần đầu thấy được. Nguyên lai con số có thể làm lớn như vậy. Chính mình một năm 2.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Một triệu ước điểm kinh nghiệm. Chí ít cần 50 năm thời gian. gái đầu một cái. Đại thiên vị diện cũng có đại thiên vị diện không chỗ tốt nha. Tuy nhiên điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhanh, nhưng là tăng cao tu vi điểm kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Muốn là đổi lại đấu la, đấu phá vị diện thời gian mấy chục năm chính mình đã sớm vô địch. Cái kia giống tiên nhịp vị diện như vậy. Mấy chục năm công phu, mới miễn cưỡng đạt tới bước thứ hai đỉnh phong. liền bước thứ ba đều không có bước vào. Tu Vi như vậy còn nhìn cái cỏng lông thế giới nha, ra ngoài một cách không tốt, còn cũng bị người cho treo lên đánh. Không được, xem ra Tu Vi muốn chậm giờ rồi. Lại thăng một cấp cần một triệu ước. Trần Tiểu Minh không biết tăng lên tới bước thứ ba về sau. Điểm kinh nghiệm có thể hay không lại bảo tăng. Phải biết bước thứ ba còn có tốt mấy cảnh giới đâu. Lại để thăng một chút. Cái kia đến sau cùng bước thứ tư. Điểm kinh nghiệm chẳng phải là muốn đạt tới kinh khủng 100 triệu Nuốt một ngụm nước bọc Một triệu ướp cần thời gian 50 năm Một triệu ướp cũng là 100 tỷ 100 triệu điểm kinh nghiệm Cần chí ít 5.000 năm 5.000 năm nha Hắn mới bất quá sống hơn 70 năm mà thôi nha được rồi Đường dài còn lắm gian chôn Ta đem lái chầm chậm treo mà thăng cấp cảnh giới Trần Tiểu Minh tạm thời là điểm không dậy nổi Cách này kinh khủng điểm kinh nghiệm. Ai còn có thể thăng động nha? Không có cách. Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhìn phía còn lại bản nguyên phía trên. Huyết mạch bản nguyên trung cấp huyết mạch. Mình đã lính ngộ không sai biệt lắm. Sơ cấp thời gian bản nguyên. Theo mấy chục năm hóa phàm con đường. Trải nghiệm phàm nhân một chút xíu già đi. Đối với thời gian trôi qua lính ngộ cũng là sâu hơn. Trong đầu hai đảo bản nguyên bản nguyên trùm sáng đã chỉ còn lại có một tia Nhiều nhất bất quá một hai ngày liền có thể lính ngộ hoàn toàn Nghĩ đến đây Trần Tiểu Minh đối với ra ngoài trang bước tâm tạm thời kiểm chế xuống dưới Tu vi không đủ Bản nguyên đến tiếp cận Nhất là chính mình cái kia huyết mạch bản nguyên Trung cấp lại đề thăng một chút Cũng không biết có thể hay không giá trị đạt không gian dương liễu cuối cùng bản nguyên Vừa nghĩ tới một vị không gian ma thần cuối cùng bản nguyên Trần Tiểu Minh nổi tâm thì có chút mong đợi lên Vẫn là trước tiên đem bản nguyên tăng lên, lại đi ra trang bước đi Đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 236 chấn kinh trên đỉnh núi Âu Dương thiến cùng lứa lượng hai người ship bằng ở cách đó không xa hư không bên trên Yên tĩnh thủ hộ tại Trần Tiểu Minh bốn phía Cấm đoán người khác trước tới quấy giày Trần Tiểu Minh đột phá Khoảng cách 3 ngày trước đó nguyên lực ba động, Trần Tiểu Minh đột phá thời gian kéo dài tam thiên. Tuy nhiên lúc ấy Trần Tiểu Minh tu vi đạt tới đỉnh phong về sau, liền không lại tăng trưởng. Nhưng Trần Tiểu Minh vẫn không có thức tỉnh, ngược lại quanh thân tràn ngập nhàn nhạt ba động. Còn tại đột phá bên trong, Lữ Lượng quyết định thật nhanh, phong tỏa không gian 4 phía, thế mà cùng Âu Dương Thiến hai người lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên Trên đỉnh núi Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Một cỗ khiếp người hào quang màu bạc bắn ra. Động phá thư không. Đen nhánh không gian loạn lưu phun trào lấy. Ông. Bên trong thiên địa một trận oanh minh. Lứa lượng bố trí không gian phong tỏa trận pháp trong nháy mắt tại một cỗ ba đồng kỳ dị phía dưới. Tan thành mây khói. Ba động hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Vẹn vẹn đảo mắt ông Phu. Thì truyền đi mấy vạn dặm xa. Đến mức đến tổt cùng có thể lan truyền bao xa. Lứa lượng bọn người không biết. Ngân sắc quang mang theo trần tiểu minh thể nổi khuyết tán mà ra. Sau người hư không bên trong. Một đảo to lớn hư ảnh hiện lên. tư ảnh hình dáng lờ mờ có thể thấy được. Là một khỏa so thiên địa cũng cao hơn lớn cổ thụ. Cổ thụ phía trên. Có vô số cảnh đong đưa. Mỗi cái cảnh đong đưa. Bốn phía hốn độn khí lưu đều là tùy theo bảo phát. Trong lúc nhất thời. Một cố dường như đến từ hằng cổ khí tức lan tràn ra. Một cố ginh người uy áp trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ chu tước tinh. To lớn hư ảnh sừng xứng tại chu tước tinh bên ngoài minh mông bên trong thiên địa. Nhìn không thấy quấy. Âm ấm. Một tiếng vang thật lớn theo trên trời cao chuyển ra. Lại một đường vô hình ba đồng trong nháy mắt quét ngang. Bất quá thời gian trong nháy mắt Thì tràn ngập không biết bao nhiêu kinh vực Kinh khủng uy ác bao phủ thiên địa Chu tước tinh vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ Giờ phút này đều là chú ý tới cách này Minh mông thiên địa đều không cách nào dung nạp to lớn hư ảnh Cấp 3 tu chân quốc Triệu quốc nơi nào đó vừa mới đột phá đến hóa thần kỳ vương lâm Thần sắc kinh ngạc ngẩm đầu nhìn Phía bầu trời tư không bên trên to lớn hư ảnh. Vẹn vẹn nhìn một cái. Tâm lý thì sinh ra một cỗ nồng đậm nguy hiểm cảm giác. Loại kia cảm giác so to sen mang cho hắn còn mãnh liệt hơn. Tựa hổ liền xem như to sen giờ phút này thoát khốn. Tại cái này hư ảnh trước mặt. Cũng bất quá là con hiến hôi đồng dạng. Tô ma hải. Nơi nào đó không gian bên trong hào quang màu bạc ba đồng thông qua không gian lan truyền mà đến. Tư không bên trong to lớn hư ảnh. Tại mảnh không gian này bên trong. Cũng là triển lộ lấy thần tích. Một đảo hồng phát thanh âm trong mắt ngưng trọng vô cùng ngắm nhìn ánh mắt dần dần âm tối sầm lại. Hắn cho là mình kế thừa cổ thần truyền thừa chỉ cần thoát khốn tất nhiên là vô địch tồn tại. Nhưng giờ phút này đối mặt cái này hư ảnh. Hắn giống như con hiến hôi tại đối mặt trời thần đồng dạng. Trong nội tâm sinh ra khủng bố cảm giác. Không cách nào ngăn cản Bốn cấp tu chân quốc nơi nào đó Thanh lâu sở quán bên trong Một vị vốn là vui cười gầy ra Lão giả giờ phút này thần sắc nghiêm túc Vung tay lên Bóng người đã biến mất không thấy gì nữa Xuất hiện ở bầu trời Ở giữa Cách này ba đồng khủng bố là theo cách kia Quét ngang mà đến ba đồng bên trong Lão giả cảm nhận được Một tia khí tức quen thuộc Nhưng trong lúc nhất thời nhưng Lại là không nắm chắc được Hắn thân là vẫn đỉnh kỳ cường giả Biết đến càng nhiều hơn một chút Cái này vẹn vẹn nương tựa theo hình chiếu liền làm hắn không sinh ra lòng phản kháng tồn tại Hắn chấu người quen biết bên trong lại là không có A không đúng chẳng lẽ Có thể có tu vi như vậy Cũng không phải là không có Chỉ là đối với tu vi của đối phương Hắn một mực đoán không được Lại là hắn sao vừa nghĩ tới chính mình lúc trước sở tố sở vi Lão giả không khỏi lộ ra nụ cười Nếu thật là người kia Lúc trước hắn nhưng là trợ giúp đối phương ngộ đến Hắc hắc, vi vọng là hắn Nếu như vậy chú tước từ giữa chúng ta liền có thể thật tốt tính toán được rồi Lão giả cười nhẹ hai tiếng Không tiếp tục đi giải quyết một cái chính mình tình thú Mà là tại trên không trung Nhàn nhạt yên lặng nhìn tình thế biến hóa Ánh mắt xéo qua càng là thỉnh thoảng liếc liếc một chút Chu tước quốc vị trí Hiện tại, ngươi cần phải muốn sắp điên đi Chu tước tinh cấp 6 tu chân quốc, Chu tước quốc phanh Ngay tại tính tâm thưởng thức trà Chu tước tử Tại cảm nhận được cái kia cố ba đồng về sau Chén trà trong tay trong nháy mắt vỡ nát Không nhìn được Tứ tán tiên khí lan tràn ra Cái này Cái này sao có thể trấn kinh thật lâu. Cuối cùng Chu tước tử lấy lại tinh thần. Trong miệng thì Thảo nói nhỏ. Chu tước tinh bất quá là cấp 6 tu chân quốc. Phía trên cấp 7. Cấp 8 loại hình rất nhiều. Làm sao có thể sẽ có tu vi như thế cường giả. Xuất hiện tại Chu tước tinh phía trên. Chiếu quốc. Nơi nào đó một vị trung niên nam tử nhẹ nghi một tiếng. Sau đó bóng người nhất động. Thẳng đến ba đồng phát ra chỗ mà đi. Trung niên nam tử danh sưng hoàng long chân nhân. Bất quá. Đây chỉ là hắn bên ngoài cỡ nhỏ. Kỳ thực hắn cũng là có mặt mũi lão quái vật. Chẳng lẽ là tu chân liên minh người đi ngang qua nơi này. Thuận tiện đột phá vẹn vẹn theo hư ảnh phía trên. Dù cho mạnh như hắn. Cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ là không tính quá cường liệt. Dù sao hư ảnh chỉ là một đảo như ẩn như hiện hình chiếu Căn bản nhìn không rõ ràng Lại không có cách nào hoàn mỹ phát huy hư ảnh bản thể thực lực Cho nên hoàng long chân nhân nhưng là không sợ Chu tước tinh từ không bên ngoài nơi nào đó U Vinh Quy Quy Mơ Làm sao lại nhiều một cách một thân áo bào màu xám lão giả tránh tải hư không bên trong Đôi mắt nhìn lướt qua cái kia khổng lồ tư ảnh Lan tràn trấn kinh chi sắc Chào mày, lão giả suy tư thật lâu Thể nội khí tức phun trào chỉ chút lát Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống Bây giờ không phải là xuất thủ cơ hội tốt Bóng người dần dần thối lui Lão giả mặc dù trong lòng nghi ngờ Nhưng cũng không dám đi mạo hiểm Hắn thiên vận tử tính thiên tính địa tính toán vương lâm Chỗ chờ đợi cũng là một kích cuối cùng thời gian xuất thủ thôi Đến mức trong lúc này, phải chăng có đột nhiên thêm ra người tới vật đăng tràng thiên vận tử cũng không thèm để ý. Thiên địa vì cờ. Chúng sinh vì con. Hắn thiên vận tử sở hạ chính là một trận thiên địa chúng sinh chi cờ. Vì chính là chiếm lấy vương lâm đạo quả. Thì tại bên ngoài người. Bởi vì cách này đột nhiên xuất hiện hư ảnh mà thấp thỏm lo âu thời điểm. Khoanh chân hư không mà ngồi trần tiểu minh. Thể nổi khí tức cùng ngân mang quang mang dần dần thu liếm. Theo quang mang thu liếm, khí tức càng phát ngưng thực lên ui áp bất chi bất giác thì lớn mấy phần. Hưu, Trần Tiểu Minh mở mắt ra, hai mắt bên trong, phản phất có một mảnh hư vô không gian đang nhấp nháy lấy. Ánh mắt nhìn một cách âu dương tiến cùng lữ lượng. Ngay tại Trần Tiểu Minh cùng hai người đối mặt thời điểm. Hai trong lòng người đột nhiên run lên. Tay chân rét lạnh. Một dòng nước ấm tuôn ra nhập thể nội Cái này mới tốt nữa mấy phần Hô Thật sâu thở phào nhẹ nhóm Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn lướt qua giao diện thuộc tính Phía trên huyết mạch bản nguyên ý cảnh từ đó cấp tăng lên tới cao cấp Trước đó quét ngang tứ hải bát hoang khí tức Bất quá là Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời không có khống chế lại thôi Hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là huyết mạch bản nguyên tiện nghi thực dụng điểm Đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 237 tam đại bản nguyên canh thứ nhất trên đỉnh núi Trần Tiểu Minh đôi mắt khẽ nhích. Khép kín ở giữa. Trước người tư không dường như tiêu tan trọng sinh đồng dạng. Thiên địa thương không tải lúc này tản mát ra nhàn nhạt ba động. Tới kêu gọi lẫn nhau lấy. Hô, huyết mạch kết thúc, giờ đến phiên thời gian bản nguyên. Dốc lòng cầu thả mấy chục năm. Giờ phút này Trần Tiểu Minh liền muốn tại hôm nay triệt để bảo phát một đợt Bình tĩnh quá lâu Lâu đến Trần Tiểu Minh viên kia trang bức nổi tâm đều dường như trở nên yên lặng Bất quá mới sống mấy chục năm Trần Tiểu Minh Hơn 30 năm yên lặng thực sự thời gian quá dài Hắn cũng nên đi xem một chút cách này lớn như vậy đại thiên thế giới Hơ, thân thủ tại thời gian bản nguyên phía trên một chút Một đảo bạch sắc lưu quang tràn vào trần tiểu minh thể nội. Trong lúc nhất thời. Nóng rực bạch quang bao phủ thân thể. Phát ra hào quang trói sáng. Từ không phía dưới lồng lộng giấy núi. Tại trắng dưới ánh sáng. Nhanh chóng biến hóa. Vốn là sâu thời tiết mùa đông. Tuyết lớn ngập núi. Một mảnh băng tuyết thế giới. Giờ phút này tại trắng dưới ánh sáng. Lại là lặng yên hóa tan. Hóa thành một sông xuân thủy Chảy xuôi xuống Tuyết tan chảy xuôi Khô cạn dưới mặt đất Một khỏa xanh biếc trồi non phá đất mà lên Nhanh chóng sinh trưởng Bất quá trong phiến khắc Nguyên bản băng tuyết bao trùm giấy núi Giờ phút này liền đá xanh ung tươi tốt Từng viên tươi đẹp quả thực treo ở trên cây kiều diễm ướt áp Khiến người ngắm mà nước miếng Màu trắng quang mang còn như là nước chảy trầm chầm, chầm lưu động. Xanh biếc cành lá dần dần biến vàng. Sau đó theo gió bay xuống. Tán tải cách này minh mông giấy núi ở giữa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lại tuyết rơi bên trong thiên địa. Từng mảnh từng mảnh tuyết hoa bay xuống. Âu dương thiến thân thủ nhẹ nhàng tiếp được một mảnh. Trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Lại là tại trong bông tuyết Cảm nhận được một cố kỳ lạ ý cảnh Một bên lữ lượng thì là lộ ra kinh sợ Liếc một chút nhìn ra Trần Tiểu Minh lính ngộ là bực nào bản nguyên Bốn mùa biến hóa thời gian như thoi đưa thời gian bản nguyên oanh Nóng sự quang mang bão phát Trần Tiểu Minh quanh thân chi địa lâm vào một mảnh vệt trắng bên trong Âu Dương thiến cùng lữ lượng hai người nhìn lại Lại là căn bản không nhìn thấy hết thảy Chỗ đó dường như theo trong tầm mắt của bọn họ biến mất đồng dạng Tiên sinh Không muốn đi qua Âu Dương Thiến có chút lo lắng tiến lên chỉ là một bước mới vừa vặn phóng ra Liền bị lưu lượng một thanh kéo lại Lão ra không có việc gì Hắn tại đột phá tu vi Cùng Âu Dương Thiến ở chung được mấy chục năm Đối phương đối với tu luyện bên trong hiểu rõ cuối cùng không đủ Lắc đầu Lại là bất đồng thanh sắc cuối đầu nhìn phía tay phải của mình Đôi mắt ngưng tụ Hít vào một ngụm khí lạnh Thì gặp tay phải của mình phía trên Nguyên bản da thịt trắng nón Giờ phút này lại là phản phất đã trải qua vô tận 5 tháng Tản ra một cỗ hủ hủ chi khí T Thời gian trôi qua khủng bố như vậy vừa mới kéo về âu dương tiến thời điểm Không tự chủ chạm đến vẹt trắng Vốn cho rằng nhiều nhất thủ điểm ảnh hưởng Hiện tại xem ra chính mình còn là xem thường Trong đôi mắt có thật sâu kiêng kỷ nghĩ mà sợ chi sắc Chính mình trước đó đột phá đến không niết thời điểm Còn từng nghĩ tới giết Trần Tiểu Minh Đoạt đi đối phương đan dược Hiện tại xem ra Nguy hiểm thật lúc trước không có làm như thế Hơ Nóng rực vệt trắng trong nháy mắt đảo lưu Hướng về Trần Tiểu Minh nơi ở mà đi Chỉ thấy một đảo bạch quang trói mắt bảo phát về sau. Trần Tiểu Minh bóng người theo trong ánh sáng trầm rãi ra. Tóc bạc tóc dài phiêu giật. Tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Gương mặt tuấn tú phía trên. Một đôi tròng mắt sinh ra song sắc. Mắt trái bên trong bạch sắc quang mang trôi qua. Trong đó có bốn mùa biến hóa. Thời gian trôi qua. Mắt phải bên trong ngân sắc quang mang lúc sáng lúc tối. Trong đó phản phất có được hư không vô tận phá nát trọng sinh. À tưởng rõ ràng tiêu tan. Sau lưng hư không bền trọng Một đen một trắng hai đảo âm dương ngư lưu chuyển lên. Sau đó đột nhiên nhảy lên. Hướng về Trần Tiểu Minh hai tay bay đi. Màu đen âm dương ngư hóa thành một đảo trăng sáng dung nhập vào tay trái phía trên. Màu trắng âm dương ngư hóa thành một đảo liệt dương dung nhập vào trên tay phải. Trong nháy mắt một cỗ không hiểu khí tức lan tràn ra. Cách đó không xa Âu Dương thiến cùng lữ lượng hai người nhất thời sinh ra cảm ứng. Dường như nhóm người mình sinh mệnh ngay tại Trần Tiểu Minh trong tay đồng dạng. Âm nguyệt hữu tình tay trái nhân tay phải quả ông. Bước ra một bước. Tư không chấn động. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Dường như khám phá tư không. Trực tiếp ngăn cản một mảnh không biết. Chi điện. Hừ, còn dám thăm dò, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong miệng quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh nhìn một cái, sau đó thu hồi khí tức quanh người, trầm rãi xuống. Chúc mừng lão ra, chúc mừng tiên sinh lữ lượng lớn nhất trước lấy lại tinh thần. Thần sắc cung kính đối với Trần Tiểu Minh chúc mừng nói. Đồng thời trong mắt còn có mấy phần vui mừng. Đã không có cách nào phản kháng Trần Tiểu Minh. Vậy hắn tự nhiên là chờ mong lấy Trần Tiểu Minh Tu Vi càng cao càng tốt. Bởi vì cách gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Trần Tiểu Minh thực lực càng cao. Về sau chính mình càng là an toàn. Mà cùng lứa lượng tâm tư khác biệt. Âu Dương Tiến chỉ là đơn thuần vì Trần Tiểu Minh Tu Vi đột phá mà cao hứng. Tính mạng của nàng là Trần Tiểu Minh cứu. Một thân Tu Vi này cũng là đối phương cho. Trần Tiểu Minh Tu Vi đột phá, nàng là theo tâm lý cao hứng. U, V, Quy, Quy, mơ tiêu hóa một phen đi. Trong tay hai đảo ánh sáng đoàn bay ra. Trực tiếp rơi vào đến hai bộ não người bên trong. Một phen đột phá. Trần Tiểu Minh thời khắc này Tu Vi có thể nói là chợt tăng vô số lần. Tu Vi tăng trưởng là tiếp theo. Chủ yếu nhất vẫn là tam đại bản nguyên đột phá. Không gian huyết mạch bản nguyên đột phá đến cao cấp. Thời gian bản nguyên đột phá đến trung cấp. Nhân quả bản nguyên cũng là thu được. Tam đại bản nguyên nơi tay Trần Tiểu Minh đối với mình con đường tương lai cũng là có một tia dự định. Chỉ là hiện tại còn không phải lúc còn cần đi tìm tìm một người. Tạ lão ra trùm sáng nhập thể. lữ lượng trong nháy mắt vui vẻ. Đối với Trần Tiểu Minh cung kính nói nói cảm ơn. Trong nội tâm giống như ăn giống như mật đường Cùng đối một người chủ nhân rất trọng yếu Giống Trần Tiểu Minh lớn như vậy thả chủ nhân Lữ lượng cảm thấy liền xem như làm một cách tôi tớ Hắn cũng kiếm lời lớn U, V, Quy, Quy, Mơ các ngươi trước ở chỗ này lính ngộ một phen đi Tay phải vung lên Một đảo lưu quang đem chính mình đột phá chi địa bốn phía phong cấm lên Mặc dù mình đột phá xong Nhưng nơi đây yêu nguyên có một tia tán sật bản nguyên khí tức Ở chỗ này lính ngộ Có thể làm ít công to Ta muốn ra ngoài một chuyến Nếu như các ngươi lính ngộ xong Ta còn chưa có trở lại Các ngươi liền đi tìm một cái gọi vương lâm người Cùng ở bên cạnh hắn chờ ta đi Ánh mắt nhìn phía hư không bên ngoài Tu Vi đột phá Đều đã làm ra động tính lớn như vậy Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được trong cơ thể mình nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên. Lại tiếp tục yên tĩnh lại, đều nhanh muốn đồng giao đồng bản tâm của mình. hưu lời nói rơi xuống. Trần Tiểu Minh không có dừng lại thêm nữa. Đường cuối cùng là tự mình đi ra. Lữ lượng cùng Âu Dương thiến hai người. Cuối cùng muốn dựa vào chính mình. Hắn có khả năng cấp cho. Chỉ là để bọn hắn nắm giữ tiền kỳ lựa chọn lực lượng. Tiên sinh. Không thôi tiếng gọi ầm ĩ, Âu Dương Thiến Tâm lý không khỏi máy động, luôn cảm thấy cái này từ biệt cũng là vĩnh viễn. Mà Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất giữa thiên địa, chẳng biết đi đâu. Đấu La chi Truy Thiên Thăng cấp 09 chương 238 Thiên vận tử canh thứ 2 vượt ngoại tinh không. Minh Mông tinh vũ hư. Một đạo sáng chói hào quang màu bạc chớp động, từ không nổi lên từng tầng từng tầng gần sóng. Sau đó chỉ thấy một đảo thanh niên tóc bạc theo trong ánh sáng trầm rãi ra Một cố nhàn nhạt ba đồng tràn ngập Thu nạp bản thân Đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa hư không trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh Thế nào? Còn không ra sao bóng người chính là Trần Tiểu Minh Tu Vi đột phá Trung Quy là đưa tới một số bọn rình rập Dù sao Chu Tước Tinh cũng không phải cái gì ngóc ngách rơi Đây chính là nhân vật chính vương lâm Suất sinh chi địa. Những người khác có lẽ sẽ không chú ý. Nhưng có một người tất nhiên sẽ chú ý nơi này. Từ không yên tĩnh. Không có nổi lên một tia ba đồng. Mà Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lãnh ý càng thêm hơn mấy phần. Ngân sắc quang mang trước đồng lên. Dường như khám phá trước mắt tư huyến. Thế nào? Còn muốn cho ta tự mình mấy người đi ra không lời nói lạnh như băng truyền ra. Ngân sắc quang mang trong nháy mắt hoàn tảo tứ phương. Từng tầng từng tầng không gian ba đồng lan truyền. Cách đó không xa hư không nổi lên gợn sóng. Sau đó một khe hở không gian xuất hiện. Một đôi khô lão tay cầm từ đó dò ra. Một đảo áo xám bóng người từ đó đi ra. Đảo hữu, làm gì như thế? Một vị lão giả cười nhẹ. Có chút ấm áp mở miệng nói ra. Quanh thân nhàn nhạt ba động tràn ngập. Đem Trần Tiểu Minh tản ra ba đồng triệt tiêu. Tại hạ thiên vận tử, bất quá vừa vặn đường lối nơi đây, trùng hợp gặp phải đảo hứa đột phá, đang muốn rời đi. Trần Tiểu Minh cười lạnh, mặt không lên tiếng, chỉ là ánh mắt mang theo mấy phần thâm ý nhìn trời vận con. Đường lối trùng hợp vẫy ngươi thiên vận tử đụng khéo léo cũng thật nhiều nha. Vương lâm ngộ đảo ngươi tại. Chính mình đột phá ngươi cũng tại hát. Thật sao trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Trần Tiểu Minh tha cho có thâm ý nhìn đối phương. Có một số việc. Hắn không thể nói. Nhưng là nhìn lấy thiên vận tử như thế bộ ráng. Cũng là có mấy phần thú vị. Vô luận là cách này lớn như vậy động phủ giới. Vẫn là phía ngoài tiên cương đại lục. Cách này có thể đều là thật tồn tại nha. Đáng tiếc. Ha ha. Tự nhiên. Xem đảo huyên khí tức thâm thúy mà hùng hậu. Lại là không biết đảo huyêng vì sao tại cái này man hoang đất nghèo đột phá đâu trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Thiên vận tử mở miệng hỏi. Ánh mắt lại là tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá. Đối với Trần Tiểu Minh nổi tình. Hắn không rò rõ. Hắn không biết. Tại lần lượt trong luân hồi. Trần Tiểu Minh bóng người cuối cùng xét lặng yên không tiếng đồng biến mất. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Nơi này sao ra thích mà thôi. Tùy tâm mà làm không thèm để ý khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nhìn trời vẫn còn ánh mắt lóe qua một tia vi không thể tra thương hại. Thân là nghịch trần giới một cái duy nhất không diệt trí bảo. Định giới la bàn khí linh. Vốn cho là mình rốt cuộc chạy ra lên trời. Có thể từ đó tính kế người khác. Tại lần lượt chứng kiến lục mặt nhập mộng về sau. Muốn tại thời khắc sống còn đoạt đi vương lâm hết thảy. Đáng tiếc, hắn lại là từ đầu đến cuối bị vương lâm cùng lục mặt cho đùa bỡn. Cái gì nhập mộng? Cái gì mộng nói? Đây bất quá là lục mặt lần lượt nếm thử. Tại đi qua thời gian bên trong nếm thử. Luôn hồi tựa như một vòng tròn. Bắt đầu lại từ đầu. Đến đuôi kết thúc. Thế nhưng là đầu cũng là đuôi. Đuôi cũng là đầu. Nó là ở chỗ này đáng tiếc thiên vận tử không có lính ngộ thấu triệt. Lời nói cũng nói xong, hôm nay đột phá, vừa vặn hoạt động một chút. Trong mắt một tia ngọn lửa nhấp nháy. Thiên vận tử tu vi tất nhiên trên mình. Có thể là như vậy mới càng thêm có ý tứ. Trần Tiểu Minh cũng muốn biết, mình bây giờ thực lực cứu lại có thể đạt tới bực nào cấp độ, hưu, bóng người nhất động. Trần Tiểu Minh trước người nổi lên một tầng gợn sóng không gian. Thiên vận tử thần sắc biến đổi. Dưới chân hư không một chút. Đối với sau lưng lui nhanh mà đi, bành, thiên vận tử trước người vư không xé sách. Một đảo lóe ra ngân mang quyền ảnh oanh ra. Bốn phía vư không chấn động kịch liệt. Phát ra từng tiếng báo hưởng. Trần Tiểu Minh tuy nhiên không phải tu sĩ bước thứ ba. Nhưng là hắn nắm giữ không gian bản nguyên. Cao cấp không gian bản nguyên nhập môn. Chiến tu sĩ bước thứ ba dư xài. Không tốt thiên vận tử thần sắc biến đổi. Trong miệng kinh hô một tiếng. Theo cái này quyền ảnh phía trên. Hắn cảm nhận được viễn siêu toái niết đỉnh phong ba động Khí tức quanh người biến đổi. Thiên vận tử thần sắc biến lạnh lùng lên. Dưới chân một chút. Bóng người đối với phía sau thối lui. Đồng thời phải chỉ một chỉ điểm ra. Nhàn nhạt dòng khí màu xám tuôn ra. Ngưng tụ thành một cái tráng kiện cự chỉ. Đối với Trần Tiểu Minh quyền ảnh nganh đón tiếp lấy. Bành quyền ảnh cùng tự chỉ đối đụng vào nhau Ba động khủng bố ở trong thư không khuyết tán tư không dịch liệt ba động Đối đầu chỗ Càng là xuất hiện từng đạo từng đạo vết sách Đen nhánh vết sách bên trong Kinh khủng không gian loạn lưu phun trào lấy Lại đến nhất quyền đánh ra Trần Tiểu Minh bóng người nhất động Lại lần nữa dung nhập tư không bên trong Khí tức thu liếm Ẩm nặng tại hư không bên trong. Thẳng đến thiên vận tử mà đi. Đảo hữu, gì? Lời nói còn chưa nói hết. Một bên hư không nứt ra một đường vết sách. Lại là một đảo sáng trói huyền ảnh đánh tới. Thiên vận tử sắc mặt một khổ. Bóng người lui lại thời khắc. Lại lần nữa nhất chỉ nginh đón đi lên. Bành, bành, bành. Chấn động kịch liệt tràn ngập chỉnh phiến hư không. Thiên vận tử cùng Trần Tiểu Minh hai người giao thủ lại là càng ngày càng là kịch liệt. Ngân sắc quang mang lóe ra. Từng đảo từng đảo kinh khủng quyền ảnh cùng tự chỉ giữa thiên địa đối đầu lấy. Hai bóng người ở trong vư không lấp lóe cực nhanh. Đem vư không đánh ra từng đảo từng đảo vết sách. Kinh khủng không gian loạn lưu phun trào. Đem giao chiến tri địa hóa thành một mảnh hiểm địa. Mảnh lại là nhất kích đối đầu. Trần Tiểu Minh bóng người một chút. Lại là hướng về phía sau lui trở về. Thiên vận tử bóng người hơi hơi hướng về sau rơi đi. Giờ phút này trên mặt cũng không phụ trước đó bộ dáng như vậy. Nhìn qua Trần Tiểu Minh ngược lại là thả ra tinh quang. Không nghĩ tới đảo huyên thế mà lính ngộ là bực này ý cảnh thật là khiến người bội phục nha. Giao thủ lâu như thế Thiên vận tử cũng là nhìn ra Trần Tiểu Minh lính ngộ ý cảnh bản nguyên. Không gian bản nguyên Chính mình thân là động phủ này giới thiên đạo Tự nhiên minh bạch bực này bản nguyên chân quý Trong lúc nhất thời Tâm lý có gì dạng ý nghĩ Làm sao đối với ta bản nguyên có ý tưởng nhìn đối phương trong mắt lói lên tinh mang Trần Tiểu Minh ngược lại là đoán được mấy phần thiên vận tử suy nghĩ Chỉ là mình đây chính là huyết mạch bản nguyên nha Liền xem như đứng ở chỗ này để thiên vận tử hấp thu Đối phương cũng hấp thu không đi Ha ha, đảo hữu nói đùa Trần Tiểu Minh lạnh nhạt Để thiên vận tử trong lúc nhất Thời không quyết định chắc chắn được Nhất là ánh mắt của đối phương Hắn luôn cảm thấy Trần Tiểu Minh Dường như biết chút ít cái gì đồng giảng Chỉ là hiện tại hắn còn chưa có xác định Sẽ không tùy tiện suốt Thủ Chờ đợi thời gian lâu như vậy Thiên vận tử sẽ không ở Trần Tiểu Minh trên thân Để kế hoạch của mình thất bại Ha ha, muốn thì cứ nói thẳng đi, hành động như vậy cũng không giống ngươi thiên vận tử. Thiên vận tử án mắt ngưng tụ. Trong nội tâm lại lần nữa cảnh giác mấy phần. Trần Tiểu Minh thực sự quá bình tĩnh. Bình tĩnh để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Trần Tiểu Minh trong miệng cười nhẹ. Ngược lại là cũng không thèm để ý thiên vận tử phải chăng trả lời. Trong đôi mắt hỏa Diễm thiêu đốt. Đạp chân xuống. Lại là quát lạnh nói. Chỉ là Đánh trước tháng ta lại nói đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 239 đối chiến thiên vận tử canh ba Chỉ là Đánh trước tháng ta lại nói thanh âm ở trong hư không quanh quẩn Ẩm chứa lực lượng chấn động đến hư không đều nổi lên gợn sóng ba động Thiên vận tử biến sắc Là người đều có 3 phần lửa giận Huống chi là hắn thiên vận tử Thật sự cho rằng bằng vào có thể chiến bước thứ ba tu vi Thì dám cùng hắn khiêu chiến. Đạo hữu. Chớ có quá mức âm thầm lên tiếng cảnh cáo. Hắn không muốn hiện tại thì triển lộ thực lực. Này lại xáo trộn hắn bố cục. Hắn đi vào chu tước tinh bốn phía. Là bởi vì tính tới vương lâm muốn đột phá hóa thần kỳ. Cho nên đến đây. Nhưng Trần Tiểu Minh cách này lại không tải dự liệu của hắn bên trong. Thiên vận tử càng là phát hiện không có cách nào tính tới đối phương mảy may. Đối phương thần bí khó lường Dường như không giống như là giới này người đồng dạng Cũng mời vậy Thiên vận tử mới có thể đối Trần Tiểu Minh cách này dâu riêng người như vậy nhường nhịn Nếu không Hắn đã sớm một trường vỗ chết đối phương Ha ha ha Ta qua trong miệng cất tiếng cười to lấy Hiếm thấy có thể gặp được đến nhất chiến người Trần Tiểu Minh có thể không thèm để ý những thứ này huống chi Hắn có khôi phục cùng phá giới hai đại công năng tại Đánh không lại trực tiếp chạy trốn là được. Hết thầy tùy tâm. Căn bản không cần tiếp tục cầu thả. Thiên vận tử. Hôm nay ngươi là không muốn chiến. Cũng muốn chiến trong đôi mắt hỏa diễm bão phát. Trần Tiểu Minh thân thể hóa thành một đảo hồng quang cực nhanh. Quanh thân ngân sắc quang mang lan tràn ra. Đem thân thể bao phủ lại. Trên tay phải. Một đảo trường thương màu bạc ngưng tụ Hóa thành thực chất Trường thương phía trên Một đảo lục thải vòng sáng bay ra Quấn quanh lấy ngân thương Hóa thành từng đảo từng đảo nhiều màu đường vân Khắc sâu tại trường thương phía trên Ngâm tiếng long ngâm vang đồng hư không Sáng chói hào quang màu bạc bên trong Một đảo kim sắc quang trụ Bạo phát Quang trụ diễn hóa Trong đó chín đầu kim sắc thiên long bay ra Long ngâm cửa thiên. Bay lượn tư không bên trên. Long tức thổ lộ. Mắt sông rực rỡ. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Chấn động hư không. Chín con thiên long thay đổi thân thể. Mắt sông nhìn thiên vận tử liếc một chút. Sau đó đối với Trần Tiểu Minh trong tay ngân thương đáp xuống. Chín con thiên long quy nhất hóa thành một đảo kim sắc sáng chói long văn tô điểm tại ngân thương phía trên. Đi. Trong tay trường thương màu bạc hất lên. Trong chút lát, quang mang rực rỡ nở rộ. Từ không bên trên, trường thương màu bạc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đảo mấy vạn trường lớn nhỏ trường thương hư ảnh. Trường thương phía trên ngân sắc quang mang cùng sáng chói kim quang đan vào một chỗ. Trên mũi thương càng là lóe ra khiếp người khủng bố ba động. Trước người thư không bị hắn xé sách. Lộ ra trong đó không gian loạn lưu. Trường thương hư ảnh lật ốp mà xuống. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt khóa chặt cách đó không xa thiên vận tử. Trong nháy mắt, thiên vận tử thì đã nhận ra trường thương phía trên sát ý. Không khỏi ánh mắt phấn nộ. Trần Tiểu Minh trong mắt hắn bất quá con kiến hôi đồng dạng. Hắn không muốn hiện đang xuất thủ. Sợ cũng là để trong mộng vương lâm bừng tỉnh. Nhưng đối phương thật coi hắn dễ khi dễ hừ quát lạnh một tiếng Thiên vận tử bóng người vừa lui Khí tức quanh người phun trào Khí lưu màu xám tại hắn thể nội lan tràn ra Trên hư không hồi tụ Bất quá trong phiến khắc Thì ngưng tụ ra một căn cử đại ngón tay Trên ngón tay có khí lưu màu xám phun trào lấy tản ra một cỗ tính mịt chi khí Thiên vận tử lông mày nhú lại trực tiếp nhất chỉ đối với cái kia to lớn trường thương vư thư ảnh điểm ra. Oanh cử chỉ cùng trường thương đối đụng vào nhau. Bốn phía vư không dường như lâm vào tận thế đồng dạng. Àm đảm không ánh sáng. Năng lượng kinh khủng cùng khí lưu màu xám trong nháy mắt bảo phát. Đối kháng với nhau triệt tiêu lấy. Tư không xuất hiện từng đảo từng đảo vết sách. rách nát không chịu nổi. Kinh khủng trùng kích hướng về hư không bốn phía mà đi. Trần tiểu minh bóng người quanh thân hào quang màu bạc lấp lóe. Ngăn cản trùng kích. Mà thiên vận tử giờ phút này quanh thân hàn ý càng phát ra nồng đậm. Vốn là còn một số người khí trên mặt. Giờ phút này lạnh như hàn băng. Giống như một bộ không có có tình cảm thi thể đồng dạng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không đúng Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lói lên ánh bạc. Trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Thời khắc này thiên vận tử quanh thân khí tức cùng trước đó đều có trinh lệch rất lớn. Nhìn thoáng qua đối phương áo xám. Có một tia phán đoán. Vốn không ý xếp ngươi, nhưng ngươi khoang khoang muốn chết. Từ không bên trong thiên vận tử thanh âm. Chầm chậm truyền đến. Nghe không ra hỉ nộ. Nhưng ở thanh âm này truyền ra nháy mắt. Bốn phía gư không vốn là còn một tia ánh sáng. Giờ phút này lại là hóa thành một vùng tăm tối một cố làm người sợ hãi ba đồng tràn ngập. Trần Tiểu Minh cùng một thời gian cảm nhận được đến từ thiên vận tử uy hiếp. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên Trần Tiểu Minh biết thời khắc này thiên vận tử rốt cuộc muốn một chút nghiêm túc giờ rồi. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Lại ngẩn đầu. Trong đôi mắt lỗ trống vô thần. Nơi nào còn có trước đó thiên vận tử nửa phần dấu hiệu. Một luồng mịt lạc truyền ra. Càng là lộ ra vô tận cô độc cùng lánh ngạo. Lời nói rơi xuống. Thiên vận tử đi chầm rãi. Tay phải nhỏ khẽ nâng lên. Nắm vào trong hư không một cái phía dưới. Nhất thời cách này hư không bên trong hư không vô tận chi lực. Tựa như nhúc nhích đồng dạng. Cùng nhau hướng về áo xám thiên vận tử trong tay ngưng tổ mà đi. Tư không vô tận chi lực ngưng ghét tại thiên vận tử tay phải. Trong chốc lát liền hóa thành một thanh màu đen mảnh kiếm. Kiếm này chi tỉ mỉ. Chỉ có sống chừng một ngón tay. Bị thiên vận tử mắt được. Căn bản cũng không cùng Trần Tiểu Minh nói nhảm. Trực tiếp liền một kiếm quét ngang mà ra ở trong nháy mắt này. Ngập trời sát lục chi khí. Điên cuồng tại cách này hư không ở giữa tràn ngập. Mười đảo sát lục chi khí gào thét mà lên Lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đi Sát lục chi khí hoành không Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi Cảm thụ được đến mười đảo sát lục chi khí Một thời gian cũng là nghiêm túc Sát ý ngang dọc Giết hại vốn là công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn Cái này áo xám thiên vận tử nắm giữ giết hại Lại là biến đến cực độ cường hãng Trên tay phải hào quang màu bạc lấp lóe. Trường thương màu bạc lại lần nữa ngưng tụ. Kim sắc. Hào quang màu bạc đan xen Hắn Trần Tiểu Minh ngược lại là muốn nhìn. Cái này giết hại rốt cuộc mạnh cỡ nào hưu. Không có sợ. Cũng là cương. Cái kia mười đảo sát lục chi khí. Mỗi một đảo đều đạt đến đại năng bước thứ ba uy lực. Nhưng Trần Tiểu Minh lại là tuyệt không sợ. Hắn chính là muốn nhìn xem. Công kích này có thể mạnh bao nhiêu. Bành. Trong tay trường thương màu bạc vung vẩy. Thẳng đến một đảo sát lục chi khí mà đi. Ngân sắc quang mang khuấy động hư không. Quang mang lói lên. Sát lục chi khí chỗ hư không dường như cầm giữ đồng dạng. Hơi hơi dừng lại một chút. Bất quá một giây sau kinh khủng sát ý liền trực tiếp đem hư không chảm nát. Cưỡng ép đột phá mà ra. Trường thương cùng sát lục chi khí đối đầu. Trong nháy mắt. Một luồng màu xám sát lục chi ý dọc theo trường thương hướng về trần tiểu minh thể nổi lan tràn mà đến. Quanh thân hào quang màu bạc lấp lóe. Đem ngăn cản bên ngoài. Cực hàn khí tức sông lên đầu. Đó là một loại thuần túy giết hại. Không bao hàm bất kỳ tâm tình. Vì giết mà giết. Mang theo một loại thế gian không gì không thể giết người điên cuồng. Tuy nhiên đem ngăn trở ngăn lại, nhưng Trần Tiểu Minh trao mày, vẫn là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Thể nổi hào quang màu bạc lại lần nữa bảo phát. Trong tay trường thương màu bạc vung vẩy. Hóa thành từng đảo từng đảo hư huyến mũi thương. Đem sát lục chi khí từng cách triệt tiêu. Dưới chân một chút. Trần Tiểu Minh nhìn thiên vận tử liếc một chút. Thối lui đến phía sau. Trong tay trường thương màu bạc tiêu tán. Vẻ mặt ngưng trọng do dự một lát Sau đó chầm rãi mở miệng Ta đã quên bao lâu không vận dụng toàn lực đối chiến đấu La Chi chư Thiên Thăng cấp 09 chương 240 Đối chiến thiên vận tử trung canh 4 hư không bên trên Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng Mặc dù một bên khác bóng người là áo xám thiên vận tử Nhưng đối với hắn mà nói Vẫn không có để ở trong mắt Cậu thả mấy chục năm Hắn cũng yên lặng mấy chục năm Giờ phút này đã đột phá. Vậy liền hảo hảo toàn lực đánh một trận đi. Hoạt động phía dưới chính mình gân cốt. Trần tiểu minh thể nội nhiệt huyết sôi trào. Khí tức quanh người chầm rãi thu liếm ở thể nội. Bất quá trong phiến khắc. Lại là giống như biến thành phàm nhân đồng dạng. Tiến lên áo xám thiên vận tử những mày. Cổ biến không kinh sợ đến mức trên mặt xuất hiện một tia đồng dung. Tiến lên tốc độ không khỏi dừng lại. Trong nội tâm, hắn thế mà theo thời khắc này Trần Tiểu Minh trên thân cảm nhận được uy hiếp. Cái này khiến thiên vận tử không khỏi rất nghi hoặc Tuy nhiên đây không phải bản thể của hắn. Nhưng là thực lực cũng là không yếu. Đối phó toái niết đỉnh phong Trần Tiểu Minh. Đầy đủ. Chuẩn bị xong chưa trong miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn qua rừng lại thiên vận tử. Trần Tiểu Minh thu liếm khí tức trong nháy mắt bảo phát. Hào quang màu bạc chiếu giỏi hư không. Hát ám hư không bên trong. Bị hào quang màu bạc quét qua. Giống như hóa vị như mặt trời giữa trưa. Sáng chói diệu thế. Quanh một cố cực độ kinh khủng bản nguyên khí tức bào phát. Trần Tiểu Minh quanh thân bị bao phủ tại ngân mang bên trong. sau lưng hư không nổi lên dung đồng dữ dội Từng tầng từng tầng gợn sóng phía dưới. Một. Đảo vô cùng to lớn hư ảnh xuất hiện. Tư ảnh như ẩm như hiện. Thiên vận tử ngưng thần nhìn lại. Trong lúc mơ hồ dường như thấy được một khỏa to lớn vô cùng cổ thụ. Một cỗ hằng cổ chi khí tràn ngập. Quanh thân không gian bản nguyên đại đảo khí tức hiện lên. Thiên vận tử trong nháy mắt thần sắc kinh hãi. Ngươi, ngươi là. Theo cái kia khổng lồ tư ảnh phía trên. Thiên vận tử cảm nhận được bước thứ tư đạp thiên cảnh khí tức. Loại kia cảm giác không có sai. Tuy nhiên bởi vì ngăn cách vô tận thời không. Không nhìn thấy hư ảnh bản thể. Thế nhưng lan tràn ra khí tức. Lại là bước thứ tư không thể nghi ngờ. Thậm chí thiên vận tử nội tâm càng có một cách đáng sợ suy đoán. Cái kia cổ thủ bản thể là truyền thuyết kia bên trong bước thứ tư phía trên. Bước thứ năm tồn tại. Ngươi cái gì ngươi, chuẩn bị tiếp ta một chiêu. Mặc kệ thiên vẫn tử giờ phút này nghĩ như thế nào. Dù sao đều dẫn động chính mình huyết mạch bản nguyên. Trần Tiểu Minh cũng là lần đầu tiên sử dụng cao cấp huyết mạch bản nguyên chi lực chiến đấu. Một cỗ bàng bạc lực lượng tại trong thân thể chảy xuôi theo. Hiện tại Trần Tiểu Minh có một loại ảo giác, chính mình dường như có thể nhất quyền đánh nát thương không đồng giảng. Sau lưng cây liễu hư ảnh bãi đồng cảnh. Vô tận hốn đổn chi khí ba đào hung dũng. Từng sợi hằng cổ chi khí lan tràn ra. Dung nhập vào Trần Tiểu Minh nắm tay phải phía trên. Ngân sắc quang mang hội tụ. Bất quá trong phiến khắc. Ngưng tụ ra một đảo màu bạc trùm sáng. Trùm sáng bên trong tàn ra khí tức kinh khủng ba động. Ngân sắc quang mang lập lòe. Bốn phía hư không vặn vẻo tiêu tan. Trần Tiểu Minh cúi đầu nhìn một cái. Sau đó ánh mắt ngưng tụ Trực tiếp đối với thiên vận tử nhất quyền đánh ra Thử giới vơ ngã quanh thân một cỗ thẳng tiến không lùi bá khí ngưng tụ Trong đôi mắt thế giới tiêu tàn Trần Tiểu Minh ý chí ra trì tải nhất quyền phía trên tại quyền đầu vung ra trong nháy mắt Một cỗ đặc biệt khí tức ba động Theo trùm sáng cùng một chỗ Quét ngang vư không mà đi Trùm sáng nhìn như đi chầm rãi Thực thì đã bóp méo vư không Thiên nhai chỉ xích Bất quá một cái trước mắt công phu Liền đi tới thiên vận tử trước mắt Đây là thiên vận tử trong mắt kinh hãi Chùm sáng phía trên không gian bản nguyên còn chưa tới gần Cũng đã bắt đầu áp bách lấy hắn Càng làm cho hắn sợ hãi chính là Cái kia chùm sáng phía trên Càng là có một vệt đặc biệt ý chí Ý chí đó bá đảo dị thường Muốn đem chính mình sinh sinh theo giữa phiến thiên địa này xóa đi đồng dạng. Hóa trong miệng gấp quát một tiếng. Một chỉ điểm ra. Nhất thời nguyên bản bị hào quang màu bạc bao phủ hư ảnh. Giờ phút này vậy mà như là bị một cái cử nhân theo trên không rơi xuống trí thức. Bóng tối vô tận lăn lộn mây tuôn ra. Chỉ là nháy mắt. Cách này hư không hết thầy. Hồn nhiên cải biến. Toàn bộ biến thành màu đen oanh vô số kể sát lục chi khí. Theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về áo xám thiên vận tử ngưng tụ. Cái kia từng đạo từng đảo sát lục chi khí. Giống như từng cái từng cái sinh mệnh. Giờ phút này ngưng tụ phía dưới. Như là vạn xà du tẩu thiên địa Chỉ là trong trước mắt. Theo từng đạo từng đảo sát lục chi khí dung hợp. Tại thiên vận tử trước người. Một thanh dài bày thước. Dòng ba tất đỏ thấm chi kiếm. Bỗng nhiên xuất hiện một chút sảng bông như làn khói chi vật. Tại kiếm này phía trên phiêu diêu mà ra. Áo xám thiên vận tử không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp một kiếm vung ra. Nhất thời một trận kinh thiên kiếm giết quật thư không mà lên. Hóa thành một đảo màu đỏ hồng quang. Thẳng đến trước mắt cái kia nóng rực trùm sáng mà đi. Ông tư không phát ra từng tiếng ông minh chi thanh màu đỏ hồng quang cực nhanh. Chớp mắt cùng nóng rực trùm sáng đối đụng vào nhau. Năng lượng ba động khủng bố bảo phát. Trong lúc nhất thời. Chỉnh phiến hư không run dày kịch liệt. Sóng sung kích quét ngang khắp nơi. Giữa hai bên không ngừng rằng co lấy. Kinh khủng kiếm ý tùy ý phá hư. Ngàn vạn sát lục chi khí phun trào. Hướng về trùm sáng phát động thế công. Từng đảo, từng đảo sát lục chi khí ngưng tổ thành màu đen tiểu kiếm. Liên tục không ngừng đánh thẳng vào Nóng rực chùm sáng phía trên Ngân sắc quang mang chớp động Tạo thành một mặt không gian chi kính Kính quang quét qua Ngân sắc quang mang cực nhanh Trên đó phụ thuộc bá đảo Ý chí không ngừng phai mờ lấy kiếm mang Ý chí không ngừng cỏ dừa Chùm sáng chỗ tư không bên trên Hào quang màu bạc chiếu dòi phía dưới Lại một mặt không gian chi kính xuất hiện Hư không phản phất tại trồng lên đồng dạng Bỗng nhiên xuất hiện hai đảo giống nhau hư không cảnh tượng Thiên vận tử án mắt xéo qua thoáng nhìn Thần sắc biến đổi Kinh giới trên không hư không bên trong Thế mà không có tung ảnh của mình Dường như không tồn tại đồng dạng Phía trên hư không chi kính chậm rãi dưới Không gian bản nguyên chi khí tràn ngập bao phủ thiên địa Trong lúc nhất thời Thiên vận tử phát giác được chính mình không gian bốn phía bị giam cầm lên. Không cách nào đào thoát. Đây là muốn đem ta xóa đi ánh mắt ngưng tụ. Nhìn ra Trần Tiểu Minh ý đồ. Thiên vận tử trong mắt có một tia như có như không sát ý. Vốn là không muốn đắc tội Trần Tiểu Minh sau lưng hư ảnh. Nhưng đối phương muốn đem chính mình cố thân thể này xóa đi. Vậy cũng đừng trách hắn. Mở trong miệng khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy thiên vận tử thể nổi giống như giải khai phong ấm đồng dạng. Vô biên vô tận sát lục chi khí bão tẩu. Không ngừng hướng về sát lục chi kiếm tràn vào mà đi. Màu đỏ sát lục chi kiếm phía trên. Càng là nhiều hơn một tia cực hẳn hắc mang. Hừ, vô dụng. Mắt thấy thiên vận tử thể bên trong sát lục chi khí bão phát. Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu thiên vận tử không dùng toàn lực thời điểm. Liền đá đá đỉnh trước hắn thua Ngẩn đầu nhìn một cái hư không bên trên bao trùm xuống không gian chi kính Trần tiểu minh thể nổi hào quang màu bạc trong nháy mắt tăng vọt Trong nháy mắt Một nguồn sức mạnh minh mông tiếp dẫn phía trên hư không Hợp nóng giựt quang mang nổ bể ra đến Phía trên hư không thiên địa trong nháy mắt khép lại mà xuống Tư không ở giữa thiên vận tử không ngừng phóng thích ra sát lột chi khí Sát lục chi kiếm huy động Phát ra từng đảo từng đảo kinh khủng kiếm mang Chảm tại không gian chi kiếm phía trên Ngân sát quang mang chớp động lên Đem tất cả thế công ngăn trở ngăn lại Tư không bắt đầu trồng lên Thiên vận tử thân thể bắt đầu hủy diệt Chỉ là quái gì chính là trời vận con ngược lại là bình tĩnh lại Ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh bình tĩnh trở lại Thiên vận tử ngược lại để Trần Tiểu Minh cảm thấy một trận tim đập nhanh Đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 241 chiến thiên vận tử hạ đáng tiếc. Thực lực của ngươi quá yếu, thiên vận tử trong đôi mắt lóe ra hào quang bảy màu. Thần sắc dần dần trở nên đến lạnh lùng lên. Cái kia nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt, giống như đang nhìn một con run dế đồng dạng. Lời nói lạnh như băng, để chỉnh phiến hư không dường như đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Cơ hộ trong nháy mắt. Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thiên địa uy áp đánh tới. Chính mình lan tràn ra hào quang màu bạc. Thế mà tại lúc này bị áp chế xuống dưới. Yên tĩnh hư không. Giờ phút này rơi vào Trần Tiểu Minh đầu vai dường như giống như vô số tòa nguy nga như núi lớn. ép tới hắn không thở nổi. Đạp bước ra một bước. Thiên vận tử khí tức quanh người tại lúc này biến hóa. Một cố cường hãn uy áp trong nháy mắt đặt ở Trần Tiểu Minh trên thân. Giống như nguy nga phía trên ngọn núi lớn thương không cũng là rơi xuống. Ẩm hư không phát ra một tiếng bão hưởng. Trần Tiểu Minh dưới chân hư không phá toái. Kinh khủng uy áp để hắn một nửa thân thể bị sinh sinh chen vào hốn độn hư không bên trong. Quanh thân hào quang màu bạc chớp động lên. Ngăn cản không gian loạn lưu thế công. Ngươi bản nguyên có chút ý tứ đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu Trong mắt thất thải quang mang chớp động. Bốn phía vư không vô tận bị hắn phong khóa lại. Trần Tiểu Minh từng bước ép sát. Lại là không thể không khiến hắn sớm vận dụng mấy phần thực lực chân chính. Tuy nhiên có nhất định mạo hiểm. Nhưng chỉ cần đem thực lực khống chế tại nhất định phạm vi. Đối vương lâm ảnh hưởng liền xét rất nhỏ. Mặc kệ chân tướng là cái gì. Chí ít thiên vận tử là cho là như vậy, một nửa thân thể bị đè ép, tiến hư không. Trần Tiểu Minh trao mày, thiên vận tử thực lực của người này đột nhiên chợt tăng, rõ ràng vận dụng động phủ giới lực lượng. Trần Tiểu Minh có thể phát giác được cả phiến thiên địa đối công kích của mình. Vẫn là đưa ngươi bản nguyên giao cho ta đi. Một chỉ điểm ra, một đạo bảy màu lưu quang lấp lóe, thẳng đến Trần Tiểu Minh cách chán mà đến. Bảy màu lưu quang thông qua hư không, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đã tới gần. Trần Tiểu Minh thần sắc đại biến, nội tâm máy đồng một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác tràn vào trong lòng. "Không tốt," trong miệng nói một tiếng. Theo cái kia đảo bảy màu lưu quang bên trong, Trần Tiểu Minh cảm nhận được chính mình bản nguyên tại rung động. Một khi bị lưu quang chúng đích, hậu quả khó mà lường được. Quang dựa vào bản thân khôi phục công năng chưa hẳn có thể giúp chính mình khu trừ cách này. Xem ra cũng muốn toàn lực. Trong đôi mắt, quang mang chớp động. Trần Tiểu Minh khí tức quanh người biến đổi. Nguyên bản hào quang màu bạc chớp động mắt trái bên trong. Bạch sắc quang mang hiện lên. Một cỗ năm tháng trôi qua cảm giác lan tràn ra. Bạch sắc quang mang chớp động. Quanh thân tư không dường như biến đến hư ảo. Quang mang cỏ rửa phía dưới. Vốn là phá nát vư không. Lại là bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng. Trần Tiểu Minh thân thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở vư không bên trong. Hưu. Trong đôi mắt. Một đảo bạch sắc thần quang nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt chúng đích cái kia đảo bảy màu lưu quang. Thần quang bảo phát. Vô tận vệt trắng lưu động. Cỏ rửa. Phản phất tại bảy màu lưu quang trước người tạo thành một đảo thời gian dòng nước đồng dạng Dòng nước lùi lại mà chảy Nguyên bản tiến lên bảy màu lưu quang Đột nhiên hướng lên trời vẫn con thối lui Trên đó chớp đồng uy thế Tại thời gian trường hà phía dưới Cũng là không ngừng suy hiếu U Vinh Quy Quy Mơ Thời gian bản nguyên trong mắt sáng lên Tiên vẫn tử khẽ ồ lên một tiếng Sau đó trên mặt lộ ra vui mừng Không có chấn kinh Ngược lại là lộ ra nhẹ nhẹ vui mừng Không gian bản nguyên Thời gian bản nguyên trần tiểu minh mang cho hắn kinh hỷ thực sự nhiều lắm Cách này hai đại bản nguyên chân quý Quyết không phải bình thường bản nguyên có thể so sánh được Nếu để cho đối phương trưởng thành Tương lai thành tựu đoán chừng tuyệt đối trên mình Chỉ là, nghĩ đến đây sống như bản nguyên, hôm nay có thể vì hắn sử dụng thiên vận tử không khỏi lộ ra nụ cười. Mộng cảnh này bên trong Trần Tiểu Minh. Hắn đã nhìn qua vài lần. Trước đó mỗi một lần đều là mạc xanh ghi diệu mất tích. Đối phương cũng không có triển lộ ra như vậy thực lực. Lần này ngược lại là cho hắn một cách niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nhiên cách sau ở giữa cùng vương lâm có nhân quả. Hiện tại thôn phế đối phương khả năng sẽ đánh loạn kế hoạch của hắn. Nhưng hắn trước tiên có thể đem Trần Tiểu Minh bắt lại. Đợi đến cuối cùng cùng một chỗ thôn phệ. Ha ha. Ngươi thật đúng là cho ta kinh hỉ nha lạnh lùng thiên vận tử mang trên mặt mấy phần ý cười. Nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt. Đã đem đối phương trở thành chính mình vật trong bàn tay đồng dạng. Bất quá một cách đồng phủ giới tu sĩ. Làm sao có thể trốn qua hắn thiên vận tử tay cầm. Lại lần nữa nhất trường đối với Trần Tiểu Minh bắt ra ngoài Hào quang bảy màu trước đồng lên Ngưng tụ ra một cây bàn tay khổng lồ Nguyên bản bị thời gian trường hà cỏ rửa trở ra thất thải quang mang trong nháy mắt bay ra Dung nhập vào cử trên lòng bàn tay Bốn phía hư không bị phong cấm Trần Tiểu Minh cảm nhận được chính mình thân thể bốn phía ác bách Cả phiến thiên địa giống như đầm lầy đồng dạng Càng rãi rua Càng là hãm sâu trong đó Không thể đồng đẩy Trần Tiểu Minh sắc mặt hơi hơi một khổ thiên vận tử Gia hỏa này thực lực điều động cũng quá là nhiều đi Đối phương thân là cái này tiên nhị vị diện đỉnh giới la bàn khí linh Một thân thực lực tự nhiên là cực độ kinh khủng Có thể tính kế vương lão ma tồn tại Lại làm sao có thể là thái gây Mặc dù đối phương không có triển lộ thực lực Nhưng dám ở thái cổ thần cảnh bên trong chờ đợi vương lâm Muốn thôn phế đối phương Kém cõi nhất cũng là đạp thiên sáu cầu trở lên Trần Tiểu Minh cảm giác đối phương nên tính là nửa bước đạp thiên cảnh tồn tại Trước đó một mực không biết mình thực lực tại hàng gì tầng thứ Hiện tại đối mặt cách này bảo phát thiên vận tử Trần Tiểu Minh cảm nhận được áp lực Chính mình huyết mạch bản nguyên chi lực bị áp chế Như thế có chút vượt quá Trần Tiểu Minh dự kiến Dù sao Cao cấp huyết mạch bản nguyên hoàn toàn lĩnh ngộ Tu vi của mình Đổi lại hồng hoang vị diện bên trong Có thể là có thể trực tiếp đạt tới đại la kim tiên trình độ Khù khù khù Mặc dù mình lĩnh ngộ rất ít Nhưng là nổi tình ở chỗ này nha Xem ra lại muốn liều mạng Nhìn qua hướng về chính mình chộp tới bàn tay lớn bảy màu Trần Tiểu Minh lắc đầu. Xa nghĩ lần trước liều mạng. Đó còn là tại che trời vị diện đâu. Không nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu. Thì lại muốn liều mạng. Mẹ nó, sớm biết mình lại cậu thả cái mấy trăm năm trực tiếp tăng lên tới đạp thiên cảnh tại đi ra. Hồi tưởng chính mình trước đó cái kia hùng tâm tráng trí. Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy mặt có chút đau. vì chính mình đánh rung đồng đùng đùng. Ai? Không có cách Tính cách của hắn chính là như vậy Để hắn cầu thả cách mấy trăm hơn ngàn năm dốc lòng tu luyện Hắn thật đúng là làm không được Cái này minh mông chư thiên vạn giới Nếu như bật hắc cũng không thể tùy tâm sở dục Sao còn muốn cái này hắc để làm gì suy nghĩ thông suốt Trần Tiểu Minh lại đối mặt với bàn tay lớn bảy màu Ngược lại là không sợ hãi ngược lại cười Nội tâm chiến ý bay lên Chính mình không chết được Cần gì phải sợ đầu sợ đuôi Cái gì vô địch Cái gì một chiêu miêu sát Sống đến sau cùng là được Người nào quan tâm ngươi giết người dùng mấy chiêu Người chết là đứng không đến chư thiên chi đỉnh Mà đứng đến chư thiên chi đỉnh Tất nhiên vô địch Minh ngộ tự tâm Trần Tiểu Minh trong đôi mắt thời gian cùng không gian lưu chuyển Một cố không hiểu khí tức lan tràn ra Không lùi mà tiến tới bước ra một bước bị thiên vận tử điều động thiên địa tại một bước phía dưới nhỏ nhỏ run rẫy lên Trần tiểu Minh trong đôi mắt thần Quang nổ bắn ra mà ra mở rộng thiên địa cấm cố hai tay nhỏ khhé nâng lên sau lưng to lớn âm dương như lưu chuyển cực nhanh mà đến thiên vận tử hôm nay Ta thì cùng ngươi chiến thống khoái đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 242 chiến thiên vận tử cuối cùng thiên vận tử. Hôm nay. Ta thì cùng ngươi chiến thống khoái sau lưng hư không. Hai đảo to lớn âm dương ngư lưu chuyển cực nhanh mà đến. Trần Tiểu Minh hai tay nâng lên. Tay trái bởi vì. Tay phải quả. Cơ hộ trong nháy mắt. Một tháng nhất dương ấm vào trong tay. Một cỗ nhân quả bản nguyên khí tức lan tràn ra Thiên vận tử trong đôi mắt tinh quang lại lần nữa lấp lóe Không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà còn có như vậy cơ duyên Có thể lính ngộ được nhân quả bản nguyên Tay trái là nhân, tay phải là quả Hai tay huy động Trần Tiểu Minh quanh thân nhân quả bản nguyên lan tràn ra Tu vi tại lúc này đã không trọng yếu Trần Tiểu Minh muốn cùng thiên vận tử chiến chính là bổn nguyên chi đạo Tối đen, nhất bạch hai đảo quang mang tại Trần Tiểu Minh hai tay đang ngưng tụ. Nhân quả chi đảo dường như giữa thiên địa vẽ ra từng đảo từng đảo hư huyến đen trắng đường cong. Đường cong sen lẫn giữa thiên địa, kết nối lấy khắp nơi không hiểu chi địa. Thiên vận tử, tiếp ta một chiêu trong mắt hỏa diễm bốc lên. Trần Tiểu Minh hai tay huy động, sau lưng hư không gịch liệt chấn động lên. Từng đảo từng đảo đen trắng đường cong sen lẫn Lại là giống như tài vẽ bức tranh đồng dạng Bất quá trong phiến khắc Thì hội tụ ra một đảo âm dương thái cực đồ án Trần Tiểu Minh khí tức quanh người nhất động Tay cầm đột nhiên đánh ra Nhất trưởng đối với cái kia bàn tay lớn bảy màu đánh ra ngoài Trưởng sinh duyên diệt sau lưng hư không chấn động Âm dương thái cực đồ án trong nháy mắt bay ra Hóa thành một đảo lưu quang dung nhập vào trong lòng bàn tay. Hai đảo âm dương ngư bay ra. Đan vào lẫn nhau. Trong trước mắt hóa thành một đảo trắng đen xen ghẽ cử trường. Hắn bên trên có từng cây đường cong quấn quanh. Nhân quả chi ý tràn ngập. Bên trong thiên địa một cố không hiểu khí tức đang cuộn trào. Nhưng là bị cái gì ngăn cản lấy đồng dạng. Trần Tiểu Minh nhất trường đánh ra. Thần sắc lạnh nhạt. Một trưởng này không phải thuật pháp Không phải thần thông Vẹn vẹn chỉ là hắn đối với nhân quả chi đạo cảm ngộ Đánh ra cũng chỉ là đạo thuật thôi Nhưng một trưởng này đạo thuật Lại là Trần Tiểu Minh mấy chục năm qua cảm ngộ Càng là bao gồm hắn đối với sinh tử Luân Hồi Minh Ngộ Nhất trưởng ra nhân quả định Ai có thể trưởng người sinh tử Bất quá suy trưởng sinh duyên diệt tốt Tốt Tốt một cách nhân quả bản nguyên. Tốt một cách trường sinh duyên diệt thiên vận tử sắc mặt đại hỷ. Trần Tiểu Minh càng là mạnh. Hắn càng là cao hứng. Loại này đưa tới cửa bản nguyên. Hắn như thế nào lại cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn qua cái kia hư không du tàu đen trắng cử trưởng Như ảo giống như thực. Giống như bởi vì giống như quả. Thiên vận tử nhất thời trong thoáng chốc. Lại là dường như thấy được chính mình nhân quả cũng ở trong đó Bất quá cũng liền thời gian cực ngắn Thiên vận tử thì lạnh nhạt lên Một đảo lưu quang bay vào chính mình bàn tay lớn bảy màu bên trong Chỉ thấy thất thải quang mang chớp động Đối với cái kia đen trắng cử trưởng nhanh đón tiếp lấy Xì xì xì Đen trắng cử trưởng cùng bàn tay lớn bảy màu đối đụng vào nhau Đen trắng cử trên lòng bàn tay đường cong hóa thành từng cây nhân quả chi tuyến hướng về bàn tay lớn bảy màu tầm nuốt mà đi Nhưng thất thải quang mang lập lòe dưới Lại là đem đen trắng đường cong đều chặt đứt Càng là không ngừng ăn mòn đen trắng cử trưởng bên trong nhân quả bản nguyên Nguyên bản có mấy trăm trưởng lớn nhỏ đen trắng cử trưởng Vô số nhân quả chi tuyến nổ bắn ra mà ra Đối với bàn tay lớn bảy màu đánh tới Nhưng chỉ thấy thất thải quang mang lập lòe phía dưới. Hóa thành từng đảo từng đảo kiếm khí. Đem đen trắng đường con chặt đứt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sát lục bản nguyên cái kia thất thải quang mang biến thành kiếm khí. Lại là tràn ngập sát lục bản nguyên khí tức. Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đã nhận ra. Mi đầu không khỏi nhú lại. Dùng giết hại chạm cắt hết thầy nhân quả. Từ đó thôn phệ hết chính mình nhân quả bản nguyên, thiên vận tử ngược lại là đánh một tay dự tính hay lắm. Hừ, đã muốn nuốt, ta thì cho ngươi nuốt. Trong miệng quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh mắt trái bên trong màu ngà sữa lưu quang bay ra, sau lưng hư không bền trọng, màu trắng quang mang nở rộ. Một cỗ năm tháng trôi qua cảm giác lan tràn ra, sau lưng bị vệt trắng bao phủ hư không phía trên. Càng là tại lúc này xuất hiện từng tiếng khe nước chảy tràn ào ào thanh âm. Chỉ thấy vệt trắng bên trong. Một đảo dòng nước xuất hiện. Sau đó dòng nước chảy xuôi phía dưới. Không ngừng hội tụ. Bất quá trong phiến khắc. Một đảo to lớn trông không đến đầu thời gian trường hà thư ảnh xuất hiện. Sông dài chảy xuôi. Trong đó có bốn mùa biến thiên. Năm tháng trôi qua. Càng là có vô số sinh linh chi khí ở trong đó tràn ngập. Sinh linh tại thời gian trường hà phía dưới. Kinh lịch lấy thời gian cỏ rửa. Lưu lại năm tháng biến thiên dấu vết. tư ảnh rất là mơ hồ. Trần Tiểu Minh trao mày. Mắt trái bên trong quang mang chớp đồng lấy. Lúc sáng lúc tối. Trên trán có mồ hôi hiện lên. Hiển nhiên duy trì cách này thư ảnh. Đã là Trần Tiểu Minh cực hẳn. Thời gian của mình bản nguyên lính ngộ vẫn chưa tới vị Giờ phút này lấy ra đối địch Lại là có chút giật gấu vá vai Nhưng Trần Tiểu Minh lại là cũng mặc kệ Thiên vận tử phách lối như vậy Hắn cũng là nhìn hắn không thoải mái Cắn răng một cái Trong đôi mắt quang mang nở rộ Sau người thời gian trường hạ hư ảnh phía trên Một vệt ánh sáng thời gian tuôn ra Một cố năm tháng lưu chuyển khí tức lan tràn ra. Trần Tiểu Minh gặp một trong vui. Thể nổi khí tức phun trào. Trong mắt trái bạch sắc quang mang bay ra. Đem thu nạp tại trong mắt của mình. Trong chốc lát nóng. Dự bạch sắc quang mang bao phủ Trần Tiểu Minh quanh thân. Nguyên bản ở vào hư không bên trong Trần Tiểu Minh. Dường như bóng nhiên biến mất đồng dạng. Không thấy bóng dáng. Thiên vận tử thần thức đảo qua bạch sắc quang mang Trong đó thế mà không cảm giác được Trần Tiểu Minh khí tức ba động Mi đầu không khỏi nhíu một cái Trong nội tâm sinh ra một cố cảm giác xấu Đi Luôn luôn là chính mình tính kế người khác Thời khắc này thiên vận tử luôn có một loại cảm giác xấu Dường như mình bị Trần Tiểu Minh tính kế đồng dạng Mất kiên trì hắn Một chỉ điểm ra Trong nháy mắt bàn tay lớn bảy màu phía trên quy thế tăng nhiều. Ra cốc thôn phể lấy đen trắng cử trường. quanh khí tức kinh khủng bào phát. Nóng rực bạch quang bên trong. Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là thời khắc này mắt trái bên trong. Một đảo ngưng tụ thành cỏng tóc đồng dạng hào quang màu nhũ bạch bay ra. Năm tháng như thoi đưa bạch quang trầm rãi bay động. Bốn phía thời gian dường như dừng lại đồng dạng. Thôn phể lấy đen trắng cử trường thất thải quang mang đứng im ngay tại chỗ. Thiên vận tử kinh ngạc hôn mặt tạm dừng đồng dạng. Hết thầy thời gian. Tại lúc này bị đứng im. Trần Tiểu Minh hung, hung hăng thở phào nhẹ nhóm. Nhìn qua cực nhanh mà đi sợi tóc màu trắng quang mang nở một nụ cười. sợi tóc quang mang bay đến bàn tay lớn bảy màu trước đó. Đang chuẩn bị lướt qua trực tiếp công kích thiên vận tử. Nhưng vào thời khắc này. Thiên vận tử quanh thân một vệt dòng khí màu xám phun trào. Cầm giữ thời gian trong nháy mắt bị hắn phá vỡ. Thể nổi một đảo dòng khí màu xám dung nhập vào bàn tay lớn bảy màu bên trong. Trong nháy mắt. Thất thải quang mang đột phá thời gian đình chỉ. Tỏa ra lấy hào quang sáng trói. Bảo Trần Tiểu Minh nhứng mày. Lại là không nghĩ tới thiên vận tử thế mà lại tăng lên tu vi. Không vì trong miệng khẽ quát một tiếng. Sớm dẫn động thời gian đạo thuật Chỉ thấy sợi tóc quang mang bảo phát Trong nháy mắt Một cỗ bàng bạc thời gian chi lực đang trôi qua lấy Từ không bên trong hết thảy tại thời gian phía dưới phai mờ Bảo phát thất thải quang mang tại bạch sắc quang mang phía dưới Trong khoảnh khắc công phu Thì biến mất không thấy gì nữa Vô số bạc sắc quang mang trôi qua Đem phương viên ngàn trưởng bên trong hóa thành một mảnh thời gian trường hà. Thời gian trường hà cỏ rửa phía dưới. Thất thải quang mang tan thành mây khói. Dường như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng. Từng khúc sụp đổ. Bất quá trong phiến khắc. Thì phai mờ trống không. Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng. Nhìn qua một bên khác thiên vận tử lạnh lùng hỏi. Ta bản nguyên. Người còn nuốt sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 243 điên cuồng ý nghĩ tinh không mịt mùng phía trên Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại phiêu đẳng Trước người hư không chỗ Thời gian trường hà chậm rãi tiêu tán Mà cái kia thiên vận tử bàn tay lớn bảy màu cũng là cùng nhau phai mờ tại thời gian trường hà bên trong Đem thiên vận tử thế công tiêu trừ Trần Tiểu Minh yêu nguyên nghiêm trọng nhìn lấy một bên khác thiên vận tử Cũng không có chút nào nhẹ nhõm Hai người lẫn nhau nhìn nhau. Thiên vận tử bình chân như vậy. Mặc dù chính mình nhất kích bị ngăn cản. Cũng là không có chút nào lo lắng. Một đôi tròng mắt nhìn chầm chằm trần tiểu minh. Vẫn là phản phất tại nhìn con kiến hôi đồng dạng. Con kiến hôi mạnh hơn cũng chỉ là nguyên một đám đầu lớn một chút. Con kiến cuối cùng không cải biến được bị bóp chết sự thật. Lỗ trống trong đôi mắt, bảy màu lưu quang lóe ra thiên vận tử khóe miệng lộ ra một tia ý vì thâm trường cười khẽ. Trần Tiểu Minh tâm lý máy động. Thân sắc biến đổi. Không khỏi cảm thấy một trần tim đập nhanh. Có vẻ như chính mình đã làm sai điều gì đồng dạng. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. những mày. Trần Tiểu Minh sắc mặt đại biến. Thần sắc kinh hãi nhìn phía thiên vận tử. Dưới chân một chút. Bóng người đối với phía sau lui nhanh mà đi. Trong mắt hào quang màu bạc chớp đồng kinh nghi bất định nhìn lên trời vận con trong nội tâm có thật sâu không hiểu. Hát. Phát sát được không thiên vận tử cũng không ngăn trở. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong đôi mắt hào quang bảy màu chớp đồng lên. Quanh thân càng là có một cỗ vị lạ khí lưu đang chầm rãi hội tụ. Ngươi chừng nào thì làm Trần Tiểu Minh toàn lực áp chế thể nội dị động. Lui lại tốc đầu ngừng lại. Nguyên bản quanh thân phun trào thời gian bản nguyên chi lực. Giờ phút này lại là giữa bất chi bất giác bắt đầu yếu bớt. Phàng phất tải trôi qua đồng dạng. Trần Tiểu Minh sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn đã rất cẩn thận. Không có chúng thiên vận tử một chiêu. Làm sao đối phương còn có thể tính kế đến chính mình. Đến cột cùng là lúc nào làm mắt trái bên trong bạch sắc quang mang dần dần biến mất Thể nổi thời gian bản nguyên chi lực Giờ phút này thế mà vượt gì đang yếu bớt Mà một bên khác thiên vận tử trên thân Thì là xuất hiện thời gian bản nguyên khí tức Theo Trần Tiểu Minh cảm nhận được một khắc này bắt đầu Hắn trong nháy mắt ở giữa ý thức được chính mình trúng kế Thiên vận tử trên thân cái kia thời gian bản nguyên có khí tức của hắn Có trọng yếu không ngươi thua bước ra một bước Thiên vận tử quanh thân tụ đến thời gian bản nguyên khí tức càng phát ra nồng đậm Nhất chỉ tùy ý điểm ra Trước đó bị mất đi bàn tay lớn bảy màu chỗ Giờ phút này thời gian trường hà lại lần nữa xuất hiện Thời gian quay lại phía dưới Lại là tại một chút xíu ngưng tụ Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua trầm mặt không nói Sắc mặt tái xanh trong đôi mắt có lửa dẫn bốc lên Dùng chiêu thức của mình, dùng chính mình bản nguyên đến đón lấy đối phó chính mình. Trần Tiểu Minh còn thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đây. Thời gian của mình bản nguyên mạc danh kỳ diệu bắt đầu yếu bớt. Chuyển rời đến thiên vận tử trên thân. Ở trong đó đến tổt cùng là làm được bằng cách nào. Trần Tiểu Minh không rõ ràng. Lúc trước thiên vận tử có vẻ như dùng chiêu này đối phó qua vương lão ma Dù cho là vương lão ma như vậy nhân vật Cũng là mượn nhờ mộng nói lừa thiên vận tử Mới thành công phá cục Phá hạ Còn thật xem trọng ta nha trong miệng cười lạnh Thực lực này Đều là bước thứ ba không diệt chi cảnh Chính mình thực lực này cùng bản nguyên đối kháng lên Hoàn toàn chính xác rất là cố hết sức Chỉ là Muốn ta bản nguyên Ta sợ ngươi làm không được nha trong đôi mắt có lánh ý Cách này minh mông chư thiên, muốn cho hắn Trần Tiểu Minh ăn thiệt thòi, nằm mơ một đảo bản nguyên mà thôi. Dù cho là thời gian bản nguyên lại như thế nào thiên vận tử, ta còn có một chiêu cuối cùng đôi mắt bên trong lóe qua vẻ điên cùng. Đã đối phương đều vận dụng thực lực như vậy, cái kia Trần Tiểu Minh cũng liền muốn chơi hơi lớn. Trước đó đối với mình tu luyện chi lộ, một mực có một cách ý nghĩ Nhưng cực hạn tại thực lực không đủ. Trần Tiểu Minh một mực không có nếm thử. Giờ phút này tam đại bản nguyên nơi tay, vừa có mấy trăm ngàn ước điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh muốn điên một thanh. Tiếp nhận. Ta tam đại bản nguyên đưa ngươi lại như thế nào trong mắt hỏa diễm bốc lên. Điên cuồng chi ý gần như chia làm thực chất khí lưu. Bốn phía hư không kịch liệt run dày lên. Thể nổi khí tức đi đến núi lửa bão phát đồng dạng. Phun ra ngoài Năng lượng kinh khủng cơ hồ hoa vì trói mắt thiên dương đồng dạng Để đó vô tận quang mang Hiện hét lớn một tiếng Chỉ thấy Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu hư không run dày kịch liệt Sau đó đột nhiên một đảo nóng dự quang mang lấp lóe Sau đó Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu Một gốc vẻn vẹn đến to khoảng 10 trường thanh một cây ăn quả xuất hiện Ba khỏa nhan sắc không đồng nhất trái cây treo ở thanh một thủ phía trên Tươi đẹp hương thơm. Càng là tràn ngập một cố không thuộc về giới này kỳ lạ khí tức. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giới ngoại người thiên vận tử nhìn đến cái kia ba viên trái cây lúc. Mi đầu không khỏi vẩy một cái. Cái kia ba viên trái cây phía trên tràn ngập khí tức. Không thuộc về nhịp trần giới. Chí ít thân là khí linh hắn. Theo chưa từng cảm thụ. Lại tưởng tượng trước đó xuất hiện tại Trần Tiểu Minh sau lưng to lớn cổ thủ vư ảnh. Thiên vận tử trong đầu đối với Trần Tiểu Minh lai lịch. Có mấy phần suy đoán. Không thuộc về nghịch trần giới. Cái kia hẳn là là còn lại tam giới người tới. Tuy nhiên không biết lai lịch của đối phương. Nhưng đắc tới. Lại đắc tội hắn. Cũng đừng trách hắn không khách khí. Trần Tiểu Minh thần sắc ngưng trọng. Ngẩm đầu nhìn một cách trên đỉnh đầu Thanh Mộc Thụ. Cho dù hắn tu vi đạt cho tới bây giờ trình độ như vậy. Hệ thống giao diện thuộc tính phía trên. Yêu Nguyên biểu hiện ra bản thể của hắn là Thanh Mộc Thụ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng mình cố thân thể này chết không quan hệ. Dù sao mình không phải người. Thế nhưng là quyển kia thể Thanh Mộc Thụ hủy. Cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Cho nên... Trước đó Trần Tiểu Minh một mực không sử dụng thanh mục thủ đối địch. Vì chính là tránh cho thanh mục thủ trọng thương cục diện. Nhưng giờ phút này Trần Tiểu Minh lại là đem chính mình bản thể triển lộ mà ra. Khai linh nguyên lực trong cơ thể tràn vào trong đó. Trong nháy mắt. Thanh mục thủ bên trên lưu quang giật màu. Trên thân thể xuất hiện từng đảo từng đảo Linh quan đường vân sen lẫn. Vô sớ nguyên lực tràn vào trong đó. Nguyên lực dọc theo đường vân một mực hướng về mấy khỏa quả thực mà đi. Hơn phân nửa lực lượng dung nhập vào quả thực bên trong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là đang làm cái gì nhìn lấy Trần Tiểu Minh như vậy hành động. Thiên vận tử trong tay dòng khí màu xám hiện lên. Không ngừng mà bấm ngón tay tính toán cái gì. Bất quá. Nửa ngày về sau. Sắc mặt âm trầm tối xuống. U, vinh, Quy, Quy, Mơ, không tính được tới. Có người giúp hắn che lấp trong miệng thì Thảo nói một câu. Lập tức ánh mắt đảo qua Trần Tiểu Minh. suy tư lên. Như vậy xem ra, Trần Tiểu Minh sau lưng thật có cường giả, rất đại khái dẫn cũng là cây kia cổ thủ bóng người tồn tại. Chỉ là, tam đại bản nguyên ở trước mắt, cứ như vậy thả đi qua, cũng không phải hắn thiên vận tử phong cách. Liền vương lão ma hắn đều dám xuống tay. Đối phương bất quá nhiều nhất cùng vương lão ma đồng dạng tồn tại. Chờ hắn thôn phể vương lâm. Tự nhiên cũng liền không nghe ngại. Hừ! Chết trong mắt sát ý lói lên một cây rồi biến mất. Đã quyết định ra tay. Thiên vận tử tự nhiên trong nháy mắt xuất thủ. Một! Chỉ điểm ra. Một đảo bảy màu cử chỉ bay ra. Cùng bên cạnh cái kia theo lên bên trong dòng sông thời gian lại lần nữa hiện lên bàn tay lớn bảy màu cùng một chỗ. Hướng về Trần Tiểu Minh công kích mà đi. Đứng đấy không đồng thủ. Chờ đối phương tụ lực phát chiêu. Làm hắn thiên vận tử xét như vậy ngốc sao đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 244 điên cuồng ý nghĩ chung năm tháng như thoi đưa công kích đến tới. Trần Tiểu Minh nhớ mày. Mắt trái bên trong ánh sáng thời gian cực nhanh mà ra Thẳng đến một đôi cử chỉ cử trưởng mà đi Thời gian trường hà hiện lên Ở trong hư không không ngừng mà cỏ rửa bàn tay lớn bảy màu cùng cự chỉ Ngăn cản lấy cả hai tiến lên Không được, không còn kịp rồi Thời gian bản nguyên bao giờ cũng không bị thiên vận tử chuyển di mà đi Vì ứng đối cử trưởng cùng cử chỉ thế công Trần Tiểu Minh lại một lần điều động thể nổi thời gian bản nguyên chi lực. Giờ phút này còn dư lại cũng chỉ có chừng năm thành. Là thời điểm liều mạng trong miệng thấp dọn thì thảo hai câu. Trần Tiểu Minh thể nổi khí tức trong nháy mắt biến đổi. Trên hai tay hai đảo âm dương ngư hào quang tỏa sáng. Một đen một trắng hai đảo quang mang chiếu giỏi hư không. Hóa thành một vầng trăng sáng cùng một vầng mặt trời trói lóa giữa trời. Trong chút lát. Tư không dường như bị chiếu sáng đồng dạng. Tản ra vô tận quang huy. Nhân quả vì thân thể trăng sáng giữa trời. Liệt dương diệu thí. Trong chút lát. Hóa thành hai đảo lưu quang cực nhanh mà xuống. Một đen một trắng hai đảo lưu quang sen lẫn. Thời gian trong nháy mắt rơi vào thanh một thủ trên cành cây. Hắc bạch song sắc khí tức tại trên cành cây phun trào. Bất quá trong phiến khắc. Toàn bộ thanh một thụ liền bị nhân quả bao phủ Nguyên bản thanh sắc thân cây Giờ phút này đã biến mất Thay vào đó là nhân quả bản nguyên Không gian vì quả đôi mắt bên trong Ngân sắc quang mang nở rộ Sau lưng hư không kịch liệt chấn động Trước đó tiêu tán to lớn hư ảnh lại lần nữa xuất hiện Cảnh liễu đong đưa Vô tận hốn đổn khí lưu phun trào lấy Tư không xuất hiện từng đạo từng đảo vết sách Dường như không thể thừa nhận đồng dạng U Vinh Quy Quy Mơ Hắn đang làm cái gì thiên vận tử nghi hoặc nhìn Trần Tiểu Minh Đối phương đem chính mình bản nguyên Có vẻ như toàn bộ rót vào cây kia thanh mục thủ bên trong Thế nhưng là cái kia thanh mục thụ thường thường không có gì lạ Thiên vận tử từ phía trên căn bản không cảm giác được cây uy hiếp gì Duy nhất có điểm lực hấp dẫn cũng là cái kia mấy khỏa đến từ giới ngoại quả thực. Bất quá quả thực phía trên ba đồng cũng không tính mãnh liệt. Chí ít thiên vận tử không có để ở trong mắt. Oanh ngân sắc quang mang bạo phát. Toàn bộ tinh không dường như bị ngân mang bao phủ thiên địa. Thiên địa thương không tại lúc này thần phục tại cái kia khổng lồ hư ảnh phía dưới. Ngân mang chiếu giỏi tinh không. Thiên vận tử thần sắc dần dần ngưng trọng mấy phần. Cái kia không gian chi lực cảm giác áp bách Xa so với thời gian bản nguyên tới phải mạnh mẽ nhiều lắm Muốn không phải hắn tu vi càng cao thêm một bậc Vẹn vẹn cái kia hư ảnh uy áp Thì không tốt ứng đối Âm ấm Từng tiếng tiếng vang chuyển ra Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu thanh một thổ phía trên Hào quang màu bạc chớp động Chầm rãi hướng về ba viên quả thực mà đi Thể nổi không gian bản nguyên chi lực tuôn ra. rót vào đến quả thực bên trong. Trong nháy mắt. Ba viên quả thực tách ra vô tận quang mang. Bắn phá thư không. Chiếu tận tinh không vạn giới. Thần quang diệu thế. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là thiên vận tử thần sắc biến đổi. Chỉ thấy nguyên bản phổ phổ thông thông thanh một thụ Giờ phút này lại là bỗng nhiên biến hư ảo. Bất quá đếm to khoảng 10 trưởng thanh một thủ trên không. Vậy mà xuất hiện một tầng kỳ quái điệp ảnh. Điệp ảnh dường như không tồn tại mảnh không gian này đồng dạng. Lộ ra một cỗ khiến người ta nhìn không thấu cách ngăn. Quả thực bị hào quang màu bạc bao vây lấy. Ba viên quả thực đều có mỗi người quang mang. Viên thứ nhất quả thực phía trên. Lục đảo hình vòng vầng sáng quấn quanh lấy. Trắng, hoàng, tử, hắc, đỏ, kim sáu sắc quang mang chớp động lấy, phun ra nuốt vào lấy vô tận nguyên lực, viên thứ hai quả thực phía trên, một mảnh kim sắc khổ hải thư ảnh hiện lên, trên đó một tòa thần kiểu vượt ngang, tính cả bị ngàn chỗ, đảo cung thần tàng, cổ thiên kim sắc thiên long lơ lửng ở đảo cung phía trên, long du cổ thiên. Tản ra ánh sáng màu vàng ứng. Viên thứ ba quả thực phía trên. Một đảo vư huyến bóng người ở vào trên không chung. Sau người vư không bên trong. Phản phất có được một mảnh tinh không treo rơi. Vô tận tinh quang thiểm diệu. Bốn phía có từng đóa từng đóa hỏa diễm phiêu động. Cùng tinh quang lẫn nhau vô ứng. Đáng chết, không được. Thể nội không gian bản nguyên chi lực vận chuyển tới cực hạn Trần Tiểu Minh sắc mặt một khổ. Trong miệng mắng một tiếng. Sau đó ngẩn đầu nhìn liếc một chút ba viên quả thực. Cắn răng một cái. Không trần chờ. Trong nháy mắt điều động còn lại hai quả thực bên trong bản nguyên chi lực. Hướng về đấu la quả thực mà đi. Chính mình bản nguyên chi lực cuối cùng không đủ. Ba viên quả thực áp lực. tại ngay từ đầu. Liền để hắn không thể thừa nhận. Hào quang màu bạc lưu chuyển. Còn lại hai khỏa quả thực quang mang thối lui. Trong nháy mắt tràn vào đến đấu la thần quả bên trong. Vô quả nhiên. Thật sâu thở phào nhẹ nhõm Cơ hồ hết thảy đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua một bên khác không kiên trì được thời gian bao lâu sông dài. Không có dừng lại. Túi Nguyệt lưu chuyển mắt trái bên trong. Còn sót lại ngũ thành thời gian bản nguyên chi lực trong nháy mắt chia làm một đoàn bạch sắc quang mang bay ra. Chỉ là cách này bạch quang không là hướng về phía thiên vận tử mà đi. Mà là hướng về phía trần tiểu minh trên đỉnh đầu thanh mục thủ mà đi. Thì gặp thời gian trường hà xuất hiện. Hướng đối với thanh mục thủ cỏ rửa mà đi. Nguyên bản bất quá là phổ thông thanh mục thủ bản thể. Dù cho có nhân quả bản nguyên cùng không gian bản nguyên kiên trì. Tại thời gian trường hà cỏ rửa phía dưới. Vẫn là cảm nhận được tim đập nhanh. Thân thể đung đưa. Trần Tiểu Minh sắc mặt trắng bịch. Kiệt lực khống chế thời gian bản nguyên chi lực hướng về kia đấu la thần quả mà đi. Thời khắc này đấu la thần quả không gian bản nguyên tri lực tràn ngập. Cùng thanh một thủ kết căn chỗ. Nhân quả bản nguyên tri lực quấn huyết nhau ở cùng nhau. Giờ phút này thời gian bản nguyên tri lực cắm vào. Còn chưa tới gần, một cố cảm giác bài xích xuất hiện. Đấu la thần quả thể nổi hào quang màu bạc chớp đồng lên, ngăn cản thời gian bản nguyên. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh nhớ mày, phân tâm nhị dùng, áp chế đấu la thần quả bên trong không gian chi lực. Quả thực mặc dù là chính mình bản thể phía trên ghét xuất, nhưng cùng thân thể của mình so sánh, vẫn là có chỗ khác nhau. Trần Tiểu Minh đưa vào quả thực thể nổi bản nguyên chi lực, khống chế lại có một tia phiền phức, ông, một cố ginh người ba đồng theo quả thực bên trong truyền ra. Theo thời gian bản nguyên dung nhập, quả thực bên trong nhân quả bản nguyên, không gian bản nguyên, thời gian bản nguyên ba cách dường như đạt đến cách nào đó thăng bằng đồng dạng, hóa thể nổi tất cả năng lượng toàn bộ tràn vào đến đấu la quả thực bên trong. Trần Tiểu Minh trong mắt có hưng phấn cùng kích động Càng mang theo một tia điên cuồng Tâm niệm hết sức chăm chú khống chế Chỉ thấy đấu la quả thực tại thời gian bản nguyên thời gian trôi qua tại Bỗng nhiên bắt đầu bành trứng thì lên Theo nguyên bản quả thực lớn nhỏ Dần dần bành trứng đến vạn trường lớn nhỏ Tư không bị sinh sinh xé sách Quả thực ngoại tầm quả khí dường như chia làm một tầng không gian bích lũy Mà quả thực nổi bộ không gian Thì là bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn Một khối rộng lớn vô biên đại lục hiện lên Sau đó sông núi Hải dương Rừng rậm Cánh đồng tuyết các loại đều trống rống xuất hiện Nguyên một đám có kỳ lạ ba đồng yêu thú xuất hiện trình trên phiến đại lục Vui vẻ phồn vinh Giống như thật là một tòa nganh mông thế giới đồng dạng Oanh Trần Tiểu Minh cắn răng kiên trì lấy Năng lượng trong cơ thể không ngừng chống đỡ lấy quả thực diễn biến. Nhìn thoáng qua vẹn vẹn mới hình thành đại lục. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe qua vẻ hưng phấn. U, v, quy quy, mơ, gánh không được. Năng lượng trong cơ thể tuy nhiên có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng là bản nguyên chi lực có thể là không được. Nhất là thời gian bản nguyên. Không kịp nghĩ nhiều. Trần Tiểu Minh nhìn thiên vận tử liếc một chút. Trong mắt lạnh lẽo. Sau đó một ngón tay điểm đấu la quả thực phía trên Nhất niệm thế giới mở đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 245 điên cuồng ý nghĩ hạ nhất niệm thế giới mở Ma A hóa vĩnh hàng ngân sắc quang mang chớp động Thanh một thủ quả thực phía trên Một mảnh dường như vư vô thế giới diễn hóa To lớn đấu la đại lục xuất hiện Sông núi Dòng sông rừng rậm Hải dương ở trong hư không hiện lên Chiếu dòi giữa thiên địa, giống một tiếng giống to thanh âm, chỉ thấy đại lục phía trên, rừng cây ở giữa, một đảo cao lớn vạn trường hai bên to lớn hư ảnh xuất hiện, tư ảnh một thân bộ lông màu đen, cùng một đầu to lớn tinh tinh đồng dạng, quanh thân khí lưu màu đen phun trào lấy, bước ra một bước, dường như khắp nơi tại run dày kịch liệt lấy. Cái này to lớn hư ảnh chính là đấu la đại lục thái thản cử viên. Chỉ là bộ dáng cùng khí tức so với thái thản cử viên đến. Hiếu thắng vô số lần. Thực sự, tư ảnh theo thế giới bên trong bước ra. Trong nháy mắt, một đảo cao đến ngàn trưởng to lớn dấu chân trùng điệp đạp ở hư không bên trên. Từng đảo, từng đảo vết nước không gian xuất hiện. Không gian loạn lưu phun trào. Trình phiến hư không kịch liệt run dày. Tại thái thản cử viên một cước này phía dưới run dậy. Âm hải dương bên trong. Vạn trưởng sóng biển dâng lên. Bao phủ thiên địa. Cả phiến thiên địa dường như chia làm một vùng biển minh mông. Chỉ thấy vạn trưởng sóng lớn bên trong. Đồng dạng một đảo thân ảnh khổng lồ vọt ra. Thân thể chính là cao đến vạn trưởng thâm hải ma kình vương. Chỉ thấy lên nhảy lên một cái. Sau lưng cái đuôi đập vào sóng biển phía trên. Trong nháy mắt, lôi cuốn lấy vạn trượng sóng lớn theo đại lục bên trong phóng đi. Sóng biển trùng kích cả vùng không gian nổi lên từng. Tầng từng tầng gợn sóng, hào quang màu xanh lam lan tràn bao phủ cả phiến thiên địa. Vô hàn phong đột khởi. Đại lục phía trên từng mảnh từng mảnh tuyết hoa bay lượn. Thế giới dưới bầu trời. Bay múa đầy trời trong vông tuyết. Một đảo xinh đẹp bóng người xuất hiện. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết. Một bộ băng tuyết váy dài. Tại gió tuyết chi phía dưới giống như tịch tuyết hàn mai. Ngạo tuyết lấn xương. Bóng người trong tay cầm một thanh băng kiếm mà đứng. Đầy trời gió tuyết dường như nghe hắn hiểu lệnh. Chỉ thấy hắn một kiếm vung ra. Một đảo kiếm quang sáng chói diệu thế. Xông ra đại lục thế giới. Chảm phá hư không. Bên trong thiên địa. Tam đại bóng người hiện lên. Chỉ thấy quả thực bên trong. Sáu đảo lưu quang lóe ra. Cực lực diễn hóa lấy thế giới. Khắp nơi ngưng tủ. Hải dương lắng động Gió tuyết không ngớt. Ba cái mỗi người khóa chặt không gian một góc. Đỉnh chủ diễn hóa bên trong thế giới. Trần Tiểu Minh thần sắc ngưng trọng. Hơi hơi nhìn thoáng qua. Thể bên trong tâm lý yên lặng điểm một cách khôi phục. Thể nổi nguyên lực lại lần nữa khôi phục như thường. Theo nguyên lực không ngừng mà rót vào. Bản nguyên diễn hóa. Đấu la thần quả giờ phút này đã ở trong hư không hóa thành một tòa minh mông thế giới. Trần Tiểu Minh một chỉ điểm ra, tam đại bóng người tính cả cả tòa thế giới ầm vang hướng lên trời vẫn con đập xuống. Nhân quả quấn quanh, không gian phong cấm, thời gian trôi qua. Tam đại bản nguyên tri lực lần nữa khắc hợp nhất. Cùng một thời gian tác dụng tại thiên vận tử trên thân Cho dù là có đồng phủ giới thiên đảo chống đỡ Thiên vận tử yêu nguyên theo cái kia một tòa minh mông trong thế giới Cảm nhận được uy hiếp Tuy nhiên bước thứ ba tu sĩ Đều có chính mình tiểu thế giới Nhưng là đó cùng giờ phút này trước mắt tòa này Thế giới hoàn toàn không thể so sánh Theo trước mắt quả thực diễn hóa xuất thế giới bên trong Thiên vận tử cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là một loại dường như đến từ thiên đạo khí tức. Giống tam đại bóng người thực sự hư không mà đến. Cao đến vạn trường thái thản từ viên nhất quyền đánh ra. Dường như có tự mình ý thức đồng dạng. Thẳng đến thiên vận tử chán mà đi. Màu đen khí tức tải quanh thân phun trào. Nhất quyền chưa gần. Khí tức kinh khủng liền đem bốn phía hư không sinh sinh nổ tung. Quyền phong mang theo từng tầng từng tầng không gian ba động. Bao phủ mà đi. Nhất quyền công tới. Thiên vận tử lông mày nhú lại. Không nghĩ tới thế giới này bên trong diễn hóa mà ra hư ảnh. Thế mà lại chủ động công gích mình. Một quyền kia uy lực. Thế mà cũng có được bước thứ ba biến ảnh khôn lường sơ kỳ uy lực. Hờ. Quát lạnh một tiếng. Công gích đánh tới. Thiên vận tử tay phải vung lên. Chỉ thấy phá vỡ năm tháng thần thông bảy màu công kích trong nháy mắt hướng về thái thản cử viên bọn người mà đi Ui lực cương mãnh nhất quyền đánh vào bàn tay lớn bảy màu phía trên Tiếng vang trầm nặng vang lên Cao đến vạn trưởng thái thản cử viên thân thể không khỏi khẽ run lên Quyền bên trong lực lượng dường như đánh vào một tòa trên thế giới Không có cách nào dung chuyển đối phương nửa phần U Vinh Quy Quy Mơ! Trần Tiểu Minh nhớ mày. Nhìn tình cảnh này. Không khỏi nhìn một cái thiên vận tử. Giờ phút này cách sau trên người uy thế càng thêm hơn mấy phần. Quanh thân thất thải quang mang lóng lánh. Một cỗ không hiểu lại khiến người ta run sợ ba đồng tràn ngập. Lại tăng thực lực lên rồi còn là công kích của mình cường độ yêu nguyên không đủ trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh có chút nghi hoạt. Thiên vận tử giờ phút này tại đồng phủ giới nội. Cần phải còn không dám vận dụng toàn lực đi. Hơ, trong mắt chợt lói sáng. Chỉ thấy nắm lấy băng kiếm mà Đức tuyết nữ. Quanh thân bay múa tuyết hoa trong nháy mắt tổ đến. Băng trên thân kiếm quang mang lập lòe. Khí tức tập trung vào thiên vận tử. Một kiếm vung ra. Sáng trói kiếm mang hoa phá thiên địa. Cực hàn kiếm ý. Đem dọc theo đường hư không đều đóng băng Hóa thành một đầu bông tuyết con đường Thiên vận tử thần sắc không thay đổi Bảy màu cử chỉ bay đi điểm vào kiếm mang phía trên Răng rắc. Răng rắc Răng rắc Răng rắc Cực hàn băng ý trong nháy mắt đóng băng bảy màu cử chỉ Chỉ thấy cử chỉ phía trên Giống như trong nháy mắt bị quấn một tầng xương bạc đồng dạng U, V, Q, Q, M, U, Lực không giống nhau Một kiếm uy lực so với thái thản cử viên mạnh mấy phần, lại là đã tới gần biến ảnh khôn lường hậu kỳ thực lực. Cách này khiến thiên vận tử đối với cái kia sắp đến nhất kích nhiều hơn mấy phần hứng thú. Nơi này là động phủ giới. Hắn thân là trưởng khống đồng phủ giới thiên đạo tồn tại. Như thế nào lại e ngại một cái tiểu tiểu quả thực diễn hóa thế giới. Năm tháng trôi qua, hết thảy thời gian đều giống như thời gian qua nhanh. Thiên vận tử không biết tại tính kế lấy cái gì. Vẹn vẹn ngăn trở cản lại tam đại bóng người công dịch. Mà đối với cái kia sắp đến quả thực thế giới công dịch. Chỉ là vận chuyển thất thải quang mang xúc thế lấy. Âm ấm, ấm. Một tòa khổng lồ thế giới bao phủ thương không từ thiên địa trên trời cao đối với thiên vận tử đè ép xuống. Cơ hồ trong nháy mắt. Kinh khủng uy áp thì bao phủ tại thiên vận tử trên thân. Nhưng chỉ thấy thiên vận tử quanh thân thất thải quang mang lóe ra. Uy áp đều thối lui. Xem ra công kích của ngươi không được nha nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay xua tan uy áp. Thời khắc này thiên vận tử rốt cục lấy ra gần 3 ba phần thực lực. Động phủ này giới bên trong, bằng vào hắn thời khắc này tu vi, lại là không người nào có thể giết hắn. Đi, con lại bắn ra. Chỉ thấy ba đảo lưu quang bay ra. Dung nhập vào hư không bên trong Thời gian trong nháy mắt Hội tụ đến bảy màu cự chỉ tắt loại thể nội Quang mang nở rộ Diễn hóa mà ra tam đại bóng Người bỗng nhiên bị áp chế Từng bước thối lui Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua tình cảnh này Khóe miệng chỉ là cười lạnh một tiếng Sau đó thần thức phun trào Dung nhập vào chính mình bản thể bên trong Về trong miệng nhẹ nói một tiếng Chỉ thấy tam đại bóng người bỗng nhiên chia làm lưu quang bay trở về đến thế giới bên trong Minh mông cùng thương không đồng dạng thế giới Trong nháy mắt thế giới chi lực tràn ngập Tư không tầm tầm sụp đổ Không chịu nổi gánh nặng Đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 246 điên cuồng ý nghĩ cuối cùng canh thứ nhất ẩm ẩm Diễn hóa đấu la thế giới bao trùm mà xuống Chỉnh phiến hư không thương không như là tấm gương Nước ra một đảo khe hở không gian Thiên vận tử ngăn cách thiên địa bên trong Giờ phút này bị thế giới chi lực tràn ngập Dù cho mạnh như thiên vận tử Cũng là âm thầm cảm thán Bằng vào bất quá bước thứ ba sơ kỳ tu vi Lại có thể đánh ra dạng này nhất kích Thật là khiến nhân sinh sợ Đáng tiếc Gặp phải là hắn Là hắn thiên vận tử hết thầy giấy rua đều là tốn công vô ích Ngược lại Trần Tiểu Minh càng là cường hãn Thiên vận tử càng là vì sắp đạt được đối phương bản nguyên mà vui vẻ. Cách này sử dụng bản nguyên đem quả thực diễn hóa thành thế giới đạo thuật, ngược lại là cho hắn không ít linh cảm. Xem ở ngươi như thế nỗ lực phân thượng. Ta liền để ngươi minh bạch lẫn nhau ở giữa trinh lệch đi ngầm đầu nhìn một cái rơi xuống khổng lồ thế giới vư ảnh. Thiên vận tử thể nổi hào quang bảy màu bảo phát. Giống như trói mắt liệt dương đồng dạng Trong nháy mắt chiếu sáng chỉnh mảnh tư không thiên địa Rơi xuống đấu la thế giới vư ảnh Tại lúc này lại là tại thất thải quang mang phía dưới ngưng lại Bàng bạc thế giới chi lực không ngừng mà đánh thẳng vào Ngược lại là thất thải quang mang phòng thủ kiên cố Vô luận như thế nào trùng kích Đều là không nhúc nhích tí nào Nhìn thấy không Đây chính là chúng ta trước đó trinh lệch thiên vận tử bước ra một bước. Phong cấm không gian bên trong một đảo lưu quang quét ngang. Đem không gian bên trong hết thảy giam cầm ngay tại chỗ. Trần Tiểu Minh sắc mặt khó coi vô cùng nhìn chằm chằm liếc một chút trên đỉnh đầu đấu la thế giới vư ảnh. Không phải mình chiêu này uy lực yếu. Mà chính là thiên vận tử quá mạnh một chút. Đáng tiếc. Mình bây giờ thực lực. Liền diễn hóa một cách đấu la thần quả đều như thế khó khăn. Cách kia mạnh hơn đấu phá đế quả cùng già thiên long quả. Căn bản không có cách nào diễn hóa. Xuất sư bất lợi. Trần Tiểu Minh hơi nhỏ phiền muộn. Cách này diễn hóa thế giới ý nghĩ. Thế nhưng là theo che trời vị diện. Hắn liền đắc manh động. Ý nghĩ nơi phát ra tự nhiên là vị kia độc đoán vạn cổ tồn tại tha hóa tự tại đại pháp. Không phải vậy Trần Tiểu Minh nhàn nhất cả chứng Mỗi lần đến một vị diện mới Như vậy tích cực làm lại Vì chính là đem mỗi cái vị diện lực lượng hoàn mỹ bảo tồn tại quả thực bên trong Bất quá, giá tâm của hắn càng lớn có hệ thống tại thân Hắn cũng là một cái chư thiên hành tẩu treo bức Mỗi một cái thế giới Mỗi một cái vị diện Hắn đều muốn đi trải nghiệm một phen Tích lũy thắng ngày phía dưới Chính mình thanh mộc thổ phía trên. Sớm muộn cũng sẽ treo đầy quả thực. Chư thiên vạn giới quả thực. Đến lúc đó. Hắn muốn đem mỗi một cái quả thực hóa thành một tòa thế giới. Từ đó hắn cũng là chư thiên vạn giới sáng nhất tử. Khổ khổ khổ. Suy nghĩ nhiều từ từ sẽ đến đi. Nội tâm nhẹ vo hai tiếng. Trần Tiểu Minh phát hiện giấc mộng của mình rất tốt đẹp. Thế nhưng là có vẻ như vừa ra trận. Thì quỷ. Nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng Chính mình cái này tuyệt diệu mạch suy nghĩ Làm sao có thể xét là như vậy mở màn Làm sao vậy Tuyệt vọng sao nhìn qua Trần Tiểu Minh ngây người bên trong bộ dáng Trong lúc nhất thời Thiên vận tử coi là Trần Tiểu Minh đã bởi vì nhận rõ hiện thực Từ đó triệt để tuyệt vọng Từ bỏ chống cự Thanh âm đàm thoại truyền lọt vào trong tay Ngay người bên trong Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần Có chút khinh thường nhìn một cái thiên vận tử Không phải hắn Trần Tiểu Minh xem thường đối phương Thật sự là đối phương còn thật không có tư cách để hắn tuyệt vọng Có hệ thống nơi tay Đánh không lại Hắn trả chạy không được sao thì một câu Hắn Trần Tiểu Minh muốn đi Cách này cuồn cuộn lay động chư thiên vạn giới Còn không người có tư cách có thể ngăn lại hắn Hừ, hắn Trần Tiểu Minh cũng là như thế ngưu bức ngược lại có người hay không, Trần Tiểu Minh cũng không biết. Cũng không quan tâm, ngưu bức nhất định muốn thổi ra. Ai? Lại muốn đi sao? Bốn phía uy áp càng phát ra mãnh liệt. Trần Tiểu Minh không có cam lòng. Lần trước chật vật như vậy vẫn là tại che trời vì diện, lần này chẳng lẽ lại muốn như thế sao, nhìn trời vận con từng bước một chậm rãi đến. Một bộ nắm chắc thắng lời trong tay bộ ráng. Thật là cần ăn đòn nha. Gương mặt già nua kia Trần Tiểu Minh giống như đi lên đánh một trận nha, nếu không khó tiêu chính mình mối hận trong lòng. Ngay tại Trần Tiểu Minh bên này cùng thiên vận tử rằng có thời điểm một bên khác chu tước kinh phía trên. Ta không cách nào né qua luôn hồi, mà năm tháng cũng không có chờ ta, ngươi, khi nào đến dẫn ta đi. Ta tay trái là tu ma hải bên ngoài ngắn ngủi ghép xuống nhân quả. Tay phải là trăm năm một cây dài rằng dạc cô mạch. Tư nhược thân ảnh già nua. Trên thân tràn ngập màu xám tử khí. Đó là trong luân hồi khí tức tử vong. Dù cho là hiểu rõ luân hồi. Cũng vô pháp đào thoát. Nữ tử thần sắc ngắm nhìn vương lâm. Trong mắt không thôi nước mắt chầm rãi nhỏ xuống. Nước mắt rơi xuống. Ngã ở mặt đất. Phát ra một cái thanh âm rất nhỏ. Dường như tại nói cái gì đó. Vương lâm. Ta nguyện từ bỏ hết thảy. Dù là bầu trời tinh quang đều muốn tổn lạc. Chỉ cần có thể có ngươi làm bạn. Cặp mắt của ngươi. Chính là ta nội tâm. Sáng ngời nhất đèn đuốc. Vương lâm. Ta nguyện bỏ qua tất cả. Dù là kiếp trước kiếp này luân hồi. Đem hồn phách của ta dập tắt. Cũng vô pháp trở ngại ta đối với ngươi không muốn. Vương Lâm. Ta nguyện mất đi toàn bộ. Dù là sinh mệnh trôi qua. Dù là năm tháng quy tịch. Chỉ cầu nhớ lại bông hoa. Vĩnh viễn sẽ không điêu tàn. Vương Lâm. Đây là ngươi ta nhân quả. Đây là thiên đảo lựa chọn. Chúng ta cuối cùng. Vẫn là tại thiên đảo phía dưới giấy rua bồi hồi nước cùng mặt. Từng tiếng lời nói rơi vào vương lâm trong tay. Còn như tiền thế thế giới hỏng mất đồng dạng. Trong nội tâm đau chỉ có chính hắn minh bạch. Trời để ngươi chết. Ta vương lâm cũng đem ngươi cướp về trong ánh mắt lộ ra đau thương. Bỗng nhiên ngầm đầu. Hai mắt lộ ra sắc bén kiên định. Hơu. Trong chút lát. Vương lâm trong ngực một viên thuốc bay ra. Đan dược vừa ra. Toàn bộ triều quốc trên không gió rụt mây vần. Thiên lôi từng trận. Một cỗ thiên phạt lôi uy khí tức tử không trung buông xuống. Khí tức tập trung vào trong phòng. Muốn đem viên đan dược kia phai mở. Đan dược phía trên. Chính đảo tử kim sắc đan văn hiện lên. Trên đó càng là có âm thanh sấm xét. Vừa xuất hiện. Một cỗ nồng đậm cùng cực đan hương thì phiêu giật mà ra. Bao phủ cả phòng. Đan dược chuyển một cái cơ hồ trong phiến khắc. Tại vương lâm ngây người thời khắc cũng là bay vào Lý Mộ Uyển trong miệng. Vào miệng tan đi. Nằm ở trên giường ở vào sinh tử thời khắc hấp hối Lý Mộ Uyển. Thể nội ngoại tầng lan tràn hôi khí dần dần tiêu tán. Bàng bạc sinh cơ theo bên trong đan dược tuôn ra. Khôi phục Lý Mộ Uyển sinh cơ. Đan dược bị nuốt. Bên trong thiên địa uy áp dần dần thối lui. Lý Mộ Uyển thể nội vốn là không nhiều sinh cơ. Lại là dần dần khôi phục lại Hâu Một đảo thần niệm theo Lý Mộ Quyển thể nổi bay ra Trực tiếp chui vào Vương Lâm cái chán bên trong Chỉ thấy Vương Lâm thần sắc xứng sờ Sau đó nhìn qua trên giường Lý Mộ Quyển Lộ ra vẻ kiên định Đan dược tuy tốt Lại là không có cách nào triệt để cứu ván đối phương tánh mạng Trần Tiểu Minh lúc trước tặng cho Vương Lâm đan dược Đã là mình có thể luyện chế tối đỉnh cấp đan dược Vì chính là vào thời khắc này Bảo vệ Lý Mộ Quyển sinh cơ Trần Tiểu Minh làm việc tùy tính mà làm Hắn cũng mặc kệ cái gì Lý Mộ Uyển không chết Vương Lão Ma có thể hay không biến Hắn chỉ là đồng tình một chút cái kia yếu đuối lại kiên nhị nữ tử Vương Lâm trầm rãi đi đến bên giường Vương Tây Tại đối phương tấm kia khôi phục sinh cơ trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cây sau như vậy bộ ráng. Để hắn nghĩ tới mới thấy thời khắc. Tuy là đạp biến cái này vạn giới. Ta cũng muốn để ngươi trở về đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 247 phi điểu cùng cá canh thứ 2 triệu quốc. Nơi nào đó lầu các bên trong vương lâm nhu tình nhìn qua trên giường khôi phục bên trong lý Mộ huyển. Thân là sát phạt quyết đoán vương lão ma khí tức đã sớm biến mất không thấy gì nữa Trong phòng Có chỉ một cặp tình thân nghĩa trọng nam nữ Mà vư không vô tận bên trong Một mảnh vư vô mờ mịt bên trong Một đảo hắc ảnh quanh thân tràn ngập tính mịt cùng sát lục khí tức Ánh mắt dường như thông qua vô tận thời không Đồng dạng nhìn phía trong lầu các cái kia đảo thanh tú bóng người Đôi mắt bên trong Hiếm thấy xuất hiện một tia nhu tình, hưu, ánh mắt hơi hơi nhích lên nơi nào đó. Chỉ thấy kỳ thủ chỉ hơi hơi một chút. Trước mắt tư không run dày. Động phủ giới bên trong. Một chỗ không hiểu chi địa. Một thanh màu đen vết dì loang lổ tiểu kiếm bỗng nhiên vô thanh vô tức biến mất. Tinh không mịt mùng bên trong ai được rồi, vẫn là lần sau trở lại nện hắn đi. Giữ lấy núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Nhất thời dài ngắn mà thôi Hắn Trần Tiểu Minh không quan tâm Nhìn một cách từng bước tới gần thiên vận tử Thật chuẩn bị phá giới mà đi Đúng lúc này Xa xa hư không bên trọng Một đảo đen nhánh vết nước không gian xuất hiện Đồng thời một thanh màu đen tiểu kiếm cực nhanh mà ra Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến U Vinh Quy Quy Mơ Đây là thiên vận tử tử tiểu kiếm phía trên cảm nhận được cái kia đặc biệt khí tức. Trong nháy mắt xứng sờ. Dưới chân tốc độ không khỏi sợ hãi ngừng lại. Mà một bên khác trần tiểu minh thì là từ nhỏ trên thân kiếm cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc. Hơi hơi suy tư dưới. Vẫn là không nhất thời vội vã. Xuất thủ đón lấy. Quanh ẩm chứa tại màu đen tiểu trên thân kiếm khí tức bỗng nhiên bảo phát. Trong nháy mắt. Một đảo màu đen lưu quang. Trong đó xem lẫn một tia ánh sáng trắng. Trong nháy mắt bay vào Trần Tiểu Minh trong ớt. Trần Tiểu Minh thần sắc hoàng hốt còn chưa kịp ngăn cản thì triệt để xứng sờ ngay tại chỗ. Trong đôi mắt lưu quang lóe ra. Tiểu trên thân kiếm Trần Pháp đường văn sớm đã bị Minh khắc xuống tới. Dường như một mực tại chờ đợi lấy giờ khắc này. Chờ đợi lấy tại Trần Tiểu Minh trong tay bảo phát đồng dạng. Khí lưu màu đen phun trào thiên vận tử lại là trong lúc nhất thời ngưng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian một chút xíu trôi qua thiên vận tử rõ ràng chiếm cứ ưu thế lại là vì không thể tra lui về phía sau lên. Trên tay phải, bảy màu lưu quang chớp đồng lên. Đôi mắt bên trong lúc sáng lúc tối. Đang âm thầm tính toán cái gì. Nhưng càng lại như thế. Mi đầu lại là càng phát nhú lại. Mặc cho hắn như thế đi tính toán đều là một mảnh không biết mông lung căn bản coi không ra Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh Thì là tâm lý nhất lên thao thiên cử lãng Cái kia màu đen tiểu trên thân kiếm Có một cỗ lục mặt khí tức Cái này vốn là không có gì Nhưng là Cổ khí tức kia bên trong Lại là có một tia thời gian bản nguyên khí tức Không phải là của người khác thời gian bản nguyên khí tức Mà thì là hắn thời gian của mình bản nguyên khí tức. Cái này sao có thể? Nơi này tại sao có thể có của ta thời gian bản nguyên trao mày? Trần Tiểu Minh nổi tâm hoàng hốt. Cái kia Tiểu Kiếm rõ ràng chạy tới mình. Mục đích rất rõ ràng. Ngoại tầng lục mặt khí tức. Trần Tiểu Minh suy đoán có thể là vương lâm đưa đến quá khứ xếp hải thân lục mặt. Nhưng là đối phương tại sao có thể có thời gian của mình bản nguyên càng là cố ý đem cái này đưa đến trước mặt mình Phải biết Đối phương thế nhưng là không có cách nào hiện đang xuất thủ Vương Lâm không có thành đạo Lục mặt chính mình còn chưa có xuất hiện Hắn hiện tại Cùng Vương Lâm không có cách nào ở vào cùng một thời gian Nhưng là đối phương xác thực hao phí lớn như vậy tâm tư Đem cái này đưa đến trong tay của mình Cái này là vì cái gì chẳng lẽ là mình lần thứ hai đến tiên nhịch vị diện Cùng hắn làm quen nghĩ đến chính mình lần này sẽ rời đi Lần tiếp theo nhất định còn sẽ trở lại Khi đó cùng lục mặt nhận biết Dạng này thì giải thích thông Chỉ là Tương lai chính mình để lục mặt cho chính mình cái này làm cái gì tiểu trên thân kiếm tin tức hữu dụng Cũng chỉ có cái kia một đảo thời gian bản nguyên Trừ cái đó ra Không có vật khác Càng là không có chính mình lưu lại tin tức Trần Tiểu Minh không khỏi nghi hoặc Tương lai chính mình đến tột cùng muốn làm gì vì cái gì làm cái này Chẳng lẽ liền không thể nói rõ sao dạng này chính mình đoán chính mình Rất mệt mỏi nha cẩn thận cảm thụ được thời gian bản nguyên Trần Tiểu Minh càng phát ra nghi ngờ Thì tính cách của mình Nếu như biết mình giờ phút này bị buộc muốn chạy trốn Tuyệt đối trực tiếp cho mình lưu một cái cao cấp thời gian bản nguyên chi lực. Vẫn là loại kia trực tiếp có thể sử dụng trong nháy mắt liền có thể treo lên đánh đối phương loại kia. Thế nhưng là... Rõ ràng không có. Cái này thời gian bản nguyên yếu ớt quả thực không tưởng nổi. Dường như sợ bị người phát hiện đồng dạng. Đau đầu nha. Chính mình đến tột cùng muốn làm gì nha theo não. Trần Tiểu Minh lần đầu cảm thấy mình như thế chán rét. Liền không thể trực tiếp điểm sao làm phức tạp như vậy muốn làm gì vậy. Khí tức dần dần thối lui. Khí lưu màu đen tan đi trong trời đất. Một bên khác thiên vận tử chờ đợi thật lâu. Cảm thụ được khí tức tiêu tán. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Trực tiếp đối với Trần Tiểu Minh xuất thủ. Một đảo bảy màu lưu quang cực nhanh. Thẳng đến Trần Tiểu Minh cái chán mà đến. Không gian bốn phía giam cầm. Không cho Trần Tiểu Minh bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Trong chút lát, nguy cơ đánh tới. Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần. Bảy màu lưu quang đắc ở trước mắt. Thiên vận tử lần này ra tay dễ thấy là muốn nhất kích đánh giết Trần Tiểu Minh. Tâm lý mặt niệm đang chuẩn bị phá giới, chỉ thấy tiêu tán khí lưu màu đen tại Trần Tiểu Minh trong mắt bỗng nhiên lưu chuyển. Trong chút lát, bốn phía vư không dường như dừng lại đồng dạng. Khí lưu màu đen phun trào. Bên trong thiên địa hình thành một đen một trắng hai đảo cảnh tượng. Màu đen minh mông cuộn cuộn bên trong. Một đầu màu trắng cá bơi trầm rãi động. Mà màu trắng trên bầu trời. Một cái màu đen phi điểu đi sát đằng sau. Một cá một chim hình ảnh đi theo, mặc cho gió táp mưa. Xa, giữa hai bên phản phất có được một đầu vi không thể gặp tuyến đồng dạng, liên tiếp lấy lẫn nhau. Nhìn qua tình cảnh này Trần Tiểu Minh trong nội tâm sinh ra một tia dị dạng Nhưng vẫn là không có xem hiểu Lục mặt đến tổt cùng muốn cùng chính mình nói cái gì hưu trong chốc lát Chỉ thấy phi điểu đột nhiên vỗ cánh mà bay Liều mạng hướng lên bầu trời mà đi Nhưng mặt cho bằng hắn cố gắng như thế nào Hắn trên thân phản phất có được một đầu trong suốt tuyến Gắt gao ngăn cản lấy Càng là bay hịt liệt Phi điểu trên thân càng là bị tuyến bó vết thương chồng chất Nhưng phi điểu không hề từ bỏ Không ngừng nỗ lực Không ngừng vỗ cánh Cuối cùng liền nghe một tiếng vang nhỏ Phi điểu kéo đức tuyến Vỗ cánh bay lượn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể Bay lượn chân trời Trong nháy mắt Một đảo sấm xếp tại Trần Tiểu Minh trong đầu nổ vang Nguyên bản nghi ngờ mây vụ Giờ phút này bỗng nhiên bị liệt dương chiếu giỏi xua tan. Giao phía dưới. Trần Tiểu Minh thấy được phía sau một khỏa thanh một cổ thụ. Mà dưới cây có một vũng ao nước. Trong nước hồ có cá bơi tung tích. Nhưng bên trên bầu trời. Lại là đã không có phi điểu bóng sáng. Thì ra là thế trong nháy mắt. Trần Tiểu Minh minh bạch cái kia thời gian bản nguyên hàm nghĩa. Minh bạch cái kia phi điểu cùng cá hàm nghĩa. Càng là minh bạch tương lai chính mình. Không đúng. Hẳn không phải là tương lai chính mình. Mà chính là một chính mình khác muốn làm gì. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Trần Tiểu Minh thu dọn một chút tâm tình. Ngầm đầu nhìn phía một bên khác thiên vận tử. Cấm đoán thời gian dưới. Nhàn nhạt mở miệng nói. Người gió chưa thiên vận tử. Ta minh bạch. Ta minh bạch ngươi canh ngốc nghích đấu la chi trừ thiên thăng cấp 09 chương 248 chém hết xảo canh ba ai. Xem ra ngươi vẫn không rõ thật sâu thở dài một cái. Trần Tiểu Minh lắc đầu. Luôn hồi ở nơi đó. Hết thầy cũng đều ở nơi đó. Nhìn phá thì nhìn gặp. Nhìn không ra thì nhìn không thấy. Cái kia phi điểu cùng cá. Vẫn luôn ở nơi đó. Không từng ly khai. Bắt đầu đi. Ngẩm đầu nhìn một cái cách, cách này tinh không mịt mùng Trước mắt bảy màu lưu quang cấm đoán ở trong hư không Trần Tiểu Minh đã hiểu rõ hết thảy Nhưng hắn sắp cũng sẽ không minh ngộ đây hết thảy. Một chính mình khác muốn hắn đi con đường Lại làm sao có thể sẽ là Trần Tiểu Minh muốn đi Hắn Trần Tiểu Minh muốn đi con đường của mình hư Tâm lý mặt niệm một tiếng Đem thuộc tính của mình mặt bảng hô hoán mà ra Trần Tiểu Minh ngưng nhìn một cái. Cuối cùng cắn răng một cái. Trực tiếp thân thủ điểm vào thời gian bản nguyên về sau thăng cấp phía trên. Trung cấp thời gian bản nguyên bỗng nhiên tăng lên tới cao cấp thời gian bản nguyên. Một đảo lưu quang xuất hiện. Tràn vào đến Trần Tiểu Minh trong đầu. Một đoàn càng thêm vàng bạc bản nguyên trùm sáng hiện lên. Rồi rào mà tràn lan thời gian bản nguyên chi lực nhiễu loạn lấy bốn phía hư không. Bị bạch sắc quang mang bao phủ Trần Tiểu Minh. Dường như ở vào thời gian trường hà phía trên. Quan sát chúng sinh đồng dạng. Đáng tiếc nha, không có cách nào lính ngộ. Lắc đầu. Bản nguyên tuy tốt. Nhưng giờ phút này hắn lại là không có thời gian đến lính ngộ. Trung cấp thời gian bản nguyên trùm sáng đều không có lính ngộ hoàn toàn. Hướng chi cao cấp. Nhìn một cách tăng lên thời gian bản nguyên điểm kinh nghiệm. Đã theo một trăm ngàn ước tăng lên tới một triệu ước Trần Tiểu Minh lực bất phòng tâm Đúng là nghèo nha Không có cách nào tăng lên Ông Khí lưu màu đen giam cầm không gian bắt đầu buông lỏng Còn xót lại lực lượng đã không có cách nào ngăn cản bảy màu lưu quang cùng thiên vận tử Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại Nhẹ nhàng cười một tiếng Không thèm để ý chút nào Chính mình đau hiện Đôi mắt khép hờ ở giữa. Một đảo hư vu mờ mịt linh quang hiện lên. Bên trong thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức kỳ lạ. Cái kia linh quang rơi vào thiên vận tử trong mắt. Giống như một đảo cử đại la bàn đồng dạng. Tâm lý sinh ra hàn ý. Dường như muốn đem chính mình thôn phể đồng dạng. Đây là thân thể bị giam cầm. Thiên vận tử trong mắt hoàng hốt. Muốn phải thoát đi. Lại là không có cách nào đào thoát. May ra cái kia linh quang cũng không phải là hướng về phía tới mình Thiên vận tử lúc này mới thở dài một hơi Chỉ là nhìn về phía Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi thay đổi đây là muốn làm gì Cái kia linh quang khí tức tập trung vào Trần Tiểu Minh Khiến thiên vận tử trong lúc nhất thời sở không được đối phương đến tổt cùng muốn làm gì Ngưng nhẹ nói một tiếng Chỉ thấy linh quang thiểm động Xuất hiện một thanh bất quá khoảng 3 thước Toàn thân lóe ra trong suốt sắc linh quang linh đao. Linh đao bốn phía hư không tránh lui, dường như lâm vào một mảnh vĩnh tịch trong bóng tối đồng dạng, lóe ra duy nhất ánh sáng. Ai thở dài một tiếng thanh âm. Trần tiểu minh thể nổi bản nguyên bảo phát. Trong chút lát, quang mang lấp lóe. Trên đỉnh đầu thanh một thủ vư ảnh hiện lên. Ba viên lóe ra vô tận quang huy quả thực treo lơ lượng trên đó. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua Sau đó tại giao diện thuộc tính dung luyện phía trên một chút Toái miết đỉnh phong thực lực còn giống như là thủy triều thối lui Bất quá trong phiến khắc Cũng là ngưng tụ thành một khỏa thanh linh sắc quả thực Treo ở trên cây Bản nguyên chi lực bao phủ quanh thân Trần Tiểu Minh cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác suy hiếu Muốn không phải huyết mạch bản nguyên những thứ này có thể dùng Dung luyện một thân thực lực chính mình Tại cách này hư không Đều sống không quá một giây Không gian giam cầm tại thối lui Trần Tiểu Minh có chút không muốn Nhưng vẫn là hạ quyết tâm Thần sắc biến sắc bén Khí tức quanh người phun trào Trần Tiểu Minh trong mắt lộ ra Từng tia từng tia điên cuồng chi ý Cái kia màu đen tiểu kiếm ý đồ đến Hắn đã đoán được Chỉ là Hắn con đường của mình Chính hắn tới chọn chính mình đao Chém hét lớn một tiếng Chỉ thấy linh đao trong nháy mắt mà động Nhẹ nhàng thân đao tải vượt ngang hư không Trong nháy mắt chạm tại Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu Trong suốt thân đao chém qua Trần Tiểu Minh thân thể Theo thanh một thủ phía trên Mãi cho đến dưới chân vẹn vẹn chém ngang một đao Trần Tiểu Minh nguyên bản phun trào khí tức Trong nháy mắt thuế biến Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Trần Tiểu Minh sắc mặt trắng mệt. Trên thân thể. Xuất hiện từng đảo từng đảo linh quang vết sách. Bị chém hết thân thể hóa thành từng đảo từng đảo linh quang trầm rãi tiêu tán. Trần Tiểu Minh đối ở đây. Dường như đã sớm biết đồng dạng. Thật đúng là đau nha. Cuối đầu nhìn qua thân thể của mình trầm rãi tiêu tán. Trần Tiểu Minh ngoạn vị tự dễ nói. Nguyên bản bao phủ quanh thân hào quang màu bạc. Tại lúc này lại là trầm rãi biến mất. Hướng về Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu mà đi. Trầm rãi hội tụ thành một đảo hào quang màu bạc. Đồng dạng. Trần Tiểu Minh thể nổi thời gian bản nguyên quang mang cũng là trầm rãi theo thể nổi bay ra. Dung nhập vào hào quang màu bạc bên trong. Ngươi cũng đi đi. Trên tay phải màu đen âm dương ngư bay ra ở trong hư không du tẩu cũng là hướng về hào quang màu bạc mà đi. Bất quá trong phiến khắc Chỉ thấy hào quang màu bạc bỗng nhiên biến hóa Nóng giựt quang mang chớp đồng lấy Thời gian dần trôi qua quang mang bên trong Một đảo mơ hồ thân thể đang ngưng tụ lấy Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua tình cảnh này Có chút không thôi nhìn một cách thiên địa Bị linh đao chém qua linh hồn chi lực cũng là bỗng nhiên bay ra Hóa thành một đảo lưu quang dung nhập vào quang mang bên trong Vốn là tại tiêu tán bên trong trần tiểu minh thân thể. Tại linh hồn chi lực rời đi về sau. Triệt để lâm vào sụp đổ bên trong. Tính cả thân thể cùng nhau sụp đổ. Còn có con kia đỉnh phía trên thanh mục thủ. Chỉ thấy dung luyện bốn khỏa quả thực bay ra. Hóa thành bốn đảo lưu quang. Vây quanh hào quang màu bạc lóe ra. Mà thanh mục thủ bản thể. Thì là một chút xíu tiêu tán lấy. Bất quá trong phiến khắc. Thanh một thủ cũng là biến mất vô ảnh vô tung Duy chỉ có lưu lại một viên thanh sắc hạt giống Lưu động ở trong hư không Hưu Tiêu tán trong thân thể Một đảo lưu quang bay vào hạt giống bên trong Chỉ thấy một cỗ yếu ớt linh hồn chi lực phun trào lấy Một giây sau Hào quang màu bạc trước người Bỗng nhiên xuất hiện một đảo đen nhánh vết nước không gian Vết sách bên trong Vô tận thôn phể chi lực phun trào. Đem hào quang màu bạc các loại đều hút vào trong đó. Phá sới mắt thấy hào quang màu bạc các loại biến mất. hạt sống bên trong. Một đảo yếu ớt đến cực hạn thanh âm đàm thoải bay ra. Sau đó chỉ thấy một đảo bạc sắc quang mang hiện lên. Trong nháy mắt đem hạt sống bao phủ ở bên trong. Một giây sau. Thì biến mất tại bên trong thiên địa. Khí lưu màu đen tại lúc này hoàn toàn biến mất Chống giống hư không bên trong Duy chỉ có lưu lại thiên vận tử một người Trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước người Vừa mới chuyện phát sinh Đánh thẳng vào nội tâm của hắn Cho tới giờ khắc này Hắn yêu nguyên chưa có lấy lại tinh thần tới Nhưng trong nội tâm không biết vì sao ẩm ẩm có một cỗ nồng đầm bất an Nhú mày tính toán thật lâu Không có cái gì tính tới. Thiên vận tử có một loại điểm xấu cảm giác. Đang chuẩn bị rời đi. Lại là phát hiện. Cách đó không xa hư không bên trong. Một bóng người mờ ảng đột nhiên xuất hiện. Thiên vận tử. Cách này muốn đi sao một đảo nghe rất là thanh âm quen thuộc truyền đến. Thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên rõ ràng lên. Chỉ là thiên vận tử nhìn tới. Trong mắt hoàng hốt. Là ngươi. Ngươi làm sao bóng người không là người khác. Chính là trước kia rời đi Trần Tiểu Minh. Chỉ là không biết vì sao. Theo trước mắt cách này Trần Tiểu Minh trên thân. Hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Ngươi không cần biết. Tiện tay một vệ. Bên trong thiên địa tất cả dấu vết bị xóa đi. Thiên vận tử bóng người bóng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Dường như thời gian quay lại đồng dạng. Toàn bộ đồng phủ dưới thời gian bị đánh về tới trước đó. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn một cách hư không nơi nào đó. Nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Sau đó ánh mắt ngừng lưu tại Trần Tiểu Minh rời đi vị trí. Chém hết sao? Nhìn thấy tự mình đấu la chi trư thiên thăng cấp 09 chương 249 sơ nhập tam sinh tam thế canh 4 đông hoang tuấn tật sơn tiểu đậu nha. Cho ngươi nhiều tới chút nước. Ngươi có thể phải nhanh lên một chút nảy mầm nha một vị cô gái mặc áo trắng. Tóc xanh rù xuống. Ngồi trồm hổm trên mặt đất. Trong tay cầm bầu nước. Cho trước người lòng đất xeo xuống một hạt giống tưới nước. Ba ngày trước đó. Tinh không mịt mùng phía dưới. Đột nhiên một hạt giống từ trên trời ráng xuống. Trên đó lóe ra thanh sắc quang mang. Nữ tử nhặt được. Cảm thấy hiếu kỳ. Liền đem nó trồng ở trong đất Mấy ngày đến Nhàm chán thời điểm Thì cho hắn tưới nước Tiểu đậu nha Ngươi là từ trên trời rớt xuống Nhất định là tiên vật Ngươi này mầm có phải hay không Thì có thể nói chuyện nha nữ tử Đối với một hạt giống tự nhủ Nàng một thân một mình sinh hoạt Tại trên núi Không có người nói chuyện cùng nàng Ngày bình thường nhàm chán chỉ có thể Một người ngẩn người ngồi một mình Nàng ăn cần như vậy vì hạt giống tưới nước Vì chính là giết thời gian Cũng là hy vọng cái này tiên vật hạt giống này mầm về sau Có thể theo nàng giải buồn Tốt tiểu đậu nha Buổi sáng nước cho ngươi tưới xong ta cũng muốn đi nấu cơm Đem bầu nước bên trong nước ngược lại tận Nữ tử ngồi trồm hổm thân thể chiến đấu Hướng về cách đó không xa nhà tranh mà đi Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu chỉ thấy tới nước trên mặt đất, một khỏa giòn non lục nha sông ra. U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, nơi này ở đâu xanh biếc trồi non bên trong. Một đảo mông lung linh hồn thể mở mắt, đau kịch liệt đau theo sâu trong linh hồn truyền đến. loại kia dường như bị xé nước cảm giác, để linh hồn thể vặn vẻo ở cùng nhau. Một cố tin tức trầm rãi tràn vào trong đầu. Linh hồn thể đang tiêu hóa. Sau đó mê mang ánh mắt dần dần có mấy phần minh ngộ. Ta gọi Trần Tiểu Minh sao linh hồn thể trong miệng lầm bẩm Tin tức bên trong nói cho kinh nghiệm của mình. Nói là mình vì chứng đạo. Đem linh hồn của mình. Bản nguyên. trí nhớ toàn bộ tràm tại tới. Đem chính mình một lần nữa biến thành một hạt giống đi tại đương thời trên đường. Tin tức nội dung cứ như vậy nhiều, lại nhiều lại là một mực không có. Ban đầu ở chảm tự mình thời điểm. Trần Tiểu Minh cực kỳ tàn nhẫn. Đối với mình xuống tay độc ác Huyết mạch bản nguyên. Thời gian bản nguyên. Một nửa nhân quả bản nguyên. Càng là tính cả lấy chính mình trí nhớ của kiếp trước. Đều chảm tại tới. Trước đời làm người đương thời vì cây. Trần Tiểu Minh một đao chạm tận. Không có để lại nửa phần. Thậm chí ngay cả cơ sở hệ thống phương pháp sử dụng. Trần Tiểu Minh đều không có để lại. Thời khắc này linh hồn thể. Giống như một cái tân sinh trẻ sơ sinh đồng dạng. Hồ đồ lấy. May ra lúc trước trạm thời điểm. Hệ thống không chém được. Nếu không chỉ bằng Trần Tiểu Minh cái kia tàn nhấn hình. Liền hệ thống đều muốn chém. Ngươi hít thở một cái. Lấy được kinh nghiệm 10.000 là ai đang nói chuyện hệ thống máy móc âm thanh trong đầu vang lên Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại Không cấm khẩu bên trong hoàng sợ nói Hưu Một đảo lưu quang lấp lóe Hệ thống giao diện thuộc tính tử đồng xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trước người Ký trù Trần Tiểu Minh tuổi tác 81 cảnh giới 221.750 ước 10 vạn dung luyện 100 ước bản thể Thanh một thủ luyện đan Đế phẩm luyện đan sư 221.750 ước Một vạn ước đồ vật Ngàn vạn năm thần trang 221.750 ước 1.000 ngàn ước phá xới 100 ước điểm kinh nghiệm 221.750 ước Nhìn một cái giao diện thuộc tính Giờ phút này hồ đồ Trần Tiểu Minh Căn bản không biết Nên như thế nào đi thao tác Cách ghi chống không trong trí nhớ Cũng không có đề cập cách này Muốn không một chút thử một chút Tuy nhiên trí nhớ không có Nhưng là linh hồn bên trong Yêu nguyên vẫn là có loại kia cảm giác Một loại quen thuộc lại mông lung cảm giác Thần niệm nhất động Tại giao diện thuộc tính phía trên một chút lên Không biết như thế nào đi cùng Chỉ có thể dựa theo trình tự Theo trên hướng xuống theo thứ tự ấm mở Oanh Một đảo lưu quang tuôn gia nhập thể nội Chỉ thấy hắn hóa thành một đảo dòng nước ấm Tại thể nội chảy xuôi theo Trần Tiểu Minh thoải mái nhắm mắt lại Cảm giác bốn phía đều là nắng ấm dương Say ngây trong đó Ngay tại Trần Tiểu Minh say ngây thời điểm Nguyên bản bất quá ló đầu ra trồi non Giờ phút này lại là nhanh chóng sinh trưởng Bất quá trong phiến khắc Thì dài đến chừng một mét độ cao Tản mát ra từng cây cành non điều Nửa ngày về sau Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần Linh hồn chi lực khôi phục mấy phần Tinh thần trạng thái so với trước đó Đã khá nhiều Trong cơ thể của mình Giống như có một cỗ năng lượng đang cuộn trào lấy Nếm đến ngon ngọt Trần Tiểu Minh không chúc do dự tiếp tục điểm ra ngoài Hơ Lại một đường lưu quang tuôn ra nhập thể nội Dòng nước ấm chảy xuôi tại bên trong thân thể Trần Tiểu Minh cảm giác mình dường như phiêu phiêu dục tiên đồng dạng. Như thế cảm giác tuyệt vời. Trần Tiểu Minh liên tục điểm ra. Một cố dòng nước ấm tràn vào đến thể nổi. Bất quá trong phiến khắc. Chỉ thấy cao một thước thanh một thụ. Trong nháy mắt đã tăng tới 10 mét độ cao. Úm um tùm tán cây cành lá bãi đồng từng cây tráng kiện cành huy đồng, nganh phong mà động. Hụt! Thật thoải mái nha nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Theo tu vi tăng lên Linh hồn của mình chi lực đạt được khôi phục Mà theo linh hồn chi lực khôi phục Trong đầu vốn bị chém tới trí nhớ Khôi phục một chút Tuy nhiên đều là một số thường thức sống như trí nhớ Nhưng đối với Trần Tiểu Minh mà nói cũng là rất hài lòng chí ít chính mình không dùng như cái hài đồng đồng dạng đi lục lọi Tiểu đậu nha Ăn cơm ngay tại Trần Tiểu Minh còn về vị tại tăng cao tu vi mang tới khoái cảm thời điểm. Nhà tranh bên trong. Một đảo cô gái mặc áo trắng đi ra. Trong tay cầm một cái rổ. Rổ bên trong là rửa sạch trái cây. Vừa ngẩn đầu đối lên cũng là đã dài đến 10 mét lớn nhỏ Trần Tiểu Minh, không có kinh sợ, ngược lại là kinh hỉ Tiểu đậu nha. Người quả nhiên là tiên chủng Thế mà bộ dạng như thế nhanh vui vẻ chạy tới. Đứng dưới tàng cây Ngẩn đầu nhìn Trần Tiểu Minh Nữ tử lộ ra nụ cười vui vẻ Dường như cây này lớn lên cao như vậy Đều là mình siêng năng tới nước tác dụng Xem ra cho thêm người tới nước không có sai Trần Tiểu Minh nhìn qua dưới thân nữ tử nụ cười Không biết vì sao Luôn cảm thấy đối phương cười rộ lên là như thế hồn nhiên Cặp kia giống như thu thủy đồng dạng đôi mắt Biến ảnh khôn lường rung động lòng người Tiểu đậu nha Ngươi biết nói chuyện sao vội vàng hỏi đi ra Có thể thời gian một cái nháy mắt Thì lớn lên cao như thế Nhất định là tiên vật không thể nghi ngờ Nữ tử bức thiết muốn một người trò chuyện Giải buồn Một mình tại cách này cô trên núi thực sự quá nhàm chán Nói chuyện bản năng huy đồng lá cây Một thanh âm không tự chủ theo tán cây chỗ phát ra Trần Tiểu Minh phát hiện thanh âm của mình lại có thể truyền ra ngoài. Quá tốt rồi Tiểu Đậu nha, ngươi quả nhiên có thể nói chuyện. Nữ tử cười vui vẻ, nụ cười kia giống như nắng ấm đồng dạng tản ra đặc biệt mị lực. Trần Tiểu Minh nhìn lấy tình cảnh này, thì là có chút ngượng ngùng huy đồng cảnh. sợ lên chính mình tán cây, mà liền tại hắn muốn tiếp tục mở miệng thời điểm. Cách đó không xa. Một đầu lớn lên giống sư tử đồng dạng quái thú. Lặng lẽ mò đi qua. Mở ra miệng to như chậu máu đối với bạch y nữ tử nuốt đi qua. Cẩn thận Trần Tiểu Minh gặp căng thẳng trong lòng. Lại là lo lắng muốn bổ nhào qua trong miệng lớn tiếng hô. Bạch y nữ tử nghe được thanh âm. Cũng là đã nhận ra sau lưng dị thường. Nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy một con hung thú đánh tới. Đúng lúc này. Chỉ thấy một nói thanh sắc quang mang trước người lóe qua. Sau đó một đảo nam tử mặc áo xanh bóng người đem chính mình ôm chặt lấy. Dùng thân thể của mình ngăn tải trước người. Bành sư tử bộ ráng hung thú đánh tới. Còn chưa tới gần. Chỉ thấy một đảo nóng rực thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một cố năng lượng bàng bạc đánh tới. Hung thú còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị năng lượng đánh ra bay ra. Biến mất tại chân trời Chờ đợi nửa ngày Không có phản ứng Thanh Nghi Nam Tử không khỏi nghi ngờ Quay đầu nhìn lại Nơi nào còn có hung thú bóng người Không khỏi rất nghi hoặc Cô gái trong ngực vùng vẫy một hồi Thanh Nghi Nam Tử trong nháy mắt phản ứng lại Buông tay ra Đứng ở một bên Có chút ngượng ngùng gãi cách đầu Nhẹ giọng mà hỏi Người không sao chứ đấu la trì trư thiên thăng cấp 09 chương 250 bạch tiện cái kia Người không sao chứ giống như một đứa bé con đồng dạng ngượng ngùng Trần Tiểu Minh gãi đầu một cái Nhìn lấy chính mình trước người nữ tử Có chút ngượng ngùng cuối đầu Ánh mắt xéo qua vùng trộm liếc qua tâm lý âm thầm suy tư Trước đó trong cơn mông lung nghe được có người tải cho ta tới nước Chẳng lẽ cũng là người trước mắt sao u Vinh Quy. Quy. Mơ. Ăn. Ta không sao. Đa tả ngươi đã cứu ta. Bạch y nữ tử nhìn quanh dưới. Rất là tò mò đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện bóng người. Ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua sau lưng giống tuyết mặt đất. Ngươi là tiểu đậu nha sau lưng viên kia thanh một cổ thủ đã không thấy tâm hơi. Mà trước mắt thanh niên nam tử này vô luận là ăn mặc vẫn là thanh âm. Đều cùng trước đó chính mình gieo xuống hạt giống đồng dạng. Không thể không khiến nữ tử nghĩ đến. Tiểu đậu nha nhẹ nghi một tiếng. Sau đó phản ứng lại. Cái này tiểu đậu nha đoán chừng chỉ chính là mình. Trước đó tới nước thời điểm. Có vẻ như nghe được cái danh xưng này. Cái kia. Tại hạ trần tiểu minh. Còn không biết cô nương phương danh suy tư trong đầu của chính mình trí nhớ. trầm mặt thật lâu. Mới gạt ra câu hỏi như vậy tới Ta Ta không nhớ rõ Bà kia nữ tử một mặt xấu hổ Có chút ngượng ngùng nói ra Trong đôi mắt có một tia né tránh Ngạch Cái này không theo thói quen trả lời Để Trần Tiểu Minh cách này mới sinh ngé Con lập tức thì đương cơ Loại này trả lời nên làm như thế nào Đáp lại An lai các loại Rất cấp bách Ngạch Không đúng Trong đầu của mình tại sao lại lóe qua như vậy lời nói Trần Tiểu Minh lắc lắc đầu của mình. Đầu này bên trong cũng không biết có phải hay không là bị tưới rót nhiều. Nước vào. Tuyệt không linh hoạt. Cái kia. Ta. Kỳ thật. Ta cũng quên đi xẹp nửa ngày. Trần Tiểu Minh trong miệng toát ra như vậy lời nói. Lời vừa ra khỏi miệng. Trần Tiểu Minh liền ý thức được không đúng. Vội vàng. Hướng lấy bạch y nữ tử phất tay giải thích Cái kia Ta nói là Ta kỳ thật cũng mất trí nhớ Quên đi tên Về sau Ta cẩn thận nghĩ nghĩ Lại nhớ ra rồi Càng là giải thích Trần Tiểu Minh càng là cảm thấy loạn cả lên Trong đầu phàng phất là mảnh gỗ vùng hốn tạp nước Biến thành hồ dán một dạng sền sệt đồ vật Che lại thông minh của mình Phúc phúc ngay tại Trần Tiểu Minh giải thích thời điểm Trước người bạch y nữ tử bị Trần Tiểu Minh như vậy động tác chọc cười Nét mặt vui cười Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời nhìn ngây ngẩn cả người Trong đôi mắt đều là trước người nữ tử nộ cười Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ít gì đó Phương Bắc có sai nhân Tuyệt thế mà độc lập Nhất cố khuyên nhân thành Tái cố khuyên nhân quốc như vậy lời nói Đối ứng người trước mắt Trần Tiểu Minh cảm giác đến vô cùng thích hợp. Ngươi thế nào? Không có sao chứ nhìn qua Trần Tiểu Minh ngốc tại chỗ. Xứng sờ không nói lời nào. Bạch y nữ tử phất tay tại Trần Tiểu Minh trước mắt đung đưa. Trong miệng mang theo vài phần ăn cần. À, à, à không có việc gì. Lấy lại tinh thần trên gương mặt mang theo đỏ bừng, liền vội mở miệng đáp, che giấu chính mình nổi tâm bối rối. A đồng giảng lên tiếng. Mất đi trí nhớ Bạch Yên nữ tử ngược lại là cũng không có nhìn ra Trần Tiểu Minh che giấu, ngược lại là cúi đầu. "Suy tư điều gì?" Người nói, "Ta lấy cái tên là gì tốt đâu trước kia nàng một người ở, có hay không tên cũng không đáng kể, nhưng là bây giờ nhiều Trần Tiểu Minh, nếu như nàng còn không có tên, cuối cùng có hơi phiền toái." Bạch Thiển ngay tại Bạch Yên nữ tử hỏi ra lời một khắc này, Trần Tiểu Minh trong ấp một đảo linh quang lóe qua. Một cái tên trong nháy mắt thốt ra. Nói xong Trần Tiểu Minh chính mình cũng ngây ngẩn cả người, không biết tại sao lại như vậy. Bạch Thiển Bạch Thiển trong miệng lầm bẩm cái tên này. Bạch Y Nữ Tử tuy nhiên đã mất đi trí nhớ. Nhưng ở sâu trong nội tâm luôn cảm thấy danh tử. Dường như cũng là thuộc về nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bạch chỉ mềm mãi lan cản mạc đình hương. Ngay người bên trong Trần Tiểu Minh lầm bẩm nói, hắn giờ phút này trong nội tâm có một loại rất là kỳ lạ cảm giác. Dường như cái này bạch Thiển hai chữ cũng là trước mắt nữ tử này tính danh đồng dạng. Cám ơn ngươi, về sau, ta liền gọi bạch thiện. Bạch yên nữ tử đạt được thuộc tài tên của mình có chút vui vẻ cười nói. Ta có danh tử. Ta gọi bạch thiện giống như một đứa bé con đồng dạng. Hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Để Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời yên tĩnh ngắm nhìn. Khóe miệng mang theo ý cười. Sau một hồi lâu Tiểu Minh, ầy, đây là ta hái trái cây. Vui sướng sau đó. bạc thiển trên mặt một mực hiện lên vui vẻ thần sắc. Như quen thuộc đồng dạng xưng hô Trần Tiểu Minh. Không có chút nào bởi vì Trần Tiểu Minh là tiên vật mà có mấy phần vẻ sợ hãi. Ta chỗ này cũng không có còn lại thực vật, chỉ có những thứ này ta hái quả dại. Đem quả giải đưa cho Trần Tiểu Minh, bạc Thiện có mấy phần long đong còn có một số không có ý tứ. Đối phương thế nhưng là tiên vật, chính mình liền lấy những vật này đến chiêu đãi đối phương thực sự có chút ái náy. Thế nhưng là, nàng nơi này, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có những thứ này, rốt cuộc không bỏ ra nổi hắn vật. Tựa hồ nhìn ra bạc Thiện quấn bách, Trần Tiểu Minh một thanh tiếp nhận quả giải, xoa cũng không có xoa trực tiếp gặm. Ăn ngon! Quả giải vị đảo chỉ là bình thường. Nhưng Trần Tiểu Minh vẫn là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một bộ ăn vào tiên quả đồng giảng bộ ráng. Liên tục gắm mấy cái. Ăn như gió cuốn lấy. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn tử tử, nơi này còn có. Bạch Thiển theo trang lấy quả giải rổ bên trong. Lại lần nữa xuất ra hai cái quả giải đưa cho Trần Tiểu Minh. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nửa ngày về sau làm đem một viên cuối cùng quả giải sau khi ăn xong Trần Tiểu Minh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái Nhìn lấy giống tuyết rổ Có chút ngượng ngùng Kỳ thật Trần Tiểu Minh trong nội tâm có một loại cảm giác Chính mình có vẻ như không cần ăn đồ ăn Nhưng vì không cho bạch thiện thất lạc Vẫn là bắt đầu ăn Đồng thời bất chi bất giác liền đem quả giải đều đã ăn xong Cái kia quá đói Gãi đầu một cái Trần Tiểu Minh nhìn lấy đối diện Bạch Thiện có chút lo lắng. Không có việc gì ta lại đi hái một số là có thể. Một mình sinh hoạt. Hiếm thấy có thể có một người bồi chính mình. Cùng mình nói chuyện phiếm. Bất quá một số quả giải thôi. Bạch Thiện căn bản không thèm để ý. Đứng dậy nhìn thoáng qua sắc trời. Sắc trời còn sớm cầm lấy một bên rổ Bạch Thiện liền chuẩn bị đứng dậy. Cái kia, ta cùng đi với ngươi đi. Trần Tiểu Minh hưu một tiếng đứng lên, vội vàng mở miệng nói ra, nói xong cảm thấy không ổn, lại bổ sung. Ta sợ ngươi gặp lại trước đó như thế hung thú, ta vẫn là cùng đi với ngươi, dạng này, ta có thể bảo hộ ngươi. Huy động xuống quả đấm nhỏ của mình. Bạch Thiện gặp nhẹ gật đầu. Trước đó cái kia hung thú bộ ráng. Hoàn toàn chính xác hù đến hắn. Có Trần Tiểu Minh cùng một chỗ út. Ngược lại là có thể yên tâm lại U, V, Quy, Quy, mơ cái kia cùng một chỗ đi Nói xong cầm lấy dưới thân rổ Bạch thiện hướng về xa xa rừng rầm đi đến Trần Tiểu Minh yên lặng theo sau lưng Thỉnh thoảng cảnh giác bốn phía Dường như thật tại cảnh giác bốn phía xuất hiện hung thú đồng dạng Tiểu Minh chúc ta qua bên kia nhìn xem a à, à tốt Nhẹ nhóm vui vẻ thanh âm tại trong rừng rầm quanh quẩn hai bóng người tại trong rừng rầm vui sướng dục dịch. Đấu la chi chư thiên thăng cấp 09 chương 251 mới quen bạc thiển ngày thứ hai Tiểu Minh. chúng ta xuống núi đi. Thật sớm thì dẫn theo rổ, rổ bên trong tràn đầy hôm qua lấy xuống quả dại, một mặt vui vẻ đi ra. Trần Tiểu Minh bóng người từ một bên trong phòng đi ra. Bị chém tới trí nhớ hắn. Giờ phút này đối với mình muốn làm gì Một mặt mê mang Nơi này là chỗ nào chính mình muốn làm gì Lại muốn đi hướng chỗ nào cái gì cũng không biết Cho nên Suy tư phía dưới Trần Tiểu Minh vẫn là quyết định tạm thời lưu tại nơi này Không nên hiểu lầm Hắn Trần Tiểu Minh tuyệt đối không phải bởi vì Bạch Thiển mới lưu lại Càng không phải là thèm đối phương thân thể Hắn chỉ là đơn thuần háo sắc mà thôi à. Kỳ quái. Trong đầu của mình. Tại sao lại lóe qua ý nghĩ như vậy. Nhìn thoáng qua trước người mình bạch thiện cái kia tuyệt thế khuyên thành dung nhăn quả nhiên chính mình vẫn là. Suy nghĩ khẽ mở. Trần Tiểu Minh trực tiếp chặt đứt. Cái gì không tốt ý nghĩ. Thế mà cũng dám ở trong đầu hắn quanh quẩn. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Hôm qua đã thương lượng xong Dùng những thứ này quả dại xuống núi đổi lấy chút thực vật Không phải vậy hai người chỉ bằng lấy quả giải no bụng Là ăn không đủ no Trần Tiểu Minh mình ngược lại là không thèm để ý Hắn không ăn đồ ăn cũng không có quan hệ Thế nhưng là bạc thiện không được Hai người từ trên núi một đường mà xuống Dọc theo đường nhỏ đi tới dưới núi Tiểu Trấn Thì Trấn ở vào cây này tuấn tật sơn dưới Ngược lại là cũng có được không ít cư dân, phi thường náo nhiệt, các loại hiếm lạ thú vị đồ chơi nhỏ, hấp dẫn bạch thiện ánh mắt, giống như một đứa bé con đồng dạng, rất là vui vẻ. Trần Tiểu Minh một đường đi theo, những cái kia ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ, trong trí nhớ của hắn đều phản phất có được mơ hồ hình ảnh. Chỉ là rất mơ hồ, cũng không biết là lúc trước chính mình chạm thời điểm không có chém hết. Vẫn là nguyên nhân gì khác Bất quá Thời khắc này Trần Tiểu Minh lại là bất kể những thứ này Hắn hiện tại Cũng không có tâm tư đi suy nghĩ mình trước kia suy nghĩ cái gì Cùng bạc Thiển hai người đi rào một lần phiên trợ liền chờ hai người chuẩn bị tiến đến đổi gạo thời điểm Một cây giang hồ đảo sĩ ngăn tại phía trước hai người Cô nương Cách này cây quạt ngươi từ đâu mà đến một tay lấy bạc thiện cùng Trần Tiểu Minh đường đi ngăn lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm bạc thiện trong tay cây quạt. Không có hào ý mở miệng hỏi. Nhặt, không có suy nghĩ nhiều càng không biết đạo sĩ tâm tư bạc thiện trực tiếp thốt ra. Trần Tiểu Minh ở một bên yên tĩnh nhìn qua, luôn cảm thấy đạo sĩ kia có mấy phần cần ăn đòn. Liền nghe bạc thiện như thế ngôn ngữ. Đạo sĩ ghia trong mắt sáng lên. Nguyên bản lo lắng bạc thiện cùng cây hoạt chủ nhân có quan hệ Bây giờ lại là có thể loại bỏ Cô nương cái này cây hoạt có thể hay không bán cho lão phu Nhất chỉ bạc thiện trong tay cây hoạt đạo sĩ một đôi mắt chuột lóe ra xa gian trá hoang mang Trần Tiểu Minh nhứng mày Loại ánh mắt này lệnh hắn rất là khó chịu Nhưng đối phương cuối cùng không có đồng thủ Hắn cũng không muốn tải bạc thiện trước mặt tùy tiện xuất thủ Bạch Thiện lắc đầu cái này cây quạt là nàng nhặt được cái thứ nhất đồ vật, nàng muốn lưu làm kỷ niệm. Đạo sĩ ghia mắt thấy xảo thủ không thành trực tiếp động thủ đối với Bạch Thiện trong tay cây quạt đoạt đi. 3. Ba, một tiếng vang trầm. Chỉ thấy đạo sĩ tay bị Trần Tiểu Minh một tay nắm lấy. Nhìn như gầy yếu tay. Lại là so với sát kìm còn muốn kiên cố. mặc cho đạo sĩ giấy rùa như thế nào. Đều là không có cách nào dao động mảy may. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt Ngươi còn dám đồng thủ đạo sĩ gương mặt kia Tại Trần Tiểu Minh trong mắt Cũng là như thế cần ăn đòn Bây giờ đối phương càng là muốn đối với bạc thiện xuất thủ Quả nhiên cần ăn đòn trong miệng nhẹ nói một tiếng Tiện tay tại trên mặt của đối phương vỗ trầm trọng lực lượng đập vào đạo sĩ trên mặt Chỉ thấy đạo sĩ khóe miệng chảy máu Trong nháy mắt té bay ra ngoài Ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Tiểu Minh. Hắn sẽ không chết à nghĩ đến Trần Tiểu Minh thế nhưng là tiên chủng biến hóa tiên nhân. Cái này tùy ý nhất trường. Cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Không có việc gì, hắn không chết. Xoay người. Hơi hơi giải thích nói. Hắn khống chế lực lượng. Bất quá. Bất tử là bất tử. Về sau có thể hay không co lắp. Vậy hắn thì không bảo đảm Chúng ta đi về trước đi Nhìn một cách càng tụ càng nhiều người nhóm Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút bực bội Lôi ghéo Bạch Thiển tay ngọc Đứng dậy hướng về thị chấn đi ra ngoài Bạch Thiển bị Trần Tiểu Minh che chở Gạt mở đám người Nhu thuận lấy theo Trần Tiểu Minh Một đường hướng về núi đi lên Đạo sĩ nằm trên mặt đất Không do sống chết Không rời đi, Bạch Thiện cũng sợ Trần Tiểu Minh lại bởi vậy chọc phiền phức. Một đường mà đi. Ngay tại hai người rời đi thời điểm. Một đảo mặt lấy màu đen phục sức nữ tử. Xa xa ngắm nhìn Bạch Thiện cùng Trần Tiểu Minh bóng lưng. Lấp lói thâm thúy chi sắc. Khí tức kia có chút không xác định. Nhưng là trước kia Trần Tiểu Minh xuất thủ thời điểm. Bởi vì không có hoàn toàn trưởng khống lực lượng. Không tự chủ có khí tức tiết lộ. Chỉ là cái này tiết lộ khí tức. Thực sự quá cường hãn. Nàng nhìn không ra. Trần Tiểu Minh đến tổt cùng là tu vi bực nào cho nên. Cũng bởi vậy. Nàng không dám tùy tiện tiến lên một đường trở lại tuấn tật sơn phía trên. Trần Tiểu Minh còn chuẩn bị an ủi một phen đối phương. Đã thấy Bạch Thiển cũng sớm đã không thèm để ý. Ngồi một mình ở trước nhà trên bậc thang. Bạch Thiển kéo lấy quai hàm. Đang suy tư điều gì Nửa ngày về sau Đứng dậy đối với Trần Tiểu Minh đi tới Vô cùng chăm chú đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh Nhìn Trần Tiểu Minh sợ hãi trong lòng Tiểu Minh muốn không chúng ta về sau thì sinh hoạt tại trên núi đi Không xuống núi Dưới núi thế giới tuy nhiên thú vị Nhưng là bạc thiện trong nội tâm nhưng lại không biết vì sao Còn thì nguyện ý tại cách này trên núi ở lại U-V-K-Q-Q-M Nắm nhìn bạch thiện. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhẹ gật đầu. Cây sau gặp Trần Tiểu Minh đáp ứng xuống. Cười giống như hài tử đồng dạng vui vẻ. Thời gian chuyển một cái, năm tháng trôi qua. Chỉ trước mắt. Thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm qua. Trần Tiểu Minh một mực bồi bạn bạch thiện. Tại cách này tuấn tập sơn phía trên sinh hoạt. Mặt trời mọc thì làm Mặt trời lặn thì nhỉ Cùng bạch thiện quan hệ trong đó lại là càng ngày càng thân mật Chỉ là loại này thân mật Đối với bạch thiện mà nói Lại không phải cái gì ra thích Tựa như ngay từ đầu Nàng tới nước mục đích Chỉ là hy vọng có một người bồi tiếp nàng mà thôi Nửa năm qua này Trần Tiểu Minh biến hóa rất lớn Theo thời gian trôi qua Trong đầu của mình một số cơ sở trí nhớ dần dần khôi phục, linh hồn chi lực khôi phục, để một số cơ sở thưởng thức một lần nữa trở về. Tỉ như đơn giản nhất nhận biết, cùng một số hành động phán đoán chờ. Những ký ức này khôi phục, để Trần Tiểu Minh dần dần tìm về cảm giác. Đáng tiếc, linh hồn chi lực đã hoàn toàn khôi phục như thường, Trần Tiểu Minh trí nhớ cũng là vẹn vẹn chỉ có những thứ này. Một số trọng yếu bộ phận tính cả chính mình trước đó kinh lịch đều bị chém tới, không có cách nào khôi phục. Ai, mình trước kia có phải hay không não tử nước vào. Xít bằng ở một gốc cây ấm dưới. Trần Tiểu Minh thở dài một tiếng. Đối với trước đó chính mình sở tác sở vi. Rét cay rét đắng. cái này giống như thiểu năng trí tuổi đồng dạng thao tác. Đem chính mình làm người không ra người. Tử không dụng. Đến tổt cùng đổ cái gì nha? Hắn hiện tại liền cách trí nhớ đều không hoàn chỉnh, đối với sau đó phải làm cái gì căn bản không biết nha? Được rồi, ta vẫn là qua tốt chính ta đi.